trong lúc bất chi bất giác đã đến ạ sở hành hình một ngày trước giam giữ ạ sở ỉ m k é o đao làm chính phủ thế giới lớn nhất n g ụ c giam kiến tạo tại căn ben nơi này cùng nguyên bản edni s lobby tổng bộ hải quân hiện lên một hình tam giác chính phủ thế giới tốn hao to lớn đại giới làm ra một cái tam giác hải lưu chuyên môn dùng cho cái này ba cái địa phương giao thông có thể để nguyên bản tam địa giao thông thời gian rút ngắn mấy lần nhưng ai có thể nghĩ tới tồn tại mấy trăm năm edni s lobby đoạn thời gian trước bị hủy bởi b ộ t tờ cồn phía dưới bất quá chính phủ thế giới làm ra đến tam giác hải lưu cũng không nhận được ảnh hưởng còn vẫn tại vận hành bình thường bên trong ỉm kẹo đao tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều tại mặt biển phía dưới chỉ có cửa vào cùng không có đóng áp phạm nhân một tầng tại mặt biển phía trên lộ ra mặt biển bộ phận là viên hoàn hình tiểu hoàn bên ngoài bộ một cái đại hoàn đại hoàn là tầng thứ nhất phòng hộ tại giữa hai bên hải vực bên trong còn có không ít hải quân chiến hạm phòng dùng cho phòng hộ việc làm có thể nói là để phòng xâm nghiêm cả tòa ỉm kéo đao chỉ có một cái cửa ra vào mức độ lớn nhất cam đoan nơi này nghiêm mật tính lúc này ỉm kéo đao cửa chính hai bên đều có mấy chiếc hải quân chiến hạm phía trên liệt đầy hải quân binh sĩ trong đó mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là vì phòng ngừa dâu trắng đoàn hải tặc đối ỉm kéo đao đột nhiên tập kích bất quá cho tới bây giờ khả năng đã rất hiểu đương nhiên còn có một cái ẩn hình phúc lợi đó chính là nghe nói mòn sân đại tướng bạn gái đệ nhất thế giới mỹ nữ hàn cọc điện hạ sắp xuất hiện ở đây rất nhanh một chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong hải quân trung tướng ngọ mỏ mỏng gạ dẫn đầu hẳn có người mặc váy dài một bộ t r ư ờ n g bảo tre khuất linh lung tư thái cùng sau lưng ngọ m ỏ n gạ g lại về sau chính là bơi lội ở giữa hơi có vẻ mất tự nhiên x a lởm rất rõ ràng lúc này không có người trở về chú ý một cái sùng vật vấn đề coi như đầu góc không người bình thường cũng sẽ không như thế làm hẳn có xuất hiện tại tất cả hải quân trước mặt thời điểm như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên liền ngay cả ỉm kẹo đao bên trong đều có thể mơ hồ nghe được hàn cốc điện hạ quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới mỹ nữ yêu yêu quá đáng yêu hàn cốc đại nhân a liền ngay cả xem thường đều đẹp mắt như vậy ta cảm giác nàng tại hướng ta phóng điện cái này lượng điện quả thực có mấy trăm vạn nằm ta cảm giác ngươi đang tìm cái chết binh sĩ nói chuyện chính là một cái thượng tá hắn là mòn sần đã từng thủ hạ binh lính nhao nhao chết rồi thiếp thân có thể đem bọn hắn tất cả đều biến thành tượng đa sao đi ở phía trước mỏ mỏng gạ bước chân dừng lại trên trán toát ra mồ hôi lạnh hắn lại vang lên trên chiến hạm mình những binh lính kia hóa đá sau xấu xí bộ dáng nhanh tha cho ta đi hạng cóc xem ở mòn sần trên mặt mũi cũng phải hơi nhẫn l ạ i một chút nếu như những người này cũng thay đổi thành tượng đá chính phủ cùng hải quân mặt đều muốn mất hết mòn sần hạng cóc không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đỏ một chút về sau ngạo kiều nói nể mặt mòn sần thiếp thân liền không chấp n h ậ t với bọn họ mau mau đi thôi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian bởi vì thiếp thân đã đợi không kịp muốn gặp mòn sần ỉm kẹo đau lầu một làm việc gian phòng bên trong trường ngục giam mà e o lạn vẫn tại hắn quý giá nhất thân mật trên b u ồ n cầu ngồi xuồng cho nên ở đây xử lý công việc chính là phó trưởng ngục giam hàn ni ạ bạn n g ư ờ i nói cái gì một tầng thằng hề bủ ghi chạy ra nhà tù hả năng lực giả sao hàn ni ạ b ạ n chấm tư lúc này cổng một thân ảnh xuất hiện báo cáo phó trưởng ngục giam mọi mỏng gà cùng hàn cọc điện hạ đã đến hàn n ì ạ bản quay đầu lại nói t ố t ta lập tức liền đi qua nói xong lại đối gen gen n h ư s c ỉ âm thanh ống dàn dò phái ngục tốt thú xuất mã mau chóng tìm tới hắn vâng hàn n ì ạ bản phó trưởng ngục giam giang giác. gen gen n h ư s c ỉ cúp máy hàn n ì ạ bản đấy lòng đem vừa rồi cái kia không biết nói chuyện giám ngục mắng một trận đi thôi đô mino để chúng ta đi gặp thấy ta đáng yêu hàn cọc điện hạ hàn ni ạ bản phó trưởng ngục giam ngươi lời nói mới rồi ta ghi lại sẽ còn nguyên nói cho mòn sần đại tướng hàn ni h ạ bản trong chúng ta ra một tên phản đồ À, không cẩn thận bại lộ dã tâm của ta đỗ mỹ n ô ngươi vừa rồi coi như không nghe được gì bổn trưởng ngục giam À, lại bại lộ dã tâm ta sẽ đề nghị trưởng ngục giam để bạt ngươi vì cai ngục trưởng đỗ mỹ n ô vẫn như cũ mặt không biểu tình thật có lỗi mà ẻo lảng trưởng ngục giam sẽ không nghe đề nghị của ngươi đỗ mỹ n ô ngươi không thể như vậy vậy ta lần sau mời mòn sần đại tướng tới được rồi phó trưởng ngục giam các hạ độ m i nổ đỏ mặt trong n g á y mắt đổi giọng làm sao bây giờ đáng ghét ta bộ hạ của mình vậy mà không nghe lời nhưng ai bảo đối phương làm mòn sần đâu chịu được đi h à n n h ỉ ạ bạn cùng hạng c ó gặp mặt quá trình vẫn như cũng tràn đầy sung sướng khí thức đương nhiên chỉ có h à n n h ỉ ạ bạn một người sung sướng h à n cóc lúc này tâm đã sớm không trong ìm kéo đao nàng ngay cả qua loa h à n n h ỉ ạ bạn cũng không nguyện ý độ mỹ n ô nhìn về phía hàn g c ọ c ánh mắt tắc tràn đầy lý màu cam kính dâm hạ đôi mắt hồng quang lấp lóe đáng ghét nữ nhân chính là nàng cướp đi mòn sần đại tướng hàn g c ọ c điện hạ mời đi theo ta muốn đi vào tới ngục g i a mặt m cần tiến hành thân thể kiểm tra độ mỹ n ô đưa tay chỉ dẫn mang theo hàn g c ọ c tiến vào trong phòng tiến hành thân thể kiểm tra trên thái độ nhìn qua không thể bắt bẻ bất quá ở vào trực giác của nữ nhân hàn g c ọ c luôn cảm thấy trước mắt cái này phó c a i ngục trưởng đối với mình có lý phong một người ở trong phòng nàng đột nhiên hỏi ra âm thanh ngươi là có hay không ở nơi nào gặp qua thiết thân đỗ mỹ nổ sửng sốt một chút nói đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt h à n cọc điện hạ h à n cọc nhũ mày không biết đang suy nghĩ gì như vậy h à n cọc điện hạ mời cởi xuống trên người ngươi á o choảng nơi này là phi thường dễ dàng giấu đồ vật địa phương ta muốn vào đi cẩn thận kiểm tra đỗ mỹ nổ tắc tuân theo ngục ra nguyên tắc lấy ra một bộ s ỉ ạ tồn còn tay đây là quy củ dù là lần trước mòn sần mang theo lỏ thấy đỏ phở làm m ỉ nổ vẫn như cũ như thế dưới tình huống bình thường hàn cọc tự nhiên sẽ không do dự nhưng bây giờ khác biệt đi theo nàng tiến đến xạ lởm trong bụng còn có một người tồn tại nàng áo choàng bên trong còn có một con mũ rơm cất giấu nhìn xem mặt không biểu tình đồ m ỉ nổ tiếp cận hàn cọc đột nhiên vũ mị ỷ sổ cảm ơn chiếu cố mời ôn nhu một chút nàng trái cây năng lực thực tế là nam nữ già trẻ thông sát không ngay cả trên vách tường g e n g e n nhự xỉ cũng giống vậy có tác dụng đỗ mỹ nổ cùng giám thị gen gen như x ì bị cùng một chỗ hoa đá lưu vi từ xạ lởm thể nội bị phun ra hạn tịnh không để ý trên người dịch nhờn đem mũ dơm a n g tại trên đầu lưu vi thiếp thân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này chờ chút thiếp thân năng lực liền sẽ bị phong ấn một khi xảy ra vấn đề cũng không giúp được một tay À, đã có thể đại thẩm cảm ơn ngươi cùng mòn sần đại thúc các ngươi thật sự là người tốt nếu là chính ta lời nói có thể đến không được nơi này còn có ngươi xạ lởm cũng tạ ơn phi nhết miệng ỷ số hắn loại tính cách này xác thực phi thường dễ dàng kết giao bằng hưu nếu như có thể nhận được hắn ngớ ngẩn thuộc tính kia phi ngươi phải cẩn thận bởi vì phi đại thẩm mà tâm hoa nộ phóng hẳn c ò khó được nhắc nhở phi một câu chờ phi giấu kỹ nàng khởi ra đồ m ì nổ cùng gen gen m ư i xì hóa đá chính mình mang tốt rồi xì ạt tồn còn tay mau dẫn tiếp h thân đi xem một chút dạ sơ thiếp thân còn muốn sốt ruột đi dù sao nhanh lên đi chương năm trăm năm mươi tám trên đỉnh trước chiến tranh hai ba chuyện hàn cốc mặc kệ là cao ngạo bộ dáng vẫn là đóng vai đáng yêu đều như thế mê người hiếm có người có thể gánh vác được có đôi khi nàng cùng mòn sần một khối thời điểm mòn sần cũng sẽ rất dễ dàng bị hàn cốc ngủ phục ân có đôi khi cũng là lẫn nhau ngủ phục đây là một cái lẫn nhau quá trình dưới mắt tâm tình của nàng đột nhiên có chút cấp bách đứng dậy là bởi vì nàng dù sao khoảng cách mòn sần đã gần vô cùng trong lòng tưởng niệm giống như là vô số con kiến ở phía trên vừa đi vừa về nhúc đ í c h nếu như không phải tìm đi xem ạ sở lấy cớ h à n g cốc thậm chí đều muốn lập tức quay đầu đi tổng bộ hải quân thấy m ọ t sần cho nên nàng khó tránh khỏi biểu hiện có chút sốt ruột không biết còn tưởng rằng nàng cùng ạ sở tốt bao nhiêu quan hệ kỳ thật bất quá là nghĩ đi sớm một chút cái đi ngang qua sân khấu h à n g cốc đi theo phó trưởng ngục giam h à n nhi ạ bạn một đoàn người thừa lên xuống bậc thang tạm thời không nói nàng đi theo h à n nghỉ ạ bạn mấy người cưới lên xuống bậc thang hạ xuống đi xuống thời điểm cho p h ì hành động cơ hội ỉm kẹo đao trên mặt biển tầng thứ nhất là khu vực làm việc bao quát phó trưởng ngục giam hạn mì ạ bản đám người văn phòng phòng quan sát chờ tất cả đều ở vào nơi này lại hướng xuống dưới mặt đất một tầng mới là bắt đầu giam giữ phạm nhân khu vực ỉm kẹo đao cái này thành chữ có thể nói là danh xứng với thực toàn bộ ngục giam bao quát trông coi ngục tốt phạm nhân chờ nhân số có hơn mấy chục vạn như thế lượng lớn nhân số mỗi ngày các loại tiêu hao chờ quả thực chính là lượng lớn bất quá nơi này các phạm nhân đừng nghĩ có người nào quyền muốn ăn no bụng đều là hy vọng xa vời càng không cần nói ra đi thông khí loại hình hoạt động kia là nằm mơ cũng sẽ không có yêu cầu xa vời hàng năm nhốt vào đến hải tặc là cái rất khoa trương số lượng đồng dạng hàng năm ỉm kẹo đao tử vong nhân số cũng là một cái khoa trương số lượng nơi này mục tốt trông coi chờ trong tay ai không có cái mấy chục hơn trăm người mệnh kia đều không có ý tứ mở miệng ỉm kẹo đao chân chính tầng thứ nhất lại được xưng là hồng liên địa ngục cái gọi là hồng liên địa ngục bên trong chồng cùng đao kiếm giống nhau sắc bén kiếm t h ủ cùng châm c h â m cỏ phạm nhân bị ngục thủ dám đến bên trong bị cắt tới máu tơi ư chảy r ò n g cuối cùng đem những này thảm thực vật đều bị nhuộm thành màu đỏ tầng thứ nhất là giam giữ hải tặc nhiều nhất một tầng bên trong hải tặc đều là bình thường nhất hải tặc trên cơ bản treo thưởng đều tại một ngàn vạn trở xuống thậm chí rất nhiều đều không có treo thưởng mang theo cái nào đó đào bảo đ à o được hải quân trụ sở bí mật đụng phải gặp trên thuyền phó quan bổ gạt cái m ũ i đỏ đại thần liền bị giam giữ ở đây bất quá bởi vì vào tù thời điểm giấu giếm trái cây năng lực mà không có bị đeo lên xỉ ạt tồn q u ò n g tay cái này cho cái mũi đỏ b ù ghi chạy trốn cơ xuất ra đầu tiên phật nói kiếp trước năm trăm lần ngoái nhìn mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua mặc dù phật nói hắn không có như vậy nói qua nhưng cái này kỳ thật không quan trọng chuyện trọng yếu có ít người là thật phi thường hữu duyên tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương nộ g cái này chữ duyên tuyệt không thể tả chạy trốn cái mũi đỏ đại thần bù ghi vừa mới rời đi nhà tù nhất chuyển sừng liền gặp một con giam thị gen gen hiệu si bắt hắn cho bại lộ đang theo dõi trong phòng thuộc về một tầng hải tặc nhóm tuyệt đối đối phó không được ngục tốt lam tinh tinh bị phái ra bù ghi bị một đám lam tinh tinh đuổi theo bỏ mạng phi nước đại cùng lúc đó lvi cũng tới xuống đất một tầng đầu hóc toàn cơ bắc ngớ ngẩn lần này rất cơ t r í học được dùng ạ sở vị dở cạt đến xác định ạ sở vị trí nô lại nói bên kia người kia kêu, kêu thật thê thảm a cái này ngục giam xem ra thật đúng đáng sợ đâu Lưu vì dừng ở một cái góc rẽ nghe cái kia gào thảm âm thanh càng ngày càng gần sau đó lựa chọn phương hướng ngược nhau mặc kệ tóm lại không thể quên ta mục đích là tới cứu ả sơ không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này vỗ vỗ chính mình mũ rơm Lưu vì thấp giọng hô một câu ả sơ chờ lấy ta ta tới cứu ngươi co cẳng hướng hắn tuyển định phương hướng bắt đầu phi nước đại sau đó uy uy uy các ngươi đừng đ ổ i ta, ta chỉ là đi ngang qua nơi này muốn đuổi liền đi đuổi bên cạnh cái này cái mũi đỏ cái mũi đỏ hả ngươi nói ai là cái mũi đỏ ngươi cái này khốn nạn m ũ dơm. đ ậ u x a ngươi h Là n thằng hề b ù ghi đậu xanh là ngươi mũ dơm tiểu tử hai người chạy trốn quá trình bên trong vẫn không quên bắt lấy lẫn nhau bắt lấy đối phương cãi lộn nếu như phía sau không có một đám lam tinh tinh khả năng trong giây phút liền sẽ đánh lên đương nhiên cũng có thể là bù ghi bị đơn phương treo lên đánh dù sao lúc này lư phi đã sớm xưa đâu bằng nay mấy phút đồng hồ sau tất cả lam tinh tinh bị lư phi toàn bộ giải quyết hết đem b ù gỉ cả kinh trận mắt hốt mồm không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không gặp mũ d ơ m tiểu tử liền so trước kia lợi hại nhiều như vậy nhìn như vậy đứng dậy là một cái hỗ trợ vượt ngục đi ra tốt giúp đỡ a b ù gỉ nhãn c h â u xoay động hỏi mũ d ơ m tiểu tử ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt vào phi lắc đầu mới không phải ta là từ bên ngoài tiền đến bên ngoài bù ghi dường như là nghĩ đến cái gì trở nên lệ rơi đầy mặt mũ rơm tiểu tử ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi ngươi nhất định là biết vĩ đại bù ghi thuyền trưởng bị giam tại nơi này sau đó xâm nhập tiến đến cứu ta vì một mặt dấu chấm hỏi ngươi đang nói gì đấy bù ghi ta tiến đến là vì cứu ạ sợ đi ra bất quá không nghĩ tới ở đây đụng phải ngươi đúng ngươi biết ạ sợ bị giam tại tầng thứ mấy sao ạ sợ hòa quyền ạ sợ không tệ ạ sợ hắn là ca ca của ta bị giam tại nơi này ta nhất định phải đem hắn cứu ra ngoài vì chân thành nói ca ca bú ghi t r ừ n g lớn hai mắt thét to ngươi nói hỏa quyền là ca ca của ngươi thế nào bú ghi ngươi cũng nhận biết tạ sợ sao ừ n kia là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng khốn nạn ngươi muốn làm gì nhanh đi bản đại gia bông ra vì khiêng bú ghi một bên chạy một bên tránh né đến từ lại một đợt ngục tốt l à m tinh tinh truy kích lần này chừng trên trăm con đen nghịt một mảnh không kịp giải thích b ù ghi ngươi nhanh chỉ cho ta ra ạ sơ ở đâu b ù ghi quá sợ hãi khốn nạn ai muốn đi theo ngươi cứu ạ sơ bản đại gia nhưng là muốn vượt ngục chạy ra ỉm kẹo đao ngươi có hiểu hay không nhưng là bây giờ ỉm kẹo đao bên ngoài c h í ít có hai mươi chiếc hải quân quân hạng ngươi không trốn thoát được lúy giải thích b ù ghi thế là cái m ũ i đỏ đại thần gia nhập vào lúy chui vào tiểu đội khúc hiện tại không thể nói là chui vào mà là biến thành s ô n g vào ỉm kẹo đao mặc dù phòng vệ sông nghiêm bên trong các loại ngục tốt còn có dối loạn lung tung manh thú nhưng bọn gia hỏa này đối phó một hai tầng phổ thông hải tặc còn có thể đối phí mà nói liền có chút không đáng chú ý tầng thứ hai manh thu địa ngục lưu phí lại cứu ra nguyên bản một cái khác đối thủ đến từ ạ là bạ tả nguyên tổ chức bạ rổ quẻ e r ba không nói những cái khác lưu phí hóa thù thành bạn cái này kỹ năng bị động là điểm đấy bú kỳ cùng e r ba mặc kệ là chủ động vẫn là bị động dù sao là đều lên phi chiếc thuyền này mà đám người bọn họ tại đến tầng thứ ba về sau liên quan tới kẻ xông vào thân phận của phi mới chính thức bị ìm k é o đao xác nhận n à y n à y sèn gỗ cụ lao đầu ta lần này thế nhưng là nói với ngươi thật ngươi phải cẩn thận d â u đen ra hỏa này ta luôn cảm giác hắn muốn kiếm chuyện hải quân nguyên x o á y trong văn phòng mòn sần suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn là muốn nhắc nhở một chút sèn gỗ cụ một là để hắn hiểu được ra hỏa này d i ắ p tâm hại người bao nhiêu để phòng một chút một cái khác mục đích thì là về sau dâu đen thật muốn cùng hải quân xích mích liền có thể biểu hiện ra bản thân dự kiến trước mọn sần ngươi hiện tại là hải quân đại tướng không thể giống như trước giống nhau bất cẩn như vậy bất kỳ cái gì chuyện đều bình phong sở thích của mình sengo c u n h ư mày luôn cảm giác mọn sần gia hỏa này gần nhất tùy hứng quá mức dâu đen hiện tại là saki bù cải ta biết hắn làm hải tặc chắc chắn sẽ không cùng hải quân một lòng nhưng ngày mai sẽ là cuối cùng quyết chiến thời khác dâu đen làm đã từng dâu trắng trên thuyền một viên sẽ đối h ả i quân có trợ giúp rất lớn n g ư ơ i rõ ràng lời nói của ta sao mòn sần nữ môi hắn biết sẻn gỗ c ủ có thành kiến cái này cùng hắn di vãng làm việc thường xuyên dựa vào bản thân yêu thích nguyên tắc đến không nghe lời kháng mệnh quả thực chính là chuyện thường ngày dưới mắt lần này giống nhau cũng là cho là mình bước đồng cách làm mòn sần những này đều hiểu rõ cho nên hắn không tức giận hơn nữa còn sẽ đặc biệt tới nhắc nhở một chút sẻn gỗ c ủ muốn ngay tại lúc này cái hiệu quả này như vậy đợi đến dâu đen buộc lộ ra dã tâm của hắn về sau mới có thể lộ ra hắn mòn sần anh minh cũng thuận tiện hắn kế hoạch sau này kỳ thật không riêng sẻn gỗ cụ liền ngay cả một bên gặp lao đầu cũng coi là mòn sần là bởi vì ạ sợ thậm chí chính hắn nhân tố mới có thể như vậy nhằm vào dâu đen trong lòng k h ó tránh khỏi cảm động cái này nếu là cháu của mình liền tốt rồi nếu như mòn sần biết gặp lao đầu ý nghĩ trong lòng khẳng định trước phi hắn một mặt xú lao đầu cũng muốn chuyện tốt làm sao dọn mình cũng phải cùng long một cái bối phận mới được bất quá lúc này mỏn sần cũng không rõ ràng g ặ p lao đầu tâm tư hắn còn muốn tiếp tục chính mình biểu diễn đâu chỉ thấy mỏn sần trên mặt ba phần ủy khuất ba phần kiên trì còn lại bốn phần hóa thành bất đắc dĩ được tôi h ngươi là hải quân nguyên soái ngươi định đoạt đã ngươi đều như vậy nói vậy ta liền không nói thêm cái gì đừng hỏi vì cái gì một người trên mặt biểu lộ vì cái gì có thể như thế phong phú h ỏ i chính là hí tinh o s c a tượng bằng đồng được chủ s e n g o c ú bất đắc dĩ lại nói ngươi có thể hay không không nhiều như vậy hí nhiều như vậy xáo lộ điểm này ngay cả phê bình cũng không tính khuyên bảo dựa theo ngươi cái này khốn nạn tính cách ngươi sẽ thả trong lòng mới gặp quỷ mòn sẩn không cần thiết như vậy hết thể lấy đại cục làm trọng một bên gặp khuyên một câu hắn cho dù đối với dưới mắt loại tình huống này lòng có bất mãn nhưng làm một hơn nửa đời người lao binh đương nhiên phải tuân thủ quy củ những ngày này hắn nói kỳ thật đã ít đi không ít mòn sần cũng không phải thật muốn s ẻ n gỗ củ đối dâu đen thế nào hắn đạt được mục đích tự nhiên thấy tốt thì lấy chỉ là lúc này còn không có biện pháp hoàn toàn từ hí bên trong rút ra ra nghe gạp hắn đem trên mặt những cái kia cảm xúc phần lớn thu liễm lộ ra một bộ vì đại cục suy nghĩ bộ dáng đây là tự nhiên hải quân ở trong ai không biết ta mòn sần hết thể lấy hải quân lợi ích xuất phát mọi chuyện vì đại cục suy nghĩ hết thể đều là vì hải quân tốt hơn phát triển hết thể đều là vì hòa bình thế giới mòn sần cảm xúc bị đánh gãy nhìn về phía gặp một mặt thú hoán uy lao đầu hai ta gần nhất không có thù gì à. người coi như không muốn uống cũng không cần thiết đem nước t r à hướng trên người ta phun a xì、sì, hốt trượt a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha ha, cái này không trách lao phu thực tế là lão phu nhịn không được gặp hốt trượt một chút vừa rồi không cẩn thận đi theo phun ra ngoài nước m ú i cười ha ha sau đó lại nâng chung trà lên uống một ngụm trà thật là thương ngọn một bên sẻng gỗ cù một mặt tà bón khoe miệng điên cuồng run rẩy có thể hắn còn muốn chịu đựng không thể mất rơi nguyên soái uy nghiêm còn tốt lúc này bên ngoài có binh sĩ đảo loạn trước mắt tên tràng diện báo cáo sẻng gỗ cù nguyên soái ỉm kẹo đao phát tới tin tức có người xâm lấn ỉm kẹo đao người xâm nhập l à mũ rơm tiểu tử p h i cái gì sẻng gỗ cù một mặt khiếp sợ Phúc. ân đây là gặp không cẩn thận lại đem nước trà phun tới vẫn là mòn sần phương hướng bất quá bị hắn nhẹ nhàng né tránh mặc dù hắn có trái cây năng lực không tránh cũng căn bản sẽ không bị nước trà cho dính lên đáng chết bạ tổ lơ mẹ cù mạ quả nhiên saki bù cải đều không thể tín nhiệm sao lúc trước hắn còn nói cho ta đã giải quyết mũ dơm một đám hiện tại cái này mũ dơm tiểu tử lại xuất hiện tại ìm kẹo đao nên giải thích thế nào sen g o c u một mặt tức giận sau đó đem ánh mắt thả trên người gạp hắn từ phía sau bàn làm việc đi ra một phát bắt được gạp cổ áo k h ố n n ạ n g gạp nhìn xem cháu của ngươi làm được tốt chuyện ỉm k é o đao từ khi xây thành mấy trăm năm qua chưa từng có người nào xâm lân qua cái này còn là lần đầu tiên a ha ha ha à, không hổ là lao phu cháu trai gặp một trận cười to sen gỗ c ủ tức giận buông ra gạp nói nhìn xem ngươi cái này một nhà làm chuyện tốt ngươi tên hôn đảng kia nhi t ử thành lập quân cách mạng khắp nơi cùng chính phủ đối nghịch liền ngay cả cháu của ngươi cũng làm chúng thiêu hủy chính phủ thế giới cơ sĩ, cùng chính phủ l à địch về sau càng là đánh thiên long nhân hiện tại còn xông vào ỉm k é o đao nếu như ngươi không phải hải quân anh hùng lời nói chính phủ thế giới đã sớm để ngươi vì hắn nhóm làm chuyện phụ trách gặp vẫn như cũ cười to ha ha ha lão phu cũng không có biện pháp vì loại chuyện này phụ trách sẹn gỗ cụ đoạt lấy đến gặp lao đầu trong tay nước trà ngửa đầu từ ngực từ ngực d ó t vào trong miệng của mình hắn thực tế là bị tức phải có đốt đốt lên a lão phu nước trà gặp dường như muốn nói điều gì nhưng mà căn bản không kịp sẹn gỗ cụ đã đem nước trà uống xong c á i chén hung hăng để lên bàn phát ra bành một tiếng nước ta đều uống xong như thế nào cái kia mòn sần ở một bên n h ấ c tay nhìn xem sèn gỗ cụ yếu ớt nói vừa rồi gặp lao đầu phun nước bọn tất cả đều rơi vào t r o n g c h é n t r à sen gỗ cụ đột nhiên rất muốn đánh chết hai tên khốn kiếp này làm sao bây giờ hít sâu một hơi sen gỗ cụ chậm rãi bình tĩnh trở lại mới nhớ tới cái kia tới hồi báo thượng tá vẫn chờ chỉ thị của hắn sen gỗ cụ nhìn về phía cái này d â u quai nón thượng tá đối phương đầu đã nhanh muốn rủ xuống tới mặt đất manh liệt cầu sinh dục để hắn không nhìn thấy vừa rồi một màn kia màn ký không phải còn chấn giữ ỉm kẹo đao hắn lần trước vì hoàn thành nhiệm vụ giao cho hắn tiếp tục hoàn thành mòn s ầ n ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở ký bị ngươi gọi trở về đi ứng phó thiên long nhân rộ xoàn đi l i ê n ngươi nói nhảm nhiều s e n gỗ c ú nâng đỡ đôi mắt xem như không nghe thấy mòn s ầ n lời nói、Khủ. vậy ngươi đi liên hệ ỉm kẹo đao trưởng ngục gia mạ kẹo lạn để hắn nhất thiết phải không thể thả đi mũ rơm tiểu tử hắn lần này xâm nhập ỉm kẹo đao bất quá là tự chui đầu vào lưới khí số đã hết vâng s ẻ n g gộ cù nguyên soái dâu quai nón thượng tá liên tục không ngừng túi trào cấp tốc đến có chút chật vật chạy ra nguyên soái văn phòng cái này truyền lại tin tức cũng là một kiện chuyện nguy hiểm à cảm giác nói không chừng lúc nào tổng bộ hải quân liền sẽ biến mất một tên ưu tú thượng tá nguyên nhân cái chết biết quá nhiều chương năm trăm năm mươi chín trên đỉnh trước chiến tranh truyền tri chi chiến hỏa liên thiên, có ít người đi nhưng chuyện còn chưa kết thúc trong văn phòng từ khi dâu q u a y nón thượng tá lấy x é t đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế chạy tới tuyên bố mệnh lệnh về sau văn phòng không khí đột nhiên có chút đậm đặc đứng dậy ân lúc này khí áp cũng có chút thấp sen gỗ củ còn tại nổi nóng không riêng gì đối gặp vẫn là đối xạ kỳ bù cải cù mạ nếu không phải cù mạ trở về báo cáo nói mũ d ơ m một đám đã một mẻ hốt gọn hải quân cũng sẽ không để lòng đối sự chú ý của bọn họ bất quá bây giờ cụ mạ đã hoàn toàn mất đi ý thức lại đi cùng hắn đi tranh luận những này có không có sẽ không có kết quả gì ỉ m kéo đao nếu như chỉ có mũ rơm tiểu tử một người xông vào vấn đề không phải rất lớn từ một phương diện khác đến nói cái này kỳ thật còn là một chuyện tốt tương đương với hắn tự chui đầu vào lưới mạ éo lan mạnh mẽ tuyệt không phải phi có thể dung chuyển nếu như nói mũ rơm tiểu tử phi mục đích là cứu hạ sơ dưới mắt không thể nghi ngờ là mất cả trí lẫn trải chỉ là sen gô cụ ánh mắt chuyển hướng ngọn sần nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy hắn mọn sẩn ngươi có thể cùng ta giải thích một chút vì cái gì tìm ẻm rét lại đột nhiên yêu cầu đi gặp hạ sơ mà mũ rơm tiểu tử lại là làm sao xuất hiện trong ỉm kẹo đao đưa tay đùng một chút đập ở trên bàn s ẻ n g ỗ cũ âm thanh đề cao một đoạn phải biết trừ hai mươi năm trước g o l d e n lì ổng vượt ngục sự kiện ỉm kẹo đao chưa từng xuất hiện qua nhiễu loạn lại càng không cần phải nói ỉm kẹo đao mấy trăm năm lịch sử còn chưa từng có bị xâm lấn qua tiền lệ cái này không phải do xẻng ỗ cũ không nghi ngờ thực tế là hết thể đều quá khéo nếu như tinh tế suy tư liền sẽ phát hiện trong này có một cái rất mang tính then chốt nhân vật không cần phải nói đó chính là trước mắt cái này giống như là người không việc gì giống nhau ra hỏa theo không rõ nhân sĩ k ỳ d ư lộ ra hắn cùng cụ mạ là rất b ạ n thân lại theo cái nào đó ỷ rồng phí s khốn nạn chính mình bại lộ vẫn là phí lao sư càng l à là cái kia tì dẻm dẹt nam nhân liên quan tới cuối cùng điểm ấy đã là mọi người đều biết quan hệ như vậy một chuỗi ngay cả liền có thể nhìn thấy mòn sần tại mấu chốt trong đó tác dụng nếu như mòn sần không có mở ám hắn sẻn gỗ cụ có thể lai sở trệ ả m ăn Khúc, dù sao khẳng định là cái này khốn nạn âm thầm làm cái quỷ gì mòn sần không chút nào hoảng đang cùng sẻn gỗ cụ trải qua thời gian d à i đấu trí đấu dũng bên trong hắn đã sớm rèn luyện ra trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi mạnh mẽ trong lòng tố chất hắn nhìn về phía sẻn gỗ cụ ngự khí không dám tin nói sẻn gỗ cụ lao đầu ngươi vậy mà hoài nghi ta ta liền biết thế giới này không có một người lý giải ta ngươi nói ta là một hải quân đại tướng dễ dàng sao lên được so gà sớm ngủ được so chó m u ộ n còn muốn từng ngày muốn nhọc lòng việc này chuyện này mỗi ngày cùng sẽ ký bù cải câu chi tâm he đấu hoàn sừng vui thiên địa lương tâm ỉm kéo đao nếu là cùng ta có quan hệ lời nói ta lúc đầu sao không trực tiếp đem ạ s ở thả cũng không có nhiều như vậy chuyện lấy ỉm kéo đao binh lực cùng nơi đó tường đồng vách sắt đến nói một cái nón cỏn phì đi vào không phải tự chui đầu vào lưới sao ta đến cùng là có nhiều xuẩn tài sẽ an bài như vậy chuyện ai c h u n g quy là ta một người chống được tất cả nói cho cùng vẫn là không bị người tín nhiệm s e n g ồ cụ lao đầu ngươi muốn h ỏ i nghi ta ta thật không lời nào để nói không bằng nhiều ném chút đồng nát sắt vụn để cái này va nước tới mãnh liệt hơn chút mòn sân biểu lộ từ hủy khuất đến bất đắc dĩ lại đến cuối cùng cô đơn biểu hiện được không có kẽ hở tuyệt đối xứng đáng một cái hí tinh danh hiệu chủ yếu là liên tục hai câu không ai hiểu một mình chống đỡ tất cả kinh đ i ể n tiểu câu trích dẫn cho diễn ký tiến hành tăng thêm để hắn càng có lực sát thương cho dù là sẻn gỗ củ cái này hết sức quen thuộc mòn sần s á o lộ hải quân nguyên soái túi khôn đảm đương đều có chút hoài nghi mòn sần trong lời nói chân thực tính nói không khoa trương mòn sần những ngày này biểu hiện s á t thực xứng đáng thận trọng cẩn thận bốn chữ mà lại s á t thực như mòn sần nói như vậy chỉ là một cái nón c ỏ tiểu từ chui vào ìm kéo đao không khác tự chui đầu vào lưới đào hố cho mình tự chịu diệt vong sèn gô củ nghị không ra v ì có bất kỳ thành công hy vọng thật chẳng lẽ cùng mòn sần không có quan hệ đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương cuối cùng chỉ có thể về tại mũ d ơ m v ì giống hắn khốn nạn ông nội giống nhau ngớ ngẩn nếu xâm nhập ỉm kẹo đao vậy liền đừng nghĩ đến đào thoát v ừ a vặn có thể một lưới thành cầm đến nôi đến cùng là thế nào chui vào đã không quan trọng dù sao cuối cùng đều không có cách nào đào thoát cũng sẽ không để loại này có hại hải quân uy danh c h u y ệ n truyền bá ra ngoài nghĩ thông suốt về sau sen gô cụ không đang xoắn suýt những này đương nhiên hắn cũng sẽ không đi an ủi mọn sẩn xuất phát từ một cái độc thân cả một đời lao nam nhân đặc biệt giác quan thứ sáu việc này dù là không có mọn sẩn tham dự đoán chừng cũng thuộc về người biết thế là sen gô cụ quay người hung hăng chừng gạt một chút đều do cái này lão hôn đản mới có tiểu hôn đản chuyện không cần nhìn lão phu việc này lão phu căn bản liền không hiểu rõ sen gô cụ tức giận coi như ngươi không biết do tình hình cũng là cháu của ngươi gây chuyện xảy ra từ vừa mới bắt đầu ân ni s lobby đến thiên long nhân còn có sự kiện lần này ngươi biết ta cùng tờ s u u giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả phải tốn bao lớn t i n h lực sao được rồi nói ngươi cũng sẽ không để ý hiện tại hai người các ngươi đều riêng phần mình đi làm chính mình không muốn tại ta chỗ này trốn mắt ta còn có một đám tử chuyện phải xử lý gặp bởi vì l phí đột nhiên xâm nhập ỉ m kéo đao việc này không có nhiều lưu tại nơi này ý nghĩ không phải vậy chờ chút khẳng định sẽ một mực trở thành sẻn gô cù nơi c h ú t giận nhưng m g n sần tự nhiên không thể cứ như vậy đi không phải vậy không ra vẻ mình t r ộ t dạ sao hắn có chút không đông tha nhìn xem sẻn gô cù biểu hiện ra chính mình tiểu quật cường ta không thể đi ngươi bỗng dưng âu người trong sạch đọc sách Không, sự tình vừa rồi ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi ta chịu không được vì hải quân cúc cung tận tụy xuất sinh nhập tử còn bị không hiểu hoan u ồ n g b y khuất sẻn gô cù vừa trứng mắt lại vỗ bàn một cái nhìn xem mòn sần ngươi có đi hay không gian g giác. tựa hồ là không có khống chế lại lực đạo dùng tới tốt vật liệu gỗ chế thành xử lý công bản phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh hứ mòn sần âm thầm v i ế t một chút miệng đùa nghịch uy phong cho ai nhìn đâu hắn mòn sân đường đường hải quân đại tướng mấy trăm năm qua hải quân s ử thượng đẹp trai nhất nam nhân sẽ sợ cái này hư l ệ n h một tiếng mòn sân nói thần khí cái gì kình khí lực lớn không tầm thường a đi thì đi ai sợ ai nói đi ta liền đi lắc lắc trôi đi tóc ngắn mỏn sần tư thế tiêu sái đi ra ngoài nói đùa hắn mỏn sần cả đời này liền không yêu quen cái này tính xấu khoảng cách tổng bộ hải quân không tính xa biển sâu đại ngục giam ỉ m kẹo đao trông coi cũng nhận được đến từ tổng bộ hải quân mệnh lệnh dùng hết hết thể biện pháp bắt lấy mũ d ơ m tiểu tử p h i chết hay sống không cần lo ở vào trên mặt biển lầu một phòng quan sát ngục thủ tranh thủ thời gian liên hệ trưởng ngục giam mạ k o lạn muốn bảo hắn biết liên quan tới đại trong n g ụ c giam phát sinh vượt ngục sự kiện mà lại ở vào tầng thứ hai manh thú địa ngục bởi vì phí bù ghi một nhóm người xử lý hoặc là dẫn đi tầng thứ hai ma thú dẫn đến n g ụ c giam hải tặc đại vượt ngục làm cho cả ỉm kẹo đao lâm và hỗn loạn tưng bừng ở trong lúc này phí một chuyến ba người đã đột phá tầng thứ hai phòng tuyến tiến vào tầng thứ ba đói trong địa ngục so trước đó hai tầng càng kinh khủng đói địa ngục hải tặc đại đa số thời điểm đều ở vào đói bên trong nơi này bởi vì tầng thứ tư nóng rực địa ngục nguyên nhân mà trở nên vô cùng nóng bức rất nhiều nơi đã biến thành sa mạc khu vực bởi vì khô hạn nóng bức lại thêm đồ ăn uống nước thiếu thốn rất nhiều ở vào tầng thứ ba tù phạm là bị s i n h s i n h đói chết ở chỗ này đói là người bản năng nhất sợ hãi một trong cho nên nơi này xa so với hai tầng phía trên càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi thậm chí trên sa mạc tầng trôi nổi cắt đ u ổ i thành phần nhưng thật ra là tù phạm sau khi chết phong hóa m à thành vì một đoàn người mạo hiểm ở đây thời điểm tịt m dẹt hàn c ọ c tại ỉm kéo đao trưởng ngục giam m à éo lạn mấy người cùng đi đã đi tới không muốn người biết tầng thứ sáu vô hạn địa ngục có chút trùng hợp chuyện là bởi vì hàn c ọ c nóng lòng thấy mòn sần nguyên nhân để m à éo lạn bọn người càng nhanh mang theo nàng đi tới tầng thứ sáu từ đó thoái vị tại tầng thứ nhất ngục thủ nhóm tạm thời không cách nào liên hệ với trưởng ngục giam phó trưởng ngục giam ỉm kéo đao tầng thứ sáu cùng mặt trên năm tầng đều không giống nơi này là đơn độc quản lý thậm chí đều không cho người ngoài biết giam giữ ở đây hải tặc mỗi một cái đều có không tầm thường phân lượng bọn họ căn bản không e ngại trưởng ngục giam quyền uy húng chi là ngớ ngẩn thuộc tính chiếm đa số phó trưởng ngục giam hàn nhì hạ bản hàn u ố c đến gây nên oanh động hải tặc chi quốc k i ự u xà quốc đã có mấy trăm năm lịch sử là trên thế giới một cái phi thường nổi danh hải tặc quốc gia không riêng gì bởi vì sự cường đại của các nàng đồng thời còn bởi vì cái này quốc gia không có một cái nam nhân tất cả đều là nữ nhân duyên cớ chân thực trên đại dương bao la có hai dạng đồ vật một mực bị nói chuyện say x ư a đồng thời át không thể thiếu rượu cùng nữ nhân bởi vậy có thể biết cụ ra ai lần danh khí hàn g cốc thành danh tại mười một năm trước tại nàng mười tám tuổi lần thứ nhất ra biển liền nhất cử thành danh sau đó bị chính phủ thế giới mời cũng không lâu lắm trở thành s a k ỳ bù c ả i từ sau lúc đó hàn g cốc mỹ danh liền bắt đầu ở trên thế giới lưu truyền ở vào tầng thứ sáu đại hải tập nhóm có không ít là tại hàn g cốc về sau bị bắt vào đến cho nên bọn hắn đối với cái danh xương này đệ nhất thế giới mỹ nữ tịt ẻm dẹt đều phi thường khát vọng gặp một lần dưới mắt thấy sau khi tới phát giác gặp mặt càng hơn nghe danh trong lúc nhất thời ô nói toái ngự a không ngừng nghe được hẳn c ố c trao mày nếu như không phải xì ạt tổn k h ó a lại những người này không có một cái có thể chạy mất so hẳn c ố c giận quá chính là mạ k o lạn nói câu không dễ nghe toàn bộ ỉm kẹo đao đều là thuộc về hắn địa bàn hắn đối với những này tội phạm có sinh sát đoạt tại đại quyền dưới mắt những người này hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại chính là đang tìm cái chết huống chi còn có mòn sân tầng này quan hệ tại thế là những n à y tội phạm từng cái gặp vận r ủ i lớn mặc kệ bọn hắn trước đó ở trên biển có nhiều hy phong lúc này ở ma eo làn độc long t o à n độc long phía dưới trở nên thê thảm vô cùng cái này đầy đủ nói rõ một loại đạo lý miệng này có đôi khi là phải thừa nhận tới tương ứng hậu quả h à n c ố c tắc tại ma eo làn xử lý đằng sau cặn bã thời điểm đi tới ạ sờ trước mặt trên thực tế ạ sở cũng một mặt n g ộ n hắn nghĩ không ra vì cái gì h ẳ n c ó c lại xuất hiện tại nơi này còn đặc biệt đến xem hắn phải biết bọn hắn cũng không có giao tập nếu như nói cứng nếu như mà có vậy chỉ có thể là mọn sần là mọn sần để tiếp h thân tới h ẳ n c ó c dùng chỉ có hai người nghe được â m thanh nói chuyện vì bị tiếp h thân mang vào ìm k é o đao hiện tại hẳn là tại tới cứu trên đường đi của ngươi ạ sở manh phải ngừng đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem h ẳ n c ó c trong đầu hắn cực tốc vận chuyển nửa ngày cũng không có nghĩ ra được mòn sần đây là một cái gì thao tác ạ sở vừa định mở miệng liền bị hàn cọc đánh gãy nghe thiếp thân nói hàn cọc g ơ m thanh thấp hơn cho dù là ở sau lưng nàng không xa h ẳ n n ì ạ b ạ n cũng không có nghe được bất kỳ thanh n m gì dường như đưa lưng về phía bọn hắn hàn cọc cũng không nói lời nào đồng dạng không bao lâu hàn cọc g ơ m thanh đại mấy cái độ hỏa quyền ạ sơ cũng không gì hơn cái này nói xong nàng cũng mặc kệ những người khác phản ứng như thế nào hướng thẳng đến bên ngoài đi đến thiếp thân đã xem hết một đám người đưa mắt nhìn nhau đây chính là trong truyền thuyết tìm em dẹt sao cái này ngạo kiều quả nhiên danh bất hư truyền đi đường nửa giờ nói chuyện nửa phút nhưng ai bảo nàng dáng r ấ p đẹp mắt đâu mọi mỏ mỏng gạ cùng hẳn cóc trực tiếp trở về tổng bộ hải quân đã mơ hồ hiểu rõ đến hẳn cóc tính cách mọi mỏ mỏng gạ trên đường đi không có tự chuốc n ụ c nhã dù sao còn có mấy mươi phút nhiệm vụ của mình liền hoàn thành chính mình liền song trở về cùng sẻng ỗ củ phục mệnh màu ặ t tiên một chút khác, chính mình cũng phải huyền chuyển sinh nghị, nhiệm cũng cùng cụ sẻn nói n gỗ loại sau đề về vụ y vẫn là không là m ố nâu giao cho mình. Màu nâu xanh to lớn hải quân chiến hạm tại hải lưu tác dụng dưới hướng phía phía trước cực tốc chạy vội nguyên bản bởi vì muốn giấu kín phì một mực đợi tại trong khoang thuyền hạn có lúc này thái độ khác thường đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên giống như một t dòng hoàn câu câu a qua phía n nhìn dường như h thủy h mắt trực trước, đôi câu câu toàn mất đi tiêu cự gương mặt trắng đ o á n trở nên thông qua một mảnh nàng ngay cả sau lưng cất giấu một đám binh sĩ đều không có chú ý tới vẫn là mò mỏng gạ lấy ra thuộc về mình trung tướng uy nghiêm mới đem bọn hắn cho cưỡng chế di rời thật sự là người không biết không sợ nếu như bị mòn sần nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh bọn hắn mỗi một cái đều phải xui xẻo chính yếu nhất chính là chính mình người trưởng quan này càng là đường hòng chạy mạ di nệ phò bến càng khu lúc này nguyên bản có chút mạnh mẽ khiếu dắt các phóng viên rất hiếm thấy không có xuất hiện ở đây phải biết hẳn có ngôi tấm ảnh chụp mang tới đều là một lần báo chí bán chạy cái này cùng mỏn s ầ n nhưng thật ra là một cái đạo lý bất quá chịu chúng khác biệt mà thôi nhưng hôm nay b ê n cảng khu trừ vẫn như cũ bận rộn đám binh sĩ không có bất kỳ cái gì phóng viên tồn tại kỳ thật cũng không kỳ quái sớm tại giữa trưa mỏn s ầ n liền đã an bài nhân thủ đem những ký giả này cho đưa đi quần đảo xạ ba ảo đi nơi này đã không có cái gì đáng phải báo cáo tin mới vẫn là đi xạ ba ảo đi phát huy tác dụng của bọn họ không sai hắn mỏn sân chính là như thế một cái nổ vật tận kỳ dụng mới đúng ánh nắng kỳ thật đã ngã về tây bến cảng khu quảng trường trên đất trống màu da cam nắng ấm trên mặt đất móc ra một đạo cắt hình một mình đứng ở kia mòn sần tự thành một bức tranh hắn đã ở chỗ này chờ một hồi lâu thậm chí ngay cả binh lính tuần tra đều đổi hai gốc dạng rốt cục dưới ánh mặt trời ấm áp mòn sần nhìn về phía phương xa mặt biển khuôn mặt trở nên sinh động đứng dậy một chiếc thanh chiến hạm màu xám từ đằng xa chậm rãi lái về phía bến tàu khoảng cách càng ngày càng gần gần đến trên chiến hạm kia bôi bóng hình xinh đẹp hình dáng đã hết sức rõ ràng gần đến mòn sần trong mắt thậm chí có thể chiếu ảnh r a bay múa tóc xanh gần đến trong ánh mắt của hắn rốt cuộc dung không được cái khác chiến hạm tại trên bến tàu binh sĩ chỉ huy hạ chậm rãi c ậ p bờ đầu thuyền bên trên đỏ bừng mặt h ẳ n có cùng mòn sần hai người ánh mắt dường như có từng đoàn từng đoàn nhìn không thấy c u ố n lại với nhau hoàn toàn không có cách nào tách ra mòn sần đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn từ chính mình áo khoác bên trong sấn trong túi lấy ra một con xinh sắn ren nhự xi、si, bấm dãy số v i n c e n t e à có chuyện gì ta muốn thông chi ngươi một chút buổi tối hôm nay ngươi tại bản bộ nhà ăn ăn cơm đi còn có cơm nước xong xuôi ngươi nghĩ biện pháp giải quyết một cái vấn đề chỗ ở cũng đừng về nhà đến ở xảy ra chuyện gì rồi không có việc lớn gì chính là ta cảm giác buổi tối hôm nay đoán chừng là cái đêm không ngủ muốn một trận chiến đến h ư ớ n g đông cúp điện thoại không biết vì cái gì mọn sân đã cảm thấy hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động chương năm trăm sáu mươi đây là phi thường có hương vị một t r ư ơ n g đối với bản bộ rất nhiều các binh sĩ đến nói hàn cốc mỹ danh chỉ là trên báo chí có nghe thấy có thể may mắn gặp qua nàng người dù sao cũng là số ít tại không có mỹ nhan lọc kính q u ê đồ thời đại ảnh chụp cùng chân nhân so ra nhất là cùng hàn cốc so ra kỳ thật kém rất nhiều dù cho như vậy đã đầy đủ rung động lòng người đệ nhất thế giới mỹ nữ xưng hô như vậy đã đầy đủ nói rõ hết thảy làm mòn sân cùng hàn cốc hai người dắt tay từ ngã về tây dưới ánh mặt trời đi hướng bản bộ khu kiến trúc thời điểm các binh sĩ mới sâu sắc rõ ràng cái gì gọi là kim đồng ngọc nữ cái gì gọi là thần tiên bạn lữ loại này thần tiên nhan giá trị nhìn một chút quả thực đều là vô cùng hưởng thụ chỉ có loại thời điểm này mới biết được quả thật có chút kinh tâm động phách phong quang chỉ là hơi mở ra lộ liền có thể tùy tiện náo động nhân gian cái gọi là khuynh quốc khuynh thành không ngoài như vậy mòn sần hai người cũng không hề để ý chung quanh binh sĩ ánh mắt trên thực tế bọn hắn cũng không dành chú ý ánh mắt của những người khác dưới mắt chính là lẫn nhau tố tâm sự thời điểm trong mắt cái nào dung hạ được cái khác nếu như không phải trường hợp không quá phù hợp hàn cốc thậm chí đều muốn trực tiếp vùi đầu vào mòn sần trong ngực mòn sần mang theo hàn cốc đi đường nhỏ thẳng đến trụ sở của hắn mà đi sai kỳ bù cái trụ sở bình thường là an bài tại thánh địa ma dì bất quá đối với hàn cốc đến nói cái chỗ kia rõ ràng là trong lòng nàng không muốn nhớ lại ác ngộng kỳ thật lấy hàn cốc tính cách nếu như không có mòn sần ở đây nàng thậm chí đều không muốn ra hiện tại tổng bộ hải quân nàng đối với chính phủ thế giới cùng hải quân như cũ ôm lấy cực sâu thành kiến cùng ác cảm đối với bất luận cái gì từng có qua nô lệ kinh nghiệm người mà nói những cái kia quá khứ đều là ác n g ộ n g giống nhau tồn tại nhất là trên thế giới này không thể nhất t r e o chọc thiên long nhân nô lệ dù cho m ỏ n sần đã đem hẳn cọc phía sau thiên long nhân giấu móng cho xóa đi nhưng trái cây năng lực lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào đem nàng đáy lòng vết xẻo xóa đi cũng may theo mòn sần thay đổi một cách vô tri vô giác loại này đau xót đã đang từ từ làm nhạt xuống dưới đã không cách nào đối hàn cọc cấu thành ảnh hưởng quá lớn huống chi dưới mắt trùng phùng vui sướng cùng ngọt ngào tràn ngập tại nàng toàn bộ trái tim để nàng không rảnh rỗi suy nghĩ vật gì khác càng không nói đến thống khổ từng có nào đó đại sư nói qua tiêu trừ thống khổ biện pháp tốt nhất không phải cưỡng bách đi quên mà là tìm tới ngọt ngào đồ vật đến quên lãng thay thế nhất ngọt ngào đồ vật không ai qua được tình yêu cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cái gọi là kim phong ngọc lộ nhất tương phủng nên đỏ lò trướng đến bình minh tự nhiên là cần hết ngày dài lại đêm tâu lâu ngày phát triển không ngừng ân trong cái này vui không đủ vì ngoại nhân nói vậy có ít người cuộc sống rất ngọt rất sung túc kia tự nhiên là sẽ có một số người cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng tỉ như nói ỉm kẹo đao cái nào đó mũ rơm tiểu tử hàn cốc rời đi ỉm kẹo đao thời điểm vì một chuyến bốn người còn tại tầng thứ ba nguyên bản muốn cùng phỉ phùng cụ hai người phân bủ ghi khắc mít tơ ba lại trời xuôi đất khiến đụng nhau ỉm kẹo đao tầng thứ ba tự nhiên ngăn không được phỉ một đ o à n người vượt ngục tổ hai người mục tiêu là hướng lên phỉ hai người thì là hướng phía dưới tầng thứ ba cùng tầng thứ tư nóng rực địa ngục so ra lại phảng phất kém một vài thứ tầng thứ tư tựa như là hỏa diễm sơn tại nhất vị trí giữa bên trên là một cái to lớn vô cùng nồi sắt lớn trong nồi đựng lấy chính là sôi trào huyết trì không sai cũng không phải là nước sôi mà là đun sôi huyết dịch lấy tầng thứ tư diện tích đến nói rất khó tưởng tượng cái này cự nổi sắt lớn bên trong huyết dịch đến cùng là bao nhiêu người mới có thể đủ đem nó đổ đầy đồng thời mỗi ngày phải gìn giữ lấy cái này to lớn huyết chỉ sôi trào tiêu hao dáng vẹn như vậy đồ vật chỉ là nghĩ một hồi liền sẽ để người cảm thấy không rét mà run cái số này quả thực mỗi một chỗ bút họa đều là đấm máu đỏ tươi vô cùng bộ dáng hỗn loạn lung tung về sau mặc kệ vượt ngục tổ hai người mục đích cuối cùng nhất là cái gì đ ề u không tiến h không ể đ theo phí lưu rơi xuống đ tầng t hàn ứ tư. May mắn l b ọ họ không c ó trực tiếp rơi v à o sôi trào huyết trì bên trong, bên k h ô n g mạ a giam y trưởng ngục m éo làn hàng éo làn có cục, mạ yếu rốt cục có thời gian xử lý phi xâm nhập sự kiện toàn bộ ỉm kéo đao tầng thứ tư đã là kín người hết chỗ tại mệnh lệnh của hắn phía dưới đại lượng ngục thủ tập hợp ở đây mỗi người đều mặc vào cách nhiệt trang phục phòng hộ bằng không bọn hắn rất khó tiếp nhận đến tự đốt đốt hỏa diễm cùng s ô i trào huyết chỉ thả ra nhiệt lượng nguyên bản con rồi không đầu có chỉ huy về sau lập tức trở nên có thứ tự đứng dậy bắt đầu đâu vào đấy vây quét phì một đoàn người bú ghi vượt ngục tổ hai người tự nhiên sẽ không theo phì xuống dưới tại phì phùng c ù hấp dẫn tất cả ánh mắt về sau bọn họ hai người trộm đạo chuẩn bị trở về tầng thứ ba mã éo làn thân cao bốn m chín cái này thân cao cơ hổ là phì ba lần từ s ắ c nọc độc từ trên người hắn nhỏ xuống rơi trên mặt đất về sau từng đ ợ t từ yên bước lên liền cả mặt đất đều có bị ăn mòn xì xì âm thanh làm đỏ c ủ đỏ c ủ no mi người mà éo làn liền hô hấp đều là mang độc cả người có thể nói là kịch độc vô cùng h á n độc cũng không phải là một loại nào đó đơn thuần độc tố mà là có thể phân hóa ra không cùng loại loại r a tỉ như nói thần kinh độc tố tế bào độc tố chờ chút mà éo làn có thể căn cứ khác biệt chiêu thức phóng xuất r a khác biệt chúng độc hiệu quả r a nhưng bất luận loại kia đều là những người khác tiếp nhận không được mạnh mẽ thì như nói hắn trong tù thường dùng nhất xúc tu phi độc long chiêu thức loại chiêu thức này mang độc tố chính là đ i ệ n hình hệ thần kinh độc tố người chúng về sau bình thường sẽ bị kích thích toàn thân thần kinh mà trở nên đau đớn khó nhịn nếu như không có đặc biệt phân phối ra thuốc giải độc sẽ thống khổ kêu dên hai mươi bốn tiếng về sau chết đi u i ngươi là ai mau tránh ra đường không muốn cản trở ta đi cứu hạ sở v i đứng tại mà éo làn trước người chỉ có mạ hẻo l ạ n thân cao một phần ba hắn cũng không có cái gì ý lùi bước kỳ thật mặc kệ địch nhân là ai vì trong lòng đều không có sợ ý tứ khả năng này cùng vì khi còn bé bị gặp các loại ma luyện có quan hệ dù sao cũng là ai bốn phẩy năm tuổi có như thế kinh nghiệm nếu không chết tâm trí đều sẽ bị ma luyện thập phần cường đại mạ hẻo l ạ n trên thân chảy ra mồ hôi đều là nọc độc thở ra khí thể cũng là kịch độc hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phi mà không chút thay đổi nói nói chuyện rất có khí thế mà không hổ là treo thưởng bốn nước hải tặc bất quá yên tâm đi ngươi không cần đến đi cứu hạ sờ ừng ngươi đang nói gì đấy lư phi nghi hoặc cùng sau lưng phi chính là nguyên bản tổ chức bạ rổ quẹo mister hai bon cụ ấy hắn cũng không phải lư phi như vậy t h ư ờ n g thức ngớ ngẩn lúc này hắn tự nhìn thấy mạ e o lạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tiểu tiểu mũ d ơ m không thể cùng hắn đánh A. hắn là ỉm kéo đao trưởng ngục giam mạ e o lạn đ ỏ cụ đ ỏ cụ no mi năng lực giả mau chốn à đây là tuyệt đối không cách nào chiến thắng ra hỏa đỏ cù đỏ cù no mi hóa ra là đỏ ca mà yếu là gật đầu cũng không có nhìn m r hai như cũng nhìn xem phi không sai mũ rơm tiểu tử phi rõ ràng là một người mới lại gây ra lớn như vậy náo động hiện tại còn xâm lấn mấy trăm năm qua chưa bao giờ xâm lấn ghi chép danh xương tưởng đồng vách sắt ỉm kẹo đao đây là ta làm trưởng ngục giam x ỉ n h ụ ta đã rõ ràng mục đích của ngươi muốn cứu ra ca ca của ngươi dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng hòa quyền hỏa g a s d ê hạ sơ bất quá mặc kệ là cứu hạ sơ vẫn là muốn chạy ra ỉm kéo đao đều là tuyệt đối sẽ không được cho phép chuyện mũ d ơ m tiểu tử p h i ngươi vận mệnh liền muốn ở chỗ này bị kết thúc ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi làm ra tiếp tục cho ỉm kéo đao b ô i đen loại chuyện này đến nỗi ngươi làm sao chui vào nơi này chờ ta bắt đến ngươi về sau tự nhiên sẽ có biện pháp để ngươi c u n g khai không vì nhìn xem m à kéo lạn t h ầ n s ắ c trở nên nghiêm túc ta sẽ không bị ngươi bắt được ta nhất định phải đánh bại ngươi cứu ra ả sờ đánh bại ta thật sự là cuồng vọng a mã éo lan cơi ư lạnh một tiếng ta đã không có tâm tình cùng ngươi dông dài là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này theo mã éo lan hắn thân thể tất cả đều biến thành t ử sắc nọc độc bao trùn toàn thân càng không ngừng tích táp rơi trên mặt đất sau lưng càng là từng đầu nọc độc ngưng tụ ra độc long dương nanh múa vớt nhìn qua quỷ s ú c mà khủng bố một đầu độc long bay nhanh sinh trưởng kéo dài há miệng to lớn long hôn hướng phía phì càn tới vì tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn nắm chặt n ắ m đấm đồng dạng đối bay múa độc long tiến hành công kích gọ mù gọ mù no t ì t sợ tồn、Phốc. đau quá vì n ắ m đấm cũng không có công kích đến nọc độc, độc mà là bị mít tơ hai ngăn trở hai người ôm thành một đoàn t r ậ t vật né tránh mạ h o làn độc long vì rất bất mãn ngươi làm gì a thiếu bon hắn là đỏ c ủ đỏ c ủ no mi năng lực giả toàn thân đều là độc a ngươi công kích đến chính hắn cũng sẽ trúng độc cái gì đó năng lực này cũng quá vô lại đang khi nói chuyện lại một đầu độc long đánh tới lưu phí đem bon cụ ấy đẩy ra chính mình cũng hướng về sau lăn lộn né tránh một cách này tiểu bon ngươi không phải là đối thủ của hắn ngươi chớp trốn lưu phí nói xong tự thân hướng phía một phương hướng khác chạy tới sau lưng hắn ba đầu độc long quả nhiên tất cả đều hướng phía phương hướng của hắn mà đến hoàn toàn không có để ý một bên bon cụ ấy tối thiểu nhất lần này l u phí phán đoán rất chuẩn xác nguyên bản bị giam giữ tại ìm kéo đao tầng thứ ba bon cụ ấ y ngay cả bị m ạ ẹo lạn coi trọng tư cách đều không có cảm nhận được sau lưng theo đuổi không bỏ độc lòng lvi liếc một cái một bên cháy hừng hực hòa diễm hắn hai tay rỗi dài bắt lấy một bên khác kiến trúc không lo được nhanh tay muốn bị bỏng quen đau đớn lvi cả người giống nhảy dây giống nhau bay vọt phía dưới biển lửa mà sau lưng hắn hai đầu độc lòng bởi vì khoảng cách biển lửa quá gần bị trực tiếp hòa tan rốt cuộc xử lý hai đầu lvi vừa thở dài một hơi nhìn thấy mạ éo lản sau lưng lại có hai đầu mới độc lòng tạo ra không chịu được mở to hai mắt nhìn đây cũng quá gian lận đi không hổ l à ạ sơ đệ đệ s ắ c thực thật sự có tài lời tuy như thế mạ éo lản cũng không có dừng lại công kích đối với phì càng trọng thị một chút hơi độc đạn như là thổi bóng ngâm đường giống nhau một viên khí độc gas từ trong miệng hắn phun ra giống một viên đạn pháo giống nhau hướng phía lộ phi phi đi thật thổ phao phao công kích bò ảnh tiếp xúc đến kiến trúc về sau khí độc ngâm phát sinh kịch liệt bạo tạc vì vừa rồi vị trí đã bị nổ ra một cái hố to nguy hiểm thật kém chút l i ề n bị a x i hơi cái này khí thể a x i hơi khí thể có độc đôi mắt Ô ô, một mực nhịn không được rơi lệ đều nhanh muốn nhìn không gặp người vì lệ rơi đầy mặt hoàn toàn ngăn không được đây chính là mạ hẻo làn trái cây năng lực chỗ cường đại tất cả cận chiến cùng dạng này ra hỏa chiến đấu đều sẽ bị toàn diện khắc chế trừ phi có không sợ năng lực như vậy trái cây mới được rất rõ ràng gõ mù gõ mù no mi không thuộc về loại này một đầu độc long kéo dài đến phía trước người không xa sau đó cố định bất động mạ y o lạn thân thể vậy mà trực tiếp từ độc lòng trong cơ thể c h u i vào một cái lối đi bị chống ra giống thang trượt thông đạo bình thường cuối cùng mạ y o lạn từ đầu này độc lòng mở ra miệng bên trong nhảy lên ra hắn rơi vào phía trước mặt mũ rơm tiểu tử bất luận ngươi làm sao dãy ruộng đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta nơi này chính là ngươi cuối cùng kết cục m à éo lạn trên đầu có hai cái sừng bất quá cùng cái đồ trên đầu không giống mã éo lạn trên đầu sừng nhưng thật ra là hai thanh vũ khí hai xuống về sau lộ ra hai tiểu t ú n manh manh đắt bím tóc nhỏ giật giật phi thường có cảm giác vui mừng phi lại cười không nổi hắn lúc này khóc đến lao thảm nước mũi một thanh nước mắt chảy ngang khí độc ảnh hưởng đến hắn giác quan để hắn có chút thấy không rõ người trước mắt nhưng dù cho như vậy đến từ mã éo lạn hai thanh vũ khí công kích đối phi vẫn không có đạt hiệu quả không thể không nói mà éo l à n thể thuật cùng hắn trái cây năng lực so ra quả thực là không đáng giá nhắc tới thậm chí hắn ngay cả lúc này phì cũng không sánh nổi cái gọi là có được tất có mất cái này rất dễ hiểu dù sao ngươi không thể trông cậy vào một cái mỗi ngày tiêu chảy mười tiếng người còn có mạnh mẽ thể năng cùng thể thuật cái này không thực tế cũng không khoa học nếu như mà éo l à n thể thuật có thể cùng năng lực của hắn sánh ngang lời nói vậy hắn tuyệt đối có bằng được đại tướng thực lực nhưng hiện thực không có nếu như liên tục nhiều lần công kích bị phi tránh thoát về sau mà ẹo lạn mặt có chút đen mặc dù mặt của hắn vốn là rất đen cuối cùng hắn không thể không từ bỏ loại này lấy mình ngắn tấn công địch trưởng cách làm vẫn là thành thành thật thật dùng năng lực của mình đi đọ cù phù cù từng cái khí độc bong bóng giống như là đạn giống nhau từ mà ẹo lạn miệng bên trong bắn về phía phi khúc máy phát xạ b ắ n năng lực này đối phi đến nói kỳ thật có chút khó giải phản kích lại không thể phản kích chỉ có thể dựa vào tranh né bởi vì mạ éo lạn toàn thân là độc giống phi loại này không có vũ khí chỉ có thể dựa vào nắm đấm công kích người chỉ có tránh né một đường nhưng phi là muốn đi xuống cứu người một mực tránh né lại có thể tránh tới khi nào nếu như chỉ là tránh né vậy hắn xâm nhập ỉm kẹo đao ý nghĩa lại ở đâu tâm tư thay đổi thật nhanh phi lần nữa né tránh mạ éo lạn công kích về sau toàn thân bắt đầu biến đỏ nhẹ nhẹ vỡ trắng hơi khói từ trên người hắn toát ra không lo được thể lực tiêu hao hắn trực tiếp mở ra ghẹ ở si cốt Mạ làn n k h ô gõ hiểu, c mù à này lại là cái gì năng lực? Còn tại làm y dây nói, năng Còn cái lại cái tại lực? gì vô vị d n g đều sẽ cùng đối thủ giải thủ thích mù ộ t tâm tình giải thích. Hắn nhìn xem yếu gần từng chữ, ta nhất Suột phen phải không Hắn nhìn chữ, định đánh xem này làn gần ngươi, Luffy lúc có cứu đã giải gọ mạ m bại ra sờ. gọ mù lo、no、dẹt bạ dù cả ghe ở thật mặc dù là trước mắt phì mạnh nhất chiêu thức nhưng dùng r a ghẻ ở thật về sau hắn sẽ có thời gian ngắn ngủi thoát lực phì mặc dù rất nhiều nơi ngớ ngẩn bất quá hắn chiến đấu trí thông minh tuyệt đối là đứng đầu nhất lúc này cho dù là một nháy mắt thoát lực là đủ quyết định sinh tử dưới mắt chiêu thức này đã là hắn có thể một mực bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất chiêu thức không đợi tiếng nói của mình rơi xuống vì trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến mạ ẻ o lạn trước mặt một đôi nắm đấm tại mạ ẻ o lạn ánh mắt khiếp sợ ở trong ầm v a n g nện ở bụng của hắn bành giống như là bị vạn cân đại truy nện ở trên bụng vô cùng cường đại lực trùng kích tác dụng trên người mạ ẻ o lạn bốn m é t chín thân cao m à ẻ o l ạ n phần lưng cao cao nổi lên như là một con bị đ u n sôi tôm bự bình thường cả người bay ngược mà ra ẩm hắn rơi trên mặt đất đem mặt đất đều ném ra một cái hố vì cũng không dễ chịu hắn miệng bên trong phát ra từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ ở giữa hắn tiếp xúc đến m à ẻ o l ạ n hai nắm đấm phía trên đã dính đầy t ử sắc nọc độc hắn quỳ trên mặt đất liều mạng dùng nắm đấm ma sát mặt đất muốn đem phía trên dính lấy nọc độc cho lao đi nhưng loại này hệ thần kinh độc tố cũng không phải là n g ư ờ i đem nó lao đi liền hữu dụng từ phi nắm đấm tiếp xúc đến mạ e o làn thân thể liền đã muộn vậy mà có thể để cho ta thụ thương bị buộc gấp chuột thật sự là đáng sợ đâu nơi xa mạ e o làn đứng người lên biến mất máu trên khoe miệng hắn vừa đi về phía phi một bên lên tiếng bất quá ngươi nắm đấm dính vào độc đã đầy đủ chậm rãi để ngươi cơ năng của thân thể biến mất thân thể rất đau đi thật đáng thương đừng uổng phí sức lực mũ rơm tiểu tử ngươi cùng ca ca của ngươi ạ sở vận mệnh đã là định trước a a a v i dùng tay trèo trống rú thảm lấy đứng lên ạ sở vẫn chờ ta ta tuyệt sẽ không thua ở nơi này còn không hề từ bỏ sao như vậy dãy rủa là không có chút ý nghĩa nào chẳng lẽ ngươi không rõ sớm một chút từ bỏ liền sẽ không có thống khổ như vậy nhao nhao chết v i nổi giận gầm lên một tiếng độc tố không riêng gì kích thích thần kinh của hắn để hắn đau nhức phi tiêu so trọng yếu nhất còn ảnh hưởng đến hắn chiến đấu hiện tại hắn ánh mắt ở trong đã xuất hiện huyết ảnh liền ngay cả thính g i á c cũng bắt đầu không dùng được mạ éo làn độc là toàn phương vị nọc độc căn mòn gặp được nhiệt độ cao về sau còn biết hóa thành khí độc lúc này ở lư phi cùng mạ éo lản hai người quanh người đã che kín khí độc những n à y khí độc thời khắc đều tại ảnh hưởng phi nhưng mà hắn đã không lo được những này mãnh liệt đau đớn còn có đối cứu ạ sờ chấp nghiệm cùng không cam lòng chờ đều tại kích thích hắn lư phi cũng không có phát hiện hắn thân thể tại dạng này kích thích phía dưới đã có chút khác biệt gõ mù gõ mù lo、no、rẹp thịt sở tồn câm miệng cho ta khốn nạn tay phải hướng về phía trước cánh tay r ỗ i dài hướng phía m ạ ẻ o l ạ n công kích mà đi mãnh liệt khí lưu bị phì cánh tay k h u ấ y động thậm chí đã có tiếng rít ý thức có chút mơ hồ phì không có phát hiện hắn trên bàn tay trừ bản thân tán phát khí thể còn quấn quanh một loại năng lực đặc thù bật sổ、so、sổ、so、c ú hạ kỳ phì không có phát hiện nhưng m à ẻ o l ạ n phát r i á được hắn cau mày mặc dù hắn mặt ngoài nhìn một bộ không có đem p ì nhìn ở trong mắt bộ dáng thực tế đã phi thường trọng thị mấy trăm năm chưa bao giờ bị người xâm nhập tiến đến ỉm kẹo đao bị trước mắt tiểu quỷ xuống tới mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều không thể coi thường nhất là thực lực của đối phương cũng không yếu dưới mắt loại tình huống này còn có thể làm ra đột phá sử dụng hắn thật lâu trước nghe qua một câu nói chính là kẻ này khủng bố như vậy đoạn không thể lưu độc long ba long hôn phía sau ba con độc long g i a o nhau xoay quanh cùng nhau hướng phía phì phương hướng bay đi dù cho cuốn quanh hạ kỳ bàn tay đối mặt mà ẻ o lạn độc lòng vẫn không có đưa đến tác dụng mặc dù bay loạn ba đầu độc lòng nhưng nọc độc văng tư phía còn có rơi xuống lư phì trên người húng chi mà ẻ o lạn còn thỉnh thoảng thở ra khí độc hai người trên chiến trường đã trở nên mây mù l ợ lờ gõ mù gõ mù no kịt sợ tồn lư phì vẫn không có từ bỏ nhưng trước mắt xuất hiện bóng chồng hắn công kích phương hướng thậm chí đều không phải mà ẻ o lạn đứng thẳng địa phương thật sự là ngoan cường ý chí cho dù là làm kẻ địch mà ẹo lãn đều không thể không tán thưởng một câu mặc dù cũng không có cái gì chim dùng bất quá họ gạt dê ả sơ là lập tức liền muốn bị xử hình tội nhân lớn ngươi là muốn cứu hắn người xâm nhập hai loại tội ác đều tuyệt sẽ không được tha thứ n g ư ơ i ca ca ả sơ ngày mai liền sẽ tại mạ di nệ phỏ xử tử ngươi muốn cứu hắn bất quá là s i tâm vọng tưởng mà thôi vì đứng không vững quỳ một chân trên đất hắn giữa tầm mắt hoàn toàn mơ hồ độc tố không ngừng ăn mòn thân thể của hắn không riêng gì để hắn thần kinh đau đớn ngũ rắc cũng tại dần dần biến mất thậm chí là thân thể đều có chút không nghe sai khiến nghe được m à éo l ạ n vì l ắ c lư đầu nhưng cũng không có tốt bao nhiêu hắn cắn răng một cái đầu dùng sức hướng xuống đất đánh tới liên tục mấy lần về sau địa mặt bị xô ra một cái hố to hòn đá bay loạn vì rốt cục khôi phục một chút chi giác tại m à éo l ạ n động d u n g sắc mặt ở dưới hắn nổi giận gầm lên một tiếng ạ sợ tuyệt sẽ không chết đem ạ sợ còn cho ta ghé ở t h ậ t rằng t i ệ t sợ tồn vẽ nôm đê mòn dị g ồ củ no xì ba cung tử sắc độc long khác biệt chính là mại h o lan độc chi cự binh là như là máu tươi giống nhau đỏ bừng nhàn sắc nhìn qua càng kinh khủng trên thực tế độc chi cự binh độc tố s á c thực cũng phải mạnh hơn độc long va chạm kịch liệt về sau hết t h ể chung quanh đều lâm vào yên lặng chỉ có một người thô trọng tiếng hít thở trên mặt đất là từng bãi từng bãi buốc khói lên nọc độc đỏ tím hỗn hợp một đám to lớn nọc độc phía dưới là đã mất đi năng lực hành động phi thân thể của hắn vô ý thức run rẩy miệng bên trong là yếu ớt đến cơ h ồ nghe không được rên thống khổ âm thanh nếu như cách gần đó kỳ thật còn có thể mơ h ồ nghe được hắn trong miệng cái thanh âm k i ệ nhưng thật ra là à sơ cái này là đối ngươi trừng phạt mã éo lan đứng tại phía cách đó không xa vẫn như cũ mặt không biểu tình chúng nhiều như vậy độc đã không có thuốc nào chữa được hai mươi bốn giờ thống khổ kêu rên về sau địa ngục là ngươi về từ ngực mã éo lan bụng đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm hắn sát mặt cũng không còn cách nào bảo trì vừa rồi bình tĩnh một nháy mắt vặn vẹo đến một khối hai tay ôm bụng m ạ éo l ả n kẹp lấy chân hướng phòng làm việc của mình phi nước đại không còn có công phu tại phi trước mặt trang bíp gặp vừa rồi dùng quá nhiều độc không nín được p h ú c quần của ta t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt đừng đừng dưới ta m ạ éo l ả n âm thanh có chút tuyệt vọng nhất là tại hắn đã nghe được hương vị tình hô dưới hắn trên mặt có chút khóc không ra nước mắt còn có không chỗ ẩn n ú t xấu hổ phải biết hắn thế nhưng là ỉm kẻo đao trưởng ngục giam là nơi này tất cả mọi người đỉnh đ ấ u bốt xảy ra chuyện như vậy để mặt của hắn đặt ở nơi nào chuyện này nói đến kỳ thật không thể trách hắn thường ngày tình huống dưới hắn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này bất quá bởi vì lâu dài không có tiến hành qua cao cường như vậy độ i chiến đấu lại thêm vừa rồi cái kia mũ rơm tiểu tử còn hung hăng cho hắn trên bụng đến một chút lúc này mới dẫn đến k h ô n g chế chốt mở van có chút bung lỏng xuất hiện dưới mắt loại này lúng túng trắng diện h á n đường đường ỉm k é o đao trưởng ngục giam vậy mà kéo quẩn không lo được thu thập tàn cuộc mà kéo làn thừa dịp trong quần nóng hổi kình cả người trực tiếp chạy vào phòng làm việc của mình một đầu đâm vào gian phòng bên trong trong nhà vệ sinh q u ầ n hoàn toàn cởi ra vừa ngồi sổm ở trên bồn cầu chính là một trận ào tháo âm thanh giống như sông lớn vỡ đê bình thường âm thanh chấn khắp nơi chung quanh một đám ngục thủ hai mặt nhìn nhau nhưng không có một cái dám nói nhiều một câu mọi người rất lan ý mắt nhìn phía trước xem như hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ chỉ là mỗi người mặt nạ phía dưới co giật khuôn mặt cho thấy bọn hắn chân thực tâm cảnh nhưng dưới mắt tình huống này không có một người dám đi muốn chết mà ẻ o lản trưởng ngục giam độc không riêng có thể giết phạm nhân hải tặc giết cá biệt ngục tốt giống nhau không uổng phí công phu gì ân liền như bóp chết một con kiến không có gì khác nhau trải qua thời gian dài ở ỉm ẻ o đao hoàn cảnh như vậy bên trong mặc kệ là ngục trưởng vẫn là ngục tốt kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến thái bằng không xi xi ngốc dân cũng sẽ không thường xuyên tàn sát phạm nhân chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân một bên khác bon cú ấy bởi vì chính mình vứt xuống phi một mình chạy trốn mà ấy náy không thôi vừa vặn hắn lại đụng phải vượt ngục tổ hai người chỉ bất quá xui xẻo vượt ngục tổ hai người bị phó trưởng ngục giam hàn nì ạ b ạ n cho bắt được vừa lúc bị chạy trốn tới nơi này bon cú ấy gặp được đối mặt m à éo làng cường đại như vậy nhân vật thúc thủ vô sách chỉ có thể chạy trốn hắn đối phó hàn nì ạ b ạ n vẫn là không có vấn đề gì bon cú ấy là mẹn mẹn no mi năng lực giả có thể bắt t r ư ớ c hắn dùng tay phải sờ đến đối phương mặt bất cứ người nào mà trùng hợp hắn tay đã từng liền sờ đến qua một cái mỹ nữ thế là tiểu bon liền biến thành n ạ mỹ bộ dáng đối với hạn n ì ạ bạn dạng này ra hỏa đến nói n ạ mỹ chỉ là hơi v ẩ y quần áo một chút lộ ra bóng loáng bụng dưới liền đầy đủ để hắn quên hết tất cả bon cù ấy là một nhân yêu lúc này ưu thế liền nổi bật ra hắn không riêng bắt t r ư ớ c nam nhân ra dáng bắt t r ư ớ c đứng dậy nữ nhân lúc cũng giống như l ú c hoàn toàn có thể lấy dạ làm thật thế là hạn nhì ạ bản phó trưởng ngục giam liền b ị kịch nguyên bản tiến vào cái nào đó trong phòng phó trưởng ngục giam hạn nhì ạ bản tiên sinh muốn đến một đoạn không thể miêu tả nguyên c â chuyện không nghĩ tới chính là hắn vậy mà hưởng thụ một phen buộc chặt cả người bị đào đến chỉ còn một cái đại quần cộc gián tại công cụ trong phòng trên s á n g ngang mà b ò n c ủ tắc mang theo bụ i gỉ vượt ngục tổ hai người hướng phía tầng thứ năm mà đi thứ bậc bốn tầng chậm rãi bình tĩnh trở lại tại tầng thứ tư tới gần ngục trưởng văn phòng một tòa trong nhà giam bên trong người mặc đen trắng áo tù mấy cái người đưa mắt nhìn nhau thật lâu bọn hắn trong đó năm người đem lấy xuống còn tay một lần nữa cho mình còn lại ngồi trở lại trên mặt đất chớ trưởng quan phái chúng ta tới nơi này đến cùng là nhiệm vụ gì lấy m à éo lạn trưởng ngục giam thực lực đến nói hẳn không có người có thể trên tay hắn làm xảy ra chuyện gì vừa rồi năng lực các ngươi đều nhìn thấy kia là chúng ta tuyệt không có khả năng địch nổi mạnh mẽ không tệ ngay cả mũ rơm tiểu tử đều cắm trong tay hắn nguyên bản ta còn tưởng rằng cần chúng ta xuất mã hiện tại xem ra quả nhiên tựa như là trưởng quan nói như vậy chúng ta chỉ là một bước nhà n cờ ồ ồ ồ đáng thương âm không phủ cụ dịu hoàn toàn không dám nói lời nào ta ha ha ha ha, thật xin lỗi không phải ta muốn cười thực tế là ta nhịn không được nhà giam chỗ sâu nhất là người mặc đen trắng áo tủ dỗi、si, lúc này hắn chính yên lặng rèn luyện thân thể u i lúc si ngươi làm sao xem chuyện này chúng đọc sâu như vậy mũ rơm tiểu tử chỉ sợ sống không được bao lâu dạ b ù là có chút khiêu khích nhìn về phía r ố t l u c s i từ nhỏ thời điểm ở trại huấn luyện bắt đầu r ố t l u c s i cái này so hắn tiểu hơn mười tuổi ra hỏa vẫn vượt qua hắn những này kỳ thật không có cái gì bởi vì cp chín cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn ai mạnh mẽ nhất người đó là đầu điểm ấy mặc kệ đặt ở chỗ đó đều áp dụng nhưng hắn đã từng tỏ tình bị cự tuyệt cắt đờ g ì n vậy mà thích chính là lục xi、si. cái này hoàn toàn không thể tha thứ từ từ đó về sau dạ b ụ l ạ liền cảm giác chính mình là một đầu vùng bỏ hoang bên trên lang mà hắn rong rủi địa phương là vô biên vô hạn xanh xanh thảo nguyên quá mẹ nấu xanh dưới mắt hắn hỏi rốt lục xi、si、tự nhiên là bởi vì lục xi、si、đã từng bị phi đánh bại hiện tại phi lại bị mạ y o lản tùy tiện đánh thành một đầu chó chết theo dạ b ụ l ạ đây là một kiện có thể để lục xi、si、phi thường khó chịu、chuyện. cp 9 đối ngoại đoàn kết nhưng là đối nội sẽ thường xuyên đấu 10 phần sung sướng giống như mỗi người đều phi thường không ngứa đối phương cảm thấy mình mới là ngưu nhất cái kia đương nhiên ngưu nhất cái kia xác thực vẫn là lục xì、si, mặc dù những người khác mạnh miệng không thừa nhận dốt lục xì、si、dừng lại quét dạ bù lạ một chút sau đó lại nhìn về phía cái khác đồng bạn nói ta thấy thế nào cũng không trọng yếu mũ d ơ m tiểu tử đã là một cái đi qua thế trọng yếu chính là chúng ta thực lực còn quá yếu Thời các h chiến, lực cường đại, chiến đấu chúng ta đều không i đại ế n cường lực có c đấu đều ta h nhúng tay, nếu như không thể h nào nếu tăng lên tay, t ự cu lực của chúng chúng c ta, ta như vậy ố i c ù n gật rồi rất sẽ sẽ thời đại Cái người nói. đại, tại 5 năm thời gian nghi thời đại sẽ sẽ lẽ bị bỏ. bọn bất bọn bước kịp vứt mặt từng tờ nút thể thực theo khác chầm không hắn họa không hắn không cường ngờ đã để đã Có lực chân. Cạ quá ẩn năm này g cu gật đầu đi hướng một bên nơi hẻo lánh bắt đầu rèn luyện lũ ụ xin nói không sai mặc kệ những người khác chính chúng ta đầu tiên muốn mạnh lên mới được những người khác cũng không còn đàm luận sự tình vừa rồi mà không lên tiếng trở về riêng phần mình nơi hẻo lánh bắt đầu chính mình rèn luyện bị thời đại vứt bỏ không đáng sợ đáng sợ nhất chính là mình từ bỏ chính mình như thế liền thật không có cứu căn này nhà giam sát vách nghiêng góc đối là một cái độc lập rất nhỏ nhà tù cùng cái khác nhà tù khác biệt chính là cái này sát bên mạ ẻ o lạn văn phòng cửa phòng g i a m miệng một mực có người chấn giữ cho dù là trước đó mạ ẻ o lạn cùng phì thời điểm chiến đấu thủ tại chỗ này binh sĩ cũng không hề rời đi y tứ cái này phòng giam bên trong chỉ có một người nàng thân hình mười phần nhỏ gầy nhìn qua hoàn toàn là một đứa bé bộ dáng một đầu lục sắc tóc ngắn hai mắt thật to trắng đen sen kẽ áo tù xuyên tại trên người nàng nhìn qua không những không khó coi còn có một loại manh manh đắt cảm giác trước đó mà éo l ạ n g cùng phi chiến đấu nàng cũng đang yên lặng chú ý nhìn thấy phi bị tùy tiện đánh bại về sau nàng nháy nháy mắt lộ ra thần sắc thất vọng chiếc đối diện gian phòng bên trong r ồ i l ụ c xì mấy người động tác nàng cũng đều nhìn ở trong mắt bất quá nàng chỉ l à nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ cũng không có đi cùng ngục tốt báo cáo nàng ôm chân của mình dựa vào vách tường ngồi xuống cũng không biết suy nghĩ cái gì mạ gì nệ phỏ vọng lâu ký túc xá bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p báo cáo s ẻ n gỗ cù nguyên soái m ũ rơm tiểu tử p h i đã bị mạ ẻ o lạn trưởng ngục giam đánh bại bị giam giữ vào tầng thứ năm nghe nói thân chúng kịch độc đã sống không quá hai mươi b ố giờ vẫn là dâu quai nón thượng tá bất quá lần này mang tới là tin tức tốt ân c h ỉ ít đôi sẻn gỗ cụ đến nói là tin tức tốt sẻn gỗ cụ trầm ngâm một hồi hỏi còn có bao nhiêu người biết tin tức này ta biết tin tức về sau lập tức tới hướng ngài báo cáo không có cái thứ ba dâu q u ai nón thượng tá nói đột nhiên ý thức được cái gì hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía sẻn gỗ cụ nơm nớp lo sợ nói sẻn gỗ cụ nguyên x o á i ta cam đoan ta sẽ không nói lung tung ta cái gì cũng không biết xin đừng nên xử lý ta à sẻn gỗ cụ xả mặt lại Nói đến hắn sẻn gỗ củ mặc dẫu ù đối binh sĩ yêu quay nón thượng tá rõ ràng thở dài một hơi tranh thủ thời gian cam đoan xin yên tâm ta nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối tuyệt sẽ không ra bên ngoài lộ ra nửa điểm s e n gỗ cụ nhìn xem hắn bộ dáng nhìn không được có chút lợi đau hắn phất phất tay được rồi ngươi xuống dưới mau lên dâu quai nón lần này liên tiếp mời lễ đều quên nghe được s e n gỗ cụ lời nói trực tiếp vắt chân lên cổ chật vật chạy ra nguyên soái văn phòng liền ngay cả văn phòng cửa lớn đã mở ra đều quên đóng lại s e n gỗ cụ lại nói hắn lúc nào trở nên đáng sợ như vậy ân có vẻ như là từ mòn s ầ n cái này tiểu hôn đảng thường xuyên chọc hắn sinh khí về sau tính khí tốt giống mới trở nên táo bạo rất nhiều cho nên nói loại sự tình này kỳ thật liền trách mòn sần đương nhiên còn có gặp tên hôn đảng kia nghĩ đến gạp sẻn gỗ c ủ thần sắc trở nên âm tình bất định may mắn lúc này gặp không có tại phòng làm việc của hắn bằng không sẻn gỗ c ủ còn không biết nên như thế nào đối mặt hắn phải biết đây chính là gặp hai cái cháu trai một cái bị hắn hạ lệnh minh thiên sử tử còn có một cái cũng sống không qua ngày mai hai người bọn họ đều là hải tặc xem như chết chưa hết tội làm hải quân nguyên soái hắn cũng không có cái gì làm sai địa phương l ờ i tuy như thế người không phải có cây ai có thể vô tình gặp lao gia hỏa này mặc dù có như vậy như thế không tốt nhưng hắn làm một hải quân không thể nghi ngờ là ưu tú cũng vì hải quân làm ra cống hiến to lớn dưới mắt tuổi già còn muốn chịu được như vậy đau xót sen gỗ cũ làm cơ hữu tốt làm sao đều có chút không đành lòng người đều là một loại phức tạp động vật dù là trong lòng của hắn cũng đồng tình gạp chỉ là muốn thả rơi ạ sở sẻn gỗ cũ làm hải quân nguyên x o á y chưa bao giờ ý nghĩ như vậy công tâm lớn xa hơn tư tỉnh đây chính là sẻn gỗ cũ cùng mòn sẩn điểm khác biệt lớn nhất đây cũng là sẻn gỗ cũ làm hải quân nguyên x o á y vì cái gì tất cả mọi người tin phục nguyên nhân không riêng gì bởi vì sẻn gỗ c n h ư kê thực lực chờ hay là bởi vì hắn công chính cùng hắn làm bất cứ chuyện gì đều là vì hải quân cân nhắc tuyệt sẽ không trộn lẫn chính mình không để lại cảm xúc cùng hàng l ầ u mà lại tại không quan trọng vấn đề phương diện s e n g o cụ lại rất hiểu như thế nào làm đơn giản đến nói chính là trí thông minh cùng e gờ s o n g cao đại diện thở dài một cái s e n g o cụ thu thập một chút tâm tình của mình đem ý nghĩ một lần nữa đặt ở trên công việc mũ rơm tiểu tử cùng ạ sợ cái này chuyện hai người tình đã ván đã đóng thuyền tiếp xuống chính là tiếp tục suy nghĩ hoàn thiện một chút ngày mai kế hoạch tác chiến nhất là dâu trắng một đoàn người đến bây giờ còn không có tìm được tung tích điểm này nếu như không xác thực nhận luôn cảm thấy sẽ có chút bất an Nghĩ nghĩ sẻng g cụ cầm lấy một bên gen gen nhựu si bắt đầu ba động dãy số ngay lúc này lại một trận tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên rất nhanh một người chạy vào vẫn là vừa rồi dâu quai nón thượng tá lúc này dâu quai nón thượng tá đen nhánh trên mặt gần như sắp muốn rớt xuống nước mắt thấy sẻng g cụ nhìn qua hắn kiên trì cúi chào báo cáo báo cáo sẻng g cù nguyên x o á i nữ vật chuyển đến tin tức đoàn hải tặc z hờ a i giờ cùng cái đồ lên xung đột sau khi chiến đấu cái đồ trở về nơi ở của mình đoàn hải tặc z é t hờ aiz không gặp tung tích sen goku tiểu h o a tử ngươi có phải là làm khó ta trải ẻn phi phi đều là chịu mòn s ầ n tên hốn đảng kia ảnh hưởng nhiều lắm b u n g xuống trong tay gen gen i h u si điều chỉnh một chút tâm tính sen goku nhìn về phía lo lắng bất an dâu quai nón tâm bình khí hòa nói nói một chút đi cái này lại là một cái tình huống như thế nào có lẽ là các loại xung kích lòng người tin tức một bộ tiếp một bộ sẻn gỗ cũ phát hiện hắn lúc này tâm tính vậy mà hoàn toàn không có quá chấn động lớn ân cái này là một chuyện tốt phải gìn giữ bình ổn khí tràng lao tử thế nhưng là sẻn gỗ cũ chuyện nguyên nhân gây ra là cái đồ thấy dâu trắng đoàn hải tặc muốn cùng chúng ta hải quân quyết chiến dẫn đến dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn phòng thủ chống rỗng muốn chiếm đoạt địa bàn của hắn nhưng là bị đoàn hải tặc rét hờ a i giờ ngăn cản đi qua một phen sau khi chiến đấu cái đồ trở về nước q u ạ n ổ h a n、no、ổ mà đoàn hải tặc zhờ aiz không còn có tin tức không biết đi nơi nào mặt khác căn cứ lưu vật giám sát nhân viên suy đoán chuyện này khả năng phát sinh có một đoạn thời gian lạc má hồ tắc vì bản bộ cơ yếu thượng tá nghề nghiệp tố dưỡng tuyệt đối không có vấn đề đem đầu đôi sự t ì n h rất lưu loát nói ra sau đó đứng vững không hiểu chờ lấy sẻn gô cù truyền đạt chỉ thị xem ra lưu vật những quái vật kia quả nhiên không có một cái an phận ra hỏa sẻn gô cù tự lẩm bẩm tóc đỏ sẽ ngăn cản cái đồ chiếm đoạt dâu trắng địa bàn cái này cũng không kỳ quái bởi vì hắn vốn chính là người như vậy đồng dạng cái đồ hành vi giống nhau không kỳ quái bởi vì c á i đồ cũng là một cái tùy ý làm bậy tên điên c h ặ t l ó thẹt đi nơi nào có cái gì cử động báo cáo sẻng gỗ cù nguyên soái căn cứ tin tức đáng tin b i t m o n g đoàn hải tặc cũng có đóng quân đến biên giới xu hướng nhìn mục tiêu cũng là dâu trắng địa bàn bất quá các nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ sẻng ỗ cù hư lạnh một tiếng h ử bất quá là cá mẹ một lứa thôi thông báo john tổ kỷ các hai vị trung tướng không muốn b u n g lòng cảnh giác vâng sẻn gỗ cù nguyên soái dâu quai nón túi chảo sẻn gỗ c ủ phất tay n g ư ờ i đi xuống đi dâu quai nón quay người chuẩn bị đi ra ngoài chờ một chút sau lưng truyền đến sẻn gỗ c ủ âm thanh để dâu quai nón thân thể lập tức cứng tại tại chỗ chỉ nghe hắn y ế u đớt nói hy vọng ngươi lần tiếp theo tới sẽ mang đến một chút tin tức tốt có thể chứ dâu q u a i nón thượng tá dùng sức nuốt một chút nước bọn cả lâm mà nói là là chiến sen gộ cù nguyên soái chương năm trăm sáu mươi hai đây chính là ngươi chủ động lỗ thụ nhân nói qua người trẻ tuổi trọng yếu nhất chính là tiết chế có cái từ gọi hang quá hóa dở ý là bất cứ chuyện gì đều muốn nắm chắc tốt một cái độ nhất là ngày thứ hai rõ ràng còn muốn tiến hành cường độ cao kịch liệt chiến đấu tình hồ dưới hoạt động lượng không nên qua đại thời gian không nên quá lâu cho nên chừng hai giờ hoạt động lượng đã có thể để hạn cọc thể xác tinh thần vui vẻ lại không đến nỗi quá mức mệt nhọc đến nỗi chính mòn sẩn đương nhiên cũng là như thế hắn mặc dù cảm giác chính mình còn có thể xử suất ba hơn sáu mươi cái chiêu thức liên tục chiến đấu cái ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề nhưng cũng nên cân nhắc bền bị so chiêu đối thân thể t hao tổn chính yếu nhất chính là không thể ảnh hưởng ngày thứ hai trạng thái cái này dù sao cũng là trên đỉnh chiến tranh trên thế giới này mấy trăm năm đều chưa từng gặp phải mấy lần cảnh tượng hoành tráng vô luận như thế nào mặc kệ mặt ngoài lại thế nào lạnh nhạt cũng nhất định phải cấp cho đầy đủ coi trọng cùng tôn kính hung chi có chừng có mực là một người trưởng thành hẳn là có lực không chế cái gọi là một ngày một đêm bất quá là nói đùa mà thôi dù là hai người đều có như vậy thể lực dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất về sau có rất nhiều cơ hội lúc này cho dù là đã biết kịch bản mòn sần cũng hoàn toàn không dám k i n h thường phải biết hắn đã cho thế giới này tăng thêm rất nhiều ảnh hưởng lần này trên đỉnh chiến tranh tất nhiên sẽ không giống nguyên bản như thế cụ thể sẽ như thế nào còn phải xem đến lúc đó đội hình có thể xác định chính là cái này dù sao cũng là thay đổi thế giới cách cục một trận chiến tự nhiên cũng liền cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tinh lực đến đối mặt sắp đến hết thảy hôm nay là một cái thời tiết tốt trời trong gió nhẹ dùng để tiến hành quyết chiến không có gì thích hợp bằng mặt trời thật sớm leo ra mặt biển kim s ắ c tia sáng từ mặt biển bên trên dần dần khuyết tán đến toàn bộ tổng bộ hải quân t o à này giữ t ậ n chiến tranh cự thú tựa hồ là chậm rãi vừa tỉnh lại trừ một ít địa phương tỷ như nói hải quân nào đó đại tướng tại bản bộ nhà ở bên trong sáng sớm ánh sáng nhạt từng tia từng sợi lặng lẽ vòng qua màn cửa c h ư ợ t vào vẩy vào to lớn mà thoải mái dễ chịu trên giường lớn chiếu xạ ra hai cây đồng dạng hiện ra ấm nhuận ngọc quang cánh tay ôm ở cùng một chỗ không cần chuông báo trong đó một con hơi dài đồng thời cường tráng cánh tay nhẹ nhàng rút ra túi người hôn một chút bên cạnh còn quen ngủ người ngọc cai trán đối ứ n người lên mặc quần áo tử tế, đi ra cái này rộng rãi phòng ngủ. Không bao lâu, trong phòng bếp vang lên lách cách phủ, nương theo lấy mà đến mê người vô cùng hương g đi cái rãi lâu, lách lấy là mê mặc tâm mà cách áo bao theo tử tế, bếp đ ra phủ, khí. vô với người bình thường đến nói bữa sáng hoặc là sữa b ò bánh mì mảnh hoặc là trứng tráng thêm chút cháo thậm chí là đến chút mì sợi cũng đều có thể nhưng đối với mòn sẩn thậm chí là hôm nay tất cả tham gia chiến đấu đám binh sĩ đến nói sáng sớm cái này một bữa nhất định phải bổ sung đủ sung túc dinh dưỡng À sợ chính thức hành hình thời gian là buổi chiều ba điểm giữa trưa là không có cơm chưa ăn điểm ấy tất cả mọi người giống nhau cho nên m ỏ n sần làm bữa sáng phong phú dị thường chờ hàn cóc gan mặc m ỏ n sần áo sơ mi trắng chân trần lộ ra hoàn mỹ đôi chân dài đi ra phòng ngủ thời điểm bữa sáng đã chuẩn bị hoàn tất hàn cóc lập tức biến thành khuôn mặt trái táo tinh tinh nhãn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là tú sắc khả san đem bàn ăn bên trên rực rỡ muôn màu món ngon đều ép xuống mọn sần tiêu t ố n thật là lớn công phu mới đem ánh mắt từ s ắ p no bạo mở áo sơ mi trắng cùng kia một đôi chân trắng bên trên dịch chuyển khỏi đôi mắt âm thầm nuốt nước miếng một cái hắn méo nhéo h ẳ n cọc khuôn mặt cười nói tốt rồi nhanh đi rửa mặt đi kèm đánh răng đã cho ngươi chen tốt đặt ở kia mọn sần ngươi quá tốt rồi thiếp thân thực tế là quá hạnh phúc hàn cọc tiến lên ôm chặt lấy mọn sần đem đầu r ử a vào trên vai của hắn đám chìm trong như vậy ấm áp không khí bên trong nàng cảm giác cả người đều nhanh muốn vui vẻ hạnh phúc đến bạo tạng ừ n may mắn phúc ta cũng là đâu mòn sân cười đáp lại bất quá rất hiển nhiên hai người nói mặc dù là một cái t ừ khả năng đại biểu hàm nghĩa có khác biệt lớn đ ú n g mòn sần tay hướng phía dưới tại trong đó nhân tài kiệt xuất bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái nhanh đi đánh răng rửa mặt một hồi đồ ăn đều lạnh làm điểm tâm lúc tràn dầu không có trên người mòn sần lưu lại mùi vị gì ngược lại hắn trên quần áo có một loại thực vật tạo dịch gột rửa về sau lưu lại mùi thơm ngát hàn cốc mặt tại trên vai hắn cỏ mấy lần bỏ không được rời đi chờ một chút n h a để thiếp thân lại ôm một hồi liền một hồi một lát ngạo kêu hàn cốc toàn bộ thế giới đều biết nhưng nũng nịu hàn cốc chỉ có mòn sần một người gặp qua quả nhiên là đáng yêu cực kỳ hai tay của hắn vòng quanh không chịu nổi một nắm vòng eo cưng chiều nói tốt ta kia liên một phút ừm hử. hàn cốc dùng giọng mũi đến trả lời Thế là, sau 10 phút, mấy cái một hồi đều qua, là, sau mấy cái đợi nàng ngồi vào bàn ăn bên trên treo trên vách tường đồng hồ đã chỉ hướng bảy giờ rưỡi mà lúc này đây kỳ thật toàn bộ tổng bộ hải quân đã tất cả đều ở vào một loại phi thường không khí khẩn trương phía dưới chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có trong phòng này mới như thế nhàn nhã ấm áp hôm nay m à g ì nệ phỏ trong không khí đều tràn ngập một loại túc s á t hương vị khu dân cư lúc này đã sạch sẽ không thể lại sạch sẽ nửa điểm bóng người đều không gặp được thậm chí là thường xuyên tại trong hẻm nhỏ chơi đùa mèo chó đều không thấy bóng dáng không có bất kỳ cái gì một cái hải quân gia thuộc còn ở thời điểm này lưu tại tổng bộ hải quân phải biết thế giới này đỉnh cấp chiến lược chiến đấu là có thể hủy thiên diệt địa. đã từng gôn đần ly ổng xâm lấn tổng bộ hải quân đem bản bộ hủy hoại hơn một nửa nhân viên tử thương đếm không hết dâu trắng so với gôn đần ly ổng chỉ mạnh không yếu nhất là hắn nắm giữ trái cây năng lực càng là tai nạn cấp bậc liền ngay cả mạnh mẽ chiến lược đều không dám hứa chắc không tổn thương lại càng không cần phải nói nơi này cư dân bình thường đem bọn hắn đưa tiễn cũng không có nỗi lo về sau sớm tại đêm qua cuối cùng một nhóm vận chuyển ra thuộc hải quân thuyền đã an ổn đem bọn hắn đưa đến quần đảo xạ ba học đi đến tận đây toàn bộ tổng bộ hải quân đã hoàn toàn biến thành một tòa chiến tranh pháo đài không có bất kỳ cái gì không ổn định tình huống ảnh hưởng đại quyết chiến đến còn lại duy chiến mà thôi cờ dít đại quảng trường bên trên đến từ bản bộ tinh anh các binh sĩ đã thật sớm bắt đầu xếp hàng tất cả nhân viên chỉ huy cũng đều vào chỗ như vậy phạm vi lớn chiến dịch cũng không phải như ong vỡ tổ công kích đơn giản như vậy nếu là như vậy những này cái gọi là hải quân tinh nhuệ cùng một đám người ô hợp có cái gì khác nhau tuyệt thế đường ngốn phổ hải quân cùng hải tặc điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn mấy trăm năm kinh nghiệm truyền thừa để bọn hắn có đầy đủ chiến thuật chiến lược đầy đủ trận hình đầy đủ kinh nghiệm đủ cường đại các loại vũ khí chờ đến đối mặt các loại hình thức chiến tranh trên thực tế dựa vào nhân số thủ thắng vẫn luôn là hải tặc nhóm bình thường hải quân binh sĩ mỗi một cái đều muốn so ngang nhau hải tặc cường đại hơn rất nhiều sở dĩ mọi người sẽ có một loại hải tặc so hải quân mạnh ảo giác đó là bởi vì đại bộ phận đoàn hải tặc sớm đã bị đám hải quân đánh tan có thể cùng hải quân chống lại thậm chí là lấy một trọi mười đoàn hải tặc tại toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy cờ rít đại quảng trường bên ngoài có năm mươi chiếc hải quân chiến hạm còn quấn những chiến hạm này mỗi một chiếc đều là hải quân liệt trang tối cao quý cách vũ khí cùng trang bị của nhân viên tự nhiên cũng đều là như thế tăng thêm trên quảng trường hải quân cùng một chỗ lúc này chỉ là cấp giáo trở xuống hải quân liền có tiếp cận năm vạn người cũng chỉ có dâu t r ă n g thế giới này mạnh nhất nam nhân mới có như vậy uy danh đáng giá hải quân thận trọng như thế nếu như đổi một người cho dù là đổi thành cái đồ cũng sẽ không bị coi trọng như vậy bến cảng bên trên có năm chiếc hải quân chiến hạm đã chờ xuất phát mỗi tàu chiến hạm đều là chứa đầy một người quy mô mà lại mỗi một chiếc phía trên đều có một cái hải quân trung tướng người ký tên đầu tiên trong văn kiện cái này năm chiếc chiến hạm là đi tới ỉm kéo đao áp giải ạ sở trở về bản bộ chiến hạm từ năm vị trung tướng dẫn theo năm tàu chiến hạm liền có thể nhìn ra hải quân đối lần này áp giải coi trọng cứ việc từ tổng bộ hải quân qua lại ỉm kẹo đao chỉ cần hơn hai tiếng lần này áp giải nhiệm vụ vẫn như c ũ là lấy bản bộ nào đó trong tinh anh đem mỏ mỏng gạ cầm đầu không có cách ai bảo mỏ mỏng gạ bị sẻn gỗ cụ dùng thuận tay nữa nha vừa vặn trước đây hắn mới từ ỉm kẹo đao trở về đối nơi đó được xưng tụng xe nhẹ đường quen thế là sẻn gỗ cụ ngay lập tức liền vang lên hắn không làm hai nghĩ liền đem công việc này ném cho hắn dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà báo cáo s ẻ n g ỗ cù nguyên soái năm vị đi hướng ỉm kẹo đao giao tiếp h áp giải hỏa quyền ạ sở trung tướng đã toàn bộ lên đường dự tính sẽ tại tám bốn mươi năm đến ỉm kẹo đao sẽ không ảnh hưởng chín điểm từ ỉm kẹo đao đem ạ sở giao tiếp tới hôm nay tới đây nguyên soái văn phòng hồi báo cũng không phải là trước đó cái kia dâu quai nón thượng tá mà là một cái hải quân chuẩn tướng là bản bộ vì lần này chiến dịch mà thiết lập phụ trách các loại điều động nhân thủ một trong n g ồ i tại phía sau bàn làm việc s ẻ n g ỗ cù cầm lấy chén t r à uống một ngụn nhẹ nhàng thở ra một hơi t ố t ta biết kỳ thật thời gian cho tới bây giờ còn chuẩn bị đã sớm chuẩn bị thỏa đáng dù là vẫn như cũ còn không có tìm tới dâu trắng đoàn hải tặc tung tích bất quá ảnh hưởng đã không lớn có năm cái bản bộ trung tướng áp giải ạ sơ coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể chống đỡ đến bản bộ chi viện lại uống một ngụm trà sen gỗ cụ dường như nhớ ra cái gì đó hỏi những sa kỳ bù c á i đó chuẩn bị phải như thế nào hiện tại dù sao cũng đã qua bữa sáng thời gian đợi đến ạ s ờ áp giải trở về về sau bọn họ liền muốn lên tràng đang muốn hướng ngài báo cáo chuyện này sài kỳ bù cải nhân viên đã tề tựu buôn cái cho dù là hôm qua đến tỉ rẻm rẻm hẳn cọc điện hạ hôm nay cũng đúng giờ xuất hiện đến đây hồi báo chuẩn tướng lau lau mồ hôi trên trán nuốt n g ụ m nước miếng tiếp tục nói chỉ có một người tân n h ậ m sài kỳ bù cải dâu đen ma san dê tịp từ sáng sớm liền không thấy bóng dáng chúng ta tìm lượt toàn bộ tổng bộ hải quân đều không có phát hiện dấu vết của hắn thậm chí ngay cả cùng hắn cùng một chỗ mấy cái kia hải tặc cũng tìm không thấy phốc một ngụm trà nóng phun ra sen gô cụ mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì tìm không thấy rồi lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trước đó mòn sần nói với hắn nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì mòn sần không thích dâu đen da hỏa này mà đặc biệt cho hắn nói xấu dù sao da hỏa này không phải lần đầu tiên làm như vậy chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà là thật dâu đen cái này khốn nạn quả nhiên có vấn đề rất lớn đúng vậy nguyên soái các hạ dâu đen đoàn hải tặc lì kỳ mất đi tất cả tung tích sen g o củ sắc mặt khó coi dâu đen loại này hành động là hoàn toàn không có đem tổng bộ hải quân để vào mắt vẫn là như mòn sần nói như vậy trở thành s a k i bù cái bất quá là vì hoàn thành hắn một loại nào đó không muốn người biết kế hoạch bất quá mặc kệ là loại nào hắn cách làm đều đã không cách nào làm tiếp nữa s a k i bù cái ta biết hắn đi nơi nào văn phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm theo âm thanh một đạo người khoác kim hoàng sắc quân hàm chính nghĩa áo khoác bóng người đi đến ta vừa rồi nhận được tin tức một chiếc không bị ghi chép hải quân chiến hạm tại năm trung tướng về sau lại một lần mở ra gạ tesop giờ sải sơ trước mắt không biết tung tích bóng người đi tới sẻng ỗ cũ bên cạnh bàn làm việc phối hợp cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà sau đó ngồi tại trên ghế salon chuẩn tướng tranh thủ thời gian túi c h à o mòn sần đại tướng mòn sần uống một mụn trà hướng hắn nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía s ẻ n gỗ cũ một mặt nghiền ngẫm thế nào hiện tại tin tưởng ta đi s ẻ n gỗ cù lao đầu ta đã sớm nói dâu đen ra hỏa này d i ã tâm cũng không đến nỗi đây mặc dù trước mắt còn không biết hắn mục đích là cái gì bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt làm ra loại động tác này không thể nghi ngờ là đã phản bội chính phủ phản bội hải quân đương nhiên cũng phụ lòng s ẻ n gỗ cù lao đầu kỳ vọng của ngươi đâu s ẻ n gỗ cù nhức đầu không thôi ra hôn sớm muộn cần phải trả chính mình hôm qua mới vừa nói xong mòn sần không nghĩ tới hôm nay liền bị trào phúng trở về hết lần này tới lần khác lần này mình xác thực nhìn lầm không có nghe mọn s ầ n trưng mọn s ầ n một chút s e n gỗ c ù nói tốt rồi ngồi châm t r ọ c cũng không cần nói nói một chút làm sao bây giờ đi ngươi nếu tới nơi này đắc ý chắc là có cái gì đối sách mọn s ầ n thấy tốt thì lấy huống chi trước mặt còn có một cái tiểu trong suốt chuẩn t ư ớ n g đâu không thể để cho s e n gỗ c ù mặt mũi bị hao tổn dù sao chính mình lưu lại câu chuyện về sau có rất nhiều cơ hội tìm trở về đối sách nha không tính là mọn sân rất hài lòng uống một hớp nước t r à hoàn toàn không có sẻn gỗ c ụ trên mặt loại kia đại chiến tiến đến trước ngưng trọng bất quá hắn nếu là từ những phương hướng khác rời đi cũng coi như r a gà tesop dở xoay sở cũng chỉ có ngồi tam giác hải lưu cho nên chúng ta không ngại to gan phỏng đoán một chút hắn mục đích địa n g ư ờ i nói là ìm kẹo đao sẻn gỗ c ụ số tuổi mặc dù lớn nhưng trí thông minh cùng số tuổi là thành có quan hệ trực tiếp điểm ấy không giống cái nào đó ý rồng phí sắc lao đầu hắn rất dễ dàng liền suy đoán ra dâu đen muốn đi mục đích hắn c a o mày nói kia quá khứ của hắn nơi đó lại là vì cái gì m ò n sần vung tay ta đây cũng không biết trên thực tế hắn đương nhiên biết nhưng loại chuyện này coi như biết không có cách nào nói ai có thể nghĩ tới dâu đen giá hỏa này vậy mà to gan lớn mật thừa cơ hội này đi ỉm kẹo đao tìm người lên giường a phi lên thuyền châm ngâm một hồi sen gô cụ nhìn về phía m ò n sần chém đinh chặt sắt nói đã như vậy chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý ạ s ở công khai tử hình tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì mặc kệ dâu đen có kế hoạch gì hắn hành vi đã phản bội chính phủ cùng hải quân đây là tuyệt đối không thể được tha thứ chuyện À, lần này cũng không phải ta hẹp hỏi không ngỡ dâu đen cũng không phải ta nhằm vào hắn đây là ngươi giao cho nhiệm vụ của ta h a mòn sân lười biếng nói bộ dáng kia thần tinh kia giọng nói kia để s ẻ n g ô cụ có chút m i ể n lính giang vâng đây là ta yêu cầu ngươi nhiệm vụ điểm đến là rừng thấy tốt thì lấy mòn sân đứng d ậ y nói đúng vậy yên tâm giao cho ta là được đánh mặt loại hành vi này mặc kệ bao nhiêu lần đều cảm thấy rất thoải mái đâu chương năm trăm sáu mươi ba cầu ta a tổng bộ hải quân nào đó đại tướng gian phòng bên trong thức ăn cho chó không có ai biết trừ một cái đệ đệ còn bị đuổi ra ngoài cả đêm không nhà để về so sánh với mà nói ỉm kẹo đao cố sự liền vô cùng phấn khích đồng thời còn có vô số người xem cái gọi là ngươi có ngươi phong hoa tuyết nguyệt ta có ta mình đầy thương tích mọn sần có thể mỹ nhân trong ngực phi chỉ có thể một người trong ỉ m kẹo đao l i ề u mạng đây chính là thân sơ xa gần đổi một cái vị trí đến nói nếu như ỉ m kẹo đao bên trong đang đóng là v i n c e n n vậy hắn cũng sẽ giống như phi mới là lạ hắn chắc chắn sẽ không giống như vậy đầu vóc toàn cơ bắp n g a ngẩn coi như muốn cứu người khẳng định cần nghĩ một cái kế sách mà không phải dùng đầu trực tiếp mãng đi qua không phải nhân vật chính làm như vậy hạ chàng chỉ có một cái hẳn phải chết không nghi ngờ ìm kéo đao một mực có một cái hy hữu làm người biết năm năm tầng nơi này là thuộc về người mới yêu nhạc viên là dấu ở ìm kéo đao trong khe hẹp sinh tồn lấy vườn địa đàng nơi này tồn tại đã có thời gian rất lâu lịch sử n g ụ c giam tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới lại còn có một chỗ như vậy tồn tại mà mũ rơm tiểu tử phi xâm lấn ìm kéo đao vở kịch đặc sắc ngay tại cái này nhạc viên bên trong tiến hành lai、like、sở trệ ảm để không có bao nhiêu giải trí công trình nhân yêu nhóm qua đủ đủ nghiện sau khi chiến bại phi bị giam giữ đến ỉm kẹo đao tầng thứ năm nơi này đều là treo thưởng quá trăm triệu hải tặc phần lớn thực lực không tầm thường bất quá tầng thứ năm rét lệnh đồng dạng vượt qua người dự kiến giam giữ người ở chỗ này có rất nhiều liền c h ố n g cự không được loại này rét lệnh cuối cùng biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu đồng dạng bởi vì như vậy rét lệnh ngay cả gen gen n mưu xì đều không có cách nào sinh tồn cho nên tầng thứ năm cũng là duy nhất một tầng không có gen gen New mư xì giám thị tầng lầu tầng thứ năm tới gần ngoại vi khu vực có một gian rất lớn nhà tù trong phòng giam chỉ có một người nói đúng ra là một người cùng hai tòa băng điêu rất rõ ràng có ngoài hai người đã bị đông cứng chết nơi này tử vong so sánh trước bốn tầng đến nói chỗ tốt duy nhất là có thể cho mình lưu một cái toàn thấy bởi vì nhiệt độ nguyên nhân thậm chí nhìn qua cùng khi còn sống không có gì khác biệt xem như số lượng không nhiều phúc lợi đáng tiếc khi còn sống không hưởng thụ được vì chính là bị giam vào trong phòng này mạnh mẽ tố chất thân thể vô cùng kiên định tín n i ệ m có lẽ còn có đến từ rét lạnh kích thích để hắn bị giam tiến đến về sau dãy rủa lấy lung la lung lay đứng lên hắn đã có chút đứng không vững nhưng vẫn là lung la lung lay không có đổ xuống lưu phí nhìn về phía an tĩnh ở nơi đó bóng người ánh mắt có chút mơ hồ duy nhất có thể khắc sâu ấn tượng đặc thù là đối phương thiểm điện giống nhau thái dương uy đại thúc ngươi có biết hay không h ạ s ở giam giữ ở nơi nào sao trung n i ê n tù phạm nguyên bản một mực ngồi ở chỗ đó không có có động tác gì bất quá nhìn xem lúc này phi bộ dáng cùng chung quanh mặt băng giống nhau lánh khóc khuôn mặt bên trên cũng có chút độc dung hắn tự nhiên biết m à e o làn g kịch độc lợi hại trước mặt tiểu tử này rõ ràng chúng độc đã sâu tận xương t ù y tình h u ớ n g dưới lại còn có thể đứng lên được đây là nhiều kiên định ý chí a s ở hòa quyên a s ở như thế hải tặc hẳn là sẽ bị giam giữ tại tầng thứ sáu đi cảm ơn đại thúc ngươi thật là một cái người tốt phù phù vì chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất ý thức đã mơ hồ hắn mơ hồ nghe được tầng thứ sáu hắn lúc này đã sẽ không suy nghĩ ỉm kẹo đao vì sao lại xuất hiện một cái hắn không biết tầng thứ sáu đứng không dậy nổi hắn liền dùng sức hướng ra phía ngoài bò tứ chi cùng sử dụng lv phi thường chật vật hướng ra phía ngoài di chuyển đau đớn trên người tại lạnh vô cùng nhiệt độ phía dưới ngược lại giảm xuống một chút miệng bên trong còn thì thầm không rõ ngại À sợ chờ ta ta ta nhất định phải cứu ra ngươi chúng độc tăng thêm rét lạnh rất nhanh để hắn thể lực chống đỡ hết nổi đổ vào nơi đ ó động cũng không động đậy c ũ n g may bon cụ ấy mang theo bủ gỉ cùng m r ba rất mau tới đến tầng thứ năm đem phí cho từ trong nhà giam cứu ra ngoài c ù n g phí cùng một cái phòng trung niên lánh k h ó c mặt không biết xuất phát từ ý tưởng gì quyết định cùng bon cụ cùng đi tìm kiếm vị và c ổ có sự gia nhập của hắn về sau quân la nguy hiếp liền không coi là cái gì bất qua ra rét thấu xương như cũ không chút k i ê n kỵ tiêu hao thể lực của bọn họ mặc kệ là bon cụ ấy vẫn là l u phí hay là l ã n h khốc nam đều cũng không phải là ở vào toàn t h ắ n g thời kỳ thời gian dài bại lộ tại giá lạnh bên trong để bọn hắn cũng sắp hết đạn c ả lương không có cái gì ngoài ý muốn tình hôn dưới bọn họ khả năng cuối cùng sẽ biến thành quân lang đồ ăn nhưng mà ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi vận khí phía dưới bọn họ rốt cục đi tới năm năm tầng người mới yêu nhạc viên vì đang tiêu hao mười năm tuổi thọ về sau rốt cục được chữa trị đi qua lại thêm ổ cà mạ kim ủy vạn cổ hưng phấn hormon dẫn đến tinh lực trở nên vô cùng tràn đầy nguyên bản cũng không sốt ruột vượt ngục ỷ văn c ổ khi hiểu được phí lao ba là quân cách mạng lãnh tụ l o n g chi về sau lựa chọn cùng hắn cùng đi tầng thứ sáu cứu hạ s ở làm quân cách mạng trọng yếu túi khôn một trong thiểm điện tự nhiên cũng không ngoại lệ cùng nhau đi theo đi tới tầng thứ sáu đồng thời ở trong đó còn cùng một cái nguyên lẽ ra không nên xuất hiện ở đây nhân vật nguyên sắc kỳ bủ cải đồ quyết xuất đọc h ơ l ạ n mì ngộ gia tộc cán bộ tối cao vợ、gồ. có lẽ vì trước đó vợ gỗ mấy câu nói mà đối với hắn phi thường tín nhiệm nhưng làm ổ cả mạ kỳ nghị vạn cổ tự nhiên sẽ không như thế ngây thơ đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao vợ gỗ đã ngươi là bị bon boy giải cứu ra lẽ ra là thiếu hắn một cái mạng mà lại ta trước đó lại cứu ngươi một lần ta biết ngươi ý nghĩ cho nên không ngại cùng ngươi kết thành tạm thời đồng minh bất quá ghi nhớ nếu như ngươi thành công ngươi cùng muốn cứu người liền nợ ta một món nợ ân tình cái này không có vấn đề gì à Y vạn c ổ làm năm năm tầng nhân yêu nữ vương bởi vì trưởng không giống như ỉm kéo đao phòng quan sát đối toàn bộ ỉm kéo đao có thể nói rõ như lòng bàn tay nhất là nơi này xưa nay không khuyết thiếu các loại tin mới báo chí bọn họ đối với ngoại giới cũng đồng dạng hiểu rõ biết đỏ p h ờ là mỹ m ngỗ bị giam vào ỉm kéo đao biết vợ gỗ cũng không tính chuyện ly kỳ gì bất quá xét thấy đổ quỵt xuất danh tiếng của gia tộc hắn cần tại đi tầng thứ sáu trước đó liền muốn cùng vợ gỗ ước pháp tam trường nói điều kiện xong bởi vì cái này rõ ràng là một cổ lực lượng cường đại có thể trở thành vượt ngục giúp đỡ lấy xuống màu đen kính dâm vỡ gỗ có dài nhỏ đôi mắt lại thêm hắn từ trước đến nay mặt như băng sướng xem ra mười phần không tốt tiếp xúc trên thực tế hắn xác thực cũng không thế nào tốt tiếp xúc bưng một chén cà phê dùng để q u ấ y muỗng nhỏ không biết lúc nào đã d á n tại trên mặt hắn cái này khiến hắn nhìn qua có chút ngốc manh hắn chỉ là hơi c h ầ m ngâm một chút liền đáp ứng ỵ vạn cổ điều kiện ý nghĩ trong lòng tự nhiên là cùng ỵ vạn cổ giống nhau những người này đồng dạng sẽ trở thành hắn nghĩ cách cứu viện đỏ phờ lạ trợ lực hai bên ăn nhịp với nhau ỉm kẹo đao sáng sớm mạ ẻo l a n mang theo đồ mỹ nổ cưới lên xuống bậc thang đi hướng tầng thứ sáu áp giải ạ sơ lúc này đã nhanh muốn tiếp cận cùng tổng bộ hải quân giao tiếp hạ sở thời gian trên thực tế nếu như không phải đổ mỹ nổ nhiều phiên thúc giục một mực ngồi trong t o i l e t bên trong mạ ẻo l a n còn muốn càng trễ một chút toàn bộ ỉm kẹo đao từ tầng thứ sáu đến trên mặt biển một tầng cao chừng mấy trăm mét lên xuống bậc thang từ phía trên đi xuống thời gian cũng cần vài phút phòng quan sát bên trong vang lên trói thai đến cực điểm tiếng cảnh báo ở vào tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu trên lối đi gen gen nhựt xỉ phát hiện người xâm nhập thân ảnh đem bọn hắn bắn ra đến giám sát trên màn hình kia kia là mất tích thật lâu ổ c ả mạ kinh ủy v n cổ một cái ngục thủ nhìn thấy trên màn hình xuất hiện tấm kia to lớn vô cùng mặt kinh ngạc nói còn có mũ dâm phi hắn không phải bị trưởng ngục giam độc cho hạ độc được sao vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mặt khác cái kia kia là đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao hải quân phản tướng v ở gồ hoàng bét mau báo cáo cho ma ẹo lãn trưởng ngục giam toàn bộ phòng quan sát loạn thành một b ầ y giám sát bên trong xuất hiện mấy tên này không có một cái là tiểu nhân vật hàn n ì ạ bản cũng nghe đến cảnh báo đi đến có hàn n ì ạ bản phòng quan sát bên trong ngục thủ liền có chủ tâm cốt c h ỉ ít xem như chấn định lại mặc kệ bình thường đến cỡ nào không đáng tin cậy dưới mắt loại tình huống này hàn n h ì ạ bạn tuyệt đối không dám có bất kỳ sơ sẩy bằng không không riêng gì vị trí ngồi không yên đến lúc đó trên cổ đầu người đều sẽ khó giữ được mở ra tất cả thông hướng tầng thứ sáu trong thông đạo cạm bẫy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đến tầng thứ sáu truyền đạt xong mệnh lệnh hàn n h ì ạ bạn bấm mạ eo lạn gen gen nhự u xi、si, đem tình báo này hồi báo lên lên xuống bậc thang bên trên mạ eo lạn c h o mày dưới tình huống như vậy phịt đều không có chết quả thực liền là không thể nào kỳ tích hắn đương nhiên không biết kỳ thật cái gọi là kỳ tích đối với c ơ quan hoàn tồn tại nhân vật chính đến nói đều là cơ bản thao tác không tồn tại cái gì độ khó ta biết chờ ta đem ạ sơ giao tiếp cho hải quân sẽ trở về thu thập bọn họ quá trình này không có cái gì gợn sóng ạ sơ bị ngục thủ từ phòng giam bên trong nói ra áp lấy đi hướng lên xuống bậc thang rất nhanh cơ quan chuyển động lên xuống bậc thang nhanh chóng đi lên kéo lên xuống tới thang lầu cùng lên xuống bậc thang không tại một chỗ giữa hai bên kỳ thật có khoảng cách nhất định làm p h i một đoàn người từ tầng thứ năm xuống tới thời điểm thuộc về ạ sở ở chỗ đó nhà tù chỉ có d ì bệ một người nguyên bản ạ sở vị trí đã không có một ai dị bệ nhìn xem phì phía sau mũ rơm lập tức nhận ra đây là ai hắn nhớ tới ạ sở nói với hắn nói vì tên ngu ngốc kia cho tới bây giờ chính là một cái làm loạn r a h ỏ a những vật này tại dị bệ trong đầu lóe lên một cái hắn nhìn xem nhà giam phía ngoài phì nói ca ca của ngươi ạ sở tiên sinh vừa bị mạ ẹo lản mang đi có lẽ ngươi bây giờ đuổi theo lời nói còn có thể đuổi được vì nghe được gì bệ không kịp nói với hắn tiếng cảm ơn tranh thủ thời gian quay người hướng phía lên xuống bậc thang vị trí chạy tới nhưng mà giám sát bên trong hạn nỉ ạ bạn đã sớm dừng hết tầng thứ sáu lên xuống bậc thang chốt mở hắn thậm chí còn đem thang lầu c h ặ n lại làm cho cả tầng thứ sáu lập tức biến thành hoàn toàn không gian b ị kín thôi miên gạt p h ả n phất không cần tiền giống nhau bắt đầu từ phía trên chút xuống xuống tới t h i ể m điện không thể không đem duy nhất thông đạo cho phong bế không phải vậy chờ thôi miên gas c h e kín toàn bộ tầng thứ sáu về sau bọn họ một người cũng đừng nghĩ chạy cô ha ha ha ha nguyên bản đã đối tương lai mất đi hứng thú không nghĩ tới còn có thể đụng phải như vậy chuyện thú vị thả ta ta có thể mang các ngươi trở về tầng thứ năm đắt đắt đắt giày ra đế giày giẫm tại đất đá trên bảng phát ra thanh thúy tiếng vang một bóng người càng ngày càng gần phất phất phất phất phất, ngươi cũng không chịu cô đơn sao râu câu đại c ầ u ta a c ầ u ta ta liền đem ngươi phóng xuất phất phất phất chương năm trăm sáu mươi bốn ai còn không phải cái b ả y võ biển thứ ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đ ỏ phờ l à m mì ngộ lao xa không lưu tình chút nào đỗi trở về có lẽ đã từng hắn cùng đ ỏ phờ l à m mì ngộ chiến đấu bị thua nhưng trước khác nay khác biết hổ thẹn sao dũng lao xa cảm thấy từ lần kia sau khi chiến đấu thực lực mình đã có tiến bộ nhảy vọn lại chiến đấu còn muốn đánh qua mới biết được vì lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng hắn nhìn về phía trong phòng giam cái kia tay cầm k i m câu ra hỏa không tươi đẹp lắm ký ức lập tức xông lên đầu phải biết hắn đã từng thế nhưng là nhiều lần đều kém chút chết tại tay của đối phương bên trên kia là hắn từ lúc ra biển đến nay gian nan nhất một trận chiến đấu có thể nói là ký ức sâu hơn r â u cổ đại đừng nói dỡn khốn nạn muốn để ta thả ngươi ra ngươi quên đi chính mình từng đối vị vị quốc gia làm qua cái gì rồi sau khi mang xong hắn lại quay người nhìn về phía một bên k h á c nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới cao lớn thân ảnh nghi ngờ nói đọ phở lạ m mị nổ g người là ai đối với p h i đến nói trên thế giới này rất nhiều thường thức tính đồ vật đồ vật hắn đều không có cái gì khái niệm đừng nói cái gì sa ký bù cải hắn thẳng đến tại họa t ơ bảy gặp phải gặp trước đó thậm chí cũng không biết gặp là một cái hải quân trung tướng lại càng không cần phải nói hắn hoàn toàn không biết mình còn có ba ba chuyện này cho nên không biết đọ phở lạ m mị nổ g cũng không hiếm lạ huống chi phí ra hải chi trước đọ phượng lãm mỹ ngộ liền đã bị mòn sẩn cho nhốt vào trong ngục giam y v ả n cổ làm một quân cách mạng hắn đối với thế giới này các loại tin tức giải so với bình thường người đều sâu nhiều đây là thuộc về quân cách mạng hưu lương truyền thống tình báo có đôi khi so võ lực quan trọng hơn nghe phì vấn đề y v ả n cổ hướng hắn giải thích nói l u phì boy cái này có thể là không tầm thường đại nhân vật đô quýt xuất đọ phượng lãm mỹ ngộ đã từng giờ gì sợ rộ x ạ quốc vương thế giới ngầm vương giả dỗ kẻ x à i kỷ bù ca á hỉ vẹn l y ra c ả đây đều là hắn đi qua danh hiệu tại hắn bị hải quân đại tướng mòn sần nhốt vào ngục giam trước đó là trên thế giới này phi thường lợi hại mạnh mẽ ra hỏa cũng là vô số người đều nhức đầu ác ôn vì tan thưởng thật là lợi hại phất phất phất phất phất hóa ra là ổ c à mạ kinh ẻm h ò di ổ ivan cô cảm tạ ngươi khích lệ nghe vợ gỗ nói lần này nhờ có ngươi thật đúng là thiếu một cái to lớn nhân tình mặc dù có đôi khi nhân tình không đáng giá tiền nhất xem ra cần đi với các ngươi một chuyến trường hợp như vậy cũng là ta tha thiết ước mơ a đọ phơ lạm mỉ ngộ thói quen lẻ lưỡi liếm một vòng bờ môi nhìn về phía trung tâm nhất nhân vật mũ rơm tiểu tử phì ta nghe nói tên của ngươi không riêng gì đối chính phủ thế giới tuyên chiến còn tại quần đảo xạ ba áo đ ể công kích thiên long nhân phất phất phất phất phất thật sự là làm ta muốn làm mà không có làm qua chuyện đâu không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả y ỉm k é o đao cũng dám xâm lấn mã ẹo lạn tên kia cũng không phải bình thường khó chơi lại bị ngươi đi đến tầng thứ sáu đây là cỡ nào kỳ diệu một lần mạo hiểm a ha ha ha lvi gật đầu long vẫn còn sợ hay nói ừm ta kém chút liền chết tại hắn độc dưới nhờ có tiểu bon cùng y hoản đã cứu ta dù cho lấy lvi không sợ trời không sợ đất tính cách đến nói cũng không thể không thừa nhận hắn lúc này còn còn lâu mới là đối thủ của mã ẹo lạn như thế độc nếu là một lần nữa nhưng là không còn m ệ n h hóa ra là như vậy vẫn là thật sự là mạng lớn a đọ phờ l à m mỉ ngộ như có điều suy nghĩ sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến một bên còn ở trong lao dầu câu đài khoe miệng vỡ ra một cái đường cong thế nào dầu câu đài có muốn hay không ra hừ lao xa hừ lạnh một tiếng không để ý tới cười trên nỗi đau của người khác đọ phờ l à m mỉ ngộ nhìn về phía phi ta đã sớm đôi quốc gia kia không có hứng thú hứng chi những cái kia đã sớm là đi qua thước dâu trắng dạng này ra hỏa vậy mà cùng hải quân triển khai đại quyết chiến ta cũng không cho phép trừ ta ra người lấy xuống đầu của hắn mũ dơm tiểu tử cân nhắc như thế nào rồi nếu có ta năng lực ta cùng ngươi đều có thể từ nơi này chạy đi đề nghị này không xấu đi đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt thêm một người liền sẽ nhiều một phần bảo hộ luffy tiến lên một bước vừa định cự tuyệt ị vạn cổ tiến lên một bước nói đem hắn thả ra đi mũ dơm b ò i để hắn gia nhập vào đúng là một cái chiến lược mạnh mẽ thấy luffy còn muốn nói điều gì ị vạn cổ trực tiếp đánh gãy ngươi tuyệt không thể ở đây dừng lại muốn đi tổng bộ hải quân liền muốn đoàn kết đủ nhiều chiến lược phải biết đây chính là đệ nhất thế giới đại yếu tác là trên thế giới cường đại nhất địa phương chỉ là đại tướng liền có bốn vị còn có bằng được đại tướng chiến lược chỉ mới nghĩ một chút liền biết đó là cái gì tình hình chúng ta cần mỗi cái có thể tăng cường chính mình mạnh mẽ ra hỏa húng chi ta còn nắm giữ lấy hắn một cái nhược điểm nếu như nếu là hắn phản bội lời của chúng ta ta liền đem bí mật này cho công bố ra ngươi cứ nói đi cụ dồ khắp voi y v a n k o chớ nói nhảm lao xa gầm nhẹ một tiếng rất rõ ràng đối với cái này hắn đã từng đi qua nhược điểm g i à u cổ đại phi thường để ý y v a n k o cũng không ép một cụ rồ đặt nhĩ hắn nháy một cái so với bình thường người nắm đấm còn muốn lớn đôi mắt đương nhiên chỉ cần cụ rồ khắc boi ngươi trợ giúp chúng ta ta liền sẽ một mực vì ngươi bảo thủ bí mật này phất phất phất phất phất ta đ ố i bí mật này cảm thấy rất hứng thú đâu y v a n k o không bằng cùng ta chia sẻ một chút đọ phờ lạm h ụ ngộ tiến lên một bước lộ ra hắn chiêu bài thức cười sâu xa mặc dù hắn ngữ khí là nói đùa chẳng qua nếu như thật biết có thể để cho dẫu cổ đại như thế đàng hoàng bí mật hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi hai tên khôn kiếp này lao xa hận không thể hiện tại liền ra ngoài hảo hảo giáo hấn trước mắt hai gia hỏa này dừng lại đương nhiên dù là hắn ra ngoài cũng chỉ có thể tưởng tượng coi như đối p h ó trong đó một cái hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng hai cái liền lại càng không cần phải nói bên cạnh cái khác nhà giam người nghe được mấy người nói chuyện thần sắc cũng biến thành hưng phấn lên uy cũng thả chúng ta ra ngoài à chúng ta cũng là chiến lược mạnh mẽ sải kỷ bủ c à i đáng là gì đúng đúng đem chúng ta cũng cho thả ra như vậy đội ngũ của các ngươi liền càng cường đại ây ra mở cửa thả ta ra ngoài phân loạn tiếng ở mỹ không dứt bên hai có thể có từ tầng thứ sáu đi ra cơ hội tự nhiên không có người muốn buông tha ừng đọ phật l à m m ụ ngộ nhúng mày khinh thường nhìn bọn hắn một chút thật sự là nhao nhao chết rồi các ngươi coi là sạc kỷ bù cải là cái gì nơi này nhưng không có các ngươi nói chuyện chỗ trống cặn b ã nhóm tạm mãi t ổ g ô xỉ kỳ tỏ theo đỏ p h ở l à m m ỉ ngộ xuất thủ vừa rồi làm cho nhất hoan mấy người lập tức bị bắn bay ra ngoài đâm vào sau lưng trên vách tường phát ra gấp rút tiếng kêu thê thảm sau đó trở nên không hơi thở đỏ p h ở l à m m ỉ ngộ cũng không phải cái gì người lương thiện vật trái lại Trên thế giới này, thuần tùy thể tồn tại. Tầng thứ 6 trong nháy mắt trở tĩnh ta nhất thể nên này ngồi nhiều người như không nháy an Cũng mang ta đi, nhất định có thể giúp được các người. phở hầu giới giúp với lại. đi, ác các có có được so đỏ làm mỉ âm thanh tử vừa rồi ạ sợ nhà tù địa phương truyền ra chính là cùng ạ sợ giam chung một chỗ di bệ tại ạ sợ tiên sinh gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc lúc chúng ta liền nhận biết hắn cũng thường thường nói với ta đệ đệ của hắn chuyện ta cũng là bởi vì phản đối trận chiến tranh này mới bị hải quân cho đóng đến nơi này đến ta muốn cứu ạ sợ tiên sinh xin nhờ nếu như có thể cứu được hắn ta tình nguyện chết ở trên chiến trường dị bệ nhìn về phía phi hắn ánh mắt kiên định hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ cùng dị bệ đối mặt một trận dị bệ đ i đột nhiên lên tiếng nói tiểu con cua thả hắn đi thật không có chuyện gì sao chúng ta căn bản không hiểu rõ không có chuyện gì hắn là bạn của A sơ ta tin tưởng hắn dị bệ gật đầu cảm kích không cùng theo lách cách một trận tiếng vang hai thân ảnh từ nhà tù bên trong đi ra dâu cổ đã không biết từ nơi nào tìm đến một cái xì gà điêu tại miệng bên trong lại còn là đã nhóm lửa hắn thở ra một hơi nói lại có ba tên tiền nhiệm s ạ kỳ bù cải tập hợp lại với nhau hừ thật sự là náo n h i ệ t à. a liệt ba tên s ạ kỳ bù cải còn có hai cái ở đó vì phản xạ cung hơi dài còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc những người khác cũng xạ mặt lại nhất là ỷ văn cổ hắn đã nhảy dựng lên hợp lấy vừa rồi giải thích cho ngươi nhiều như vậy ngươi hoàn toàn không có nghe lọt ta dị bệ cùng đỏ phở làm mị ngộ hai người đã từng đều là saki bù cải lập tức biến thành tinh tinh nhãn mắt nhìn đỏ phở làm mị ngộ lại mắt nhìn dị bệ tán thắn nói dị bệ cùng mị ngộ cũng là saki bù cải thật là lợi hại râu cổ đã khoe miệng giật một cái ai còn không phải cái saki bù cải rồi cái này có cái gì tốt ngạc nhiên bất quá cân nhắc đến chính mình đã từng bị mũ d ơ m tiểu tử đánh bại loại l ờ i này vẫn là không nói đi dị bệ đối phi gật đầu phi thường c ả m tạng l cun.、Cool. như vậy tại hạ có lẽ liền có thể vì người kia tận chính mình một điểm lực nhận được hắn chiếu cô lâu như vậy lại còn không có làm qua cái gì thật sự là hổ thẹn rất rõ ràng dị bệ miệng bên trong người kia là ai đã không cần nhiều lời lao xa cười lạnh một tiếng h ừ coi như ngươi đi ngăn cản dâu trắng cùng hải quân chiến tranh cũng không làm nên chuyện gì bất kể nói thế nào lao đầu kia thủ cấp đều là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi động lao trang một c ọ n tóc gáy i à u cổ đái dị bệ đối chọi gay gắt không mảy may để phất phất phất phất phất đọ phơ lạ mỹ ngô ở một bên cười to không ngừng hành trình còn chưa có bắt đầu chuyện đã trở nên thú vị tổng bộ hải quân thật đúng là càng ngày càng chờ mong nơi đó cuối cùng sẽ thành tình trạng gì không nghĩ tới ta còn có thể có cơ hội chứng kiến chuyện lớn như vậy xem ra một cái tiệm thời đại mới liền muốn tiến đến vì hai nắm đấm tương đối đụng vào nhau đã hoàn toàn buộc cháy lên tổng bộ hải quân ả s ở chờ lấy ta t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ta muốn cạ gì toàn trường kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ đúng tất cả nên phát sinh không nên phát sinh sự tình đều tại phát sinh thì như nói giao tiếp việc làm không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n dù là ạ sơ biết được phi đi cứu hắn tin tức muốn phản kháng cũng bị mạ e o lạn vô tình c h ấ n áp mất đi trái cây năng lực gạ sơ tiêu chuẩn trên thế giới này chỉ có thể tính nhị lưu l à không nổi sóng gió gì ỉm e o đao trước cổng chính ạ sơ bị mạ e o lạn một đoàn người áp tải g i a o cho đến đây áp giải mọ m ọ n gạ g hết thệ cũng rất thuận lợi đưa mắt nhìn năm chiếc hải quân chiến hạm xuất phát đường về mà éo lạn sắc mặt âm trầm xuống hắn quay người đi vào trong đem ỉm kẹo đao đại môn đóng lại không muốn thả đi bất luận kẻ nào ta muốn xuống dưới giải quyết mấy cái kia đáng ghét chuột lần này tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn sống sót cơ hội rất rõ ràng mà éo lạn lần này là rời khỏi phẫn nộ từ lúc hắn đi vào ỉm kẹo đao đến nay cho dù là golden lì n g vượt ngục một lần kia cũng không có tại ỉm kẹo đao gây ra lớn như vậy dối loạn hiện tại hắn là đẩy tới thành trưởng ngục giam phát sinh như vậy n h i u loạn làm sao đều xem như hắn thất trách coi như không vì hắn vinh dự cân nhắc nhưng ỉm kẹo đao giam giữ mấy chục vạn phạm nhân nếu là những người này đều đi theo vượt ngục cho thế giới mang đến náo động quả thực không thể tưởng tượng vậy thì không phải là thất trách đơn giản như vậy cho nên vô luận như thế nào đều quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh mà éo làn g từ tầng thứ nhất hướng xuống đem hướng lên thông đạo dùng độc tất cả đều phong bế cho ỉm kẹo đao phòng thủ thêm một tầng bảo hiểm tại về sau hắn đi đến tầng thứ hai đem vượt ngục tù phạm giải quyết đại bộ phận không kịp bài trừ điều tra ẩn nút chuột lần nữa dùng độc đem thông đạo cho phong bế về sau m ạ n o lạn cưỡi lên xuống bậc thang đi tới dưới mặt đất bốn tầng cũng chính là hắn văn phòng ở chỗ đó nóng dựng địa ngục tầng đồng thời nơi đó cũng là phạm nhân vượt ngục người sắp đến tầng lầu chỉ hy vọng hạn nì ạ bạn bọn hắn có thể nhiều căng cứng một hồi xử lý tầng hai phạm nhân vượt ngục người tiêu tốn m ạ n o lạn không ít thời gian bị giam giữ tại tầng thứ hai manh thu địa ngục phạm nhân mặc dù tiền thưởng không cao ngay cả năm mươi triệu đều không cao hơn nhưng số lượng rất nhiều có thể nói là số lượng nhiều nhất hai cái tầng lầu một trong tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phạm nhân mới là thế giới này chủ lưu hải tặc những cái kia động một tí treo thưởng mấy trăm triệu đại hải tặc thả ở đâu đều là nổi tiếng nhân vật nhân vật như vậy ngược lại tại ỉm kẻo đao chỉ có một một số nhỏ mà éo lạn xử lý tầng thứ hai ngục giam bạo động thời điểm ỉm k é o đao lại nên đón nó hôm nay vòng thứ hai khách tới thăm áp giải ạ sở trở về quân hạm lên đường không lâu sau lại có một chiếc hải quân chiến hạm đến ỉm k é o đao cùng cái khác quân hạm không giống chính là chiếc này phía trên xuống tới cũng không phải là đến từ bản bộ hải quân mà là tân n h ậ ệ m xạ kỳ b ụ cải dâu đen ma san dê tịt cổng trông coi mau tới trước ngăn cản không có đạt được cho phép xạ kỳ b ụ cải là tuyệt đối không thể tiến vào nếu không xem cùng s â m lấn xin chờ một chút chúng ta cũng không có thỉnh cầu chi viện hiện tại là thời kỳ phi thường chúng ta hiện tại đang cùng tổng bộ hải quân xác nhận tin tức khi lấy được xác nhận trước đó hải tặc tuyệt không thể tiến vào ìm kẹo đao tặc ha ha ha ha có quan hệ gì nha chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới người tới hỗ trợ không phải hẳn là sao dâu đen cười lớn mang theo một chuyến mấy người dậm chân hướng về phía trước theo bước chân hắn đi lại màu đen vật chất lan tràn đến ngục thủ cùng ìm kẹo đao cửa lớn đóng chặt bên trên cho nên không cần khách khí nha tiếng nói vừa ra mặc kệ là ỉm kéo đao đại môn vẫn là tất cả ngục thủ toàn bộ bị vật chất màu đen bao khỏa bọn họ căn bản không kịp dãy r u a theo vật chất màu đen co vào đi vào dâu đen thể nội ngục thủ còn có vỡ vụ đại môn cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa không có nửa điểm tăm hơi vây quanh ở ỉm kéo đao chung quanh cái khác quân hạm kịp phản ứng muốn tấn công dâu đen tay hướng về sau rối ra biến mất không thấy gì nữa ngục thủ lại lần nữa xuất hiện hướng phía hải quân đập tới không có dừng lại dâu đen một đoàn người đã nhân cơ hội này xâm nhập ỉm kẹo đao bên trong báo báo cáo sèn gỗ c ủ nguyên x o á i c h ờ một chút đừng nói trước sèn gỗ c ủ đưa tay ngăn cản nhìn xem trước bàn làm việc phương xuất hiện dâu quai nón thượng tá mỹ mắt không cầm được nhảy lên hít sâu một hơi hắn mới nói tốt rồi hiện tại báo cáo đi mấy ngày nay đến nay sèn gỗ c ủ có chút tâm lực tiểu thụy dường như không biết từ khi nào mỗi ngày liền không có tin tức tốt gì báo cáo đến hắn nơi này tới từng cái tin tức xấu làm cho đầu hắn đều đại nhất là tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt trước kia làm sao liền không có phát hiện thì ra cái này lạc má hồ r a băng còn có như vậy kịch độc một mặt xem ra về sau muốn tìm một cơ hội điều chỉnh hắn một phen tốt nhất là cho đưa đến mòn sần nơi đó đi phụ phụ phải chính phía dưới nói không chừng về sau đều là chuyện tốt ân đây là một cái mười phần đáng giá cân nhắc chuyện dâu q u ai nón thượng tá khóc không ra nước mắt hắn cũng rất bất đắc dĩ mỗi lần cảm giác đến sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong văn phòng đều kinh hồn t ă n g đảm mấu chốt ai bảo chuyện xui xẻo này là hắn phụ trách đâu may mắn hắn không biết sẻn gỗ c ủ ý nghĩ không phải vậy không chừng sẽ h o a một tiếng khóc lên vâng sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y chỉnh sửa lại một chút tâm tình cùng suy nghĩ dâu quai nón thượng tá mở miệng ỉm kéo đao vừa rồi phát tới tin tức sáng sớm hôm nay biến mất không thấy gì nữa dâu đen xâm lấn ỉm kéo đao cái gì sẻn gỗ c ủ bím tóc hồ vệt lên quả nhiên để mòn sần nói đúng sao dâu đen ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền d i p tâm hại người bất quá còn tốt tối thiểu nhất hiện tại sẻn gỗ củ đối tin tức này đã có chuẩn bị tâm lý không đến nỗi quá bị động dâu quay nón thượng tá nuốt n g ụ m nước bọn tiếp tục báo cáo còn có còn có lần này sẻn gỗ củ hai mắt trợn tròn xoe nhịn không được đánh gây đối phương dường như ý thức được chính mình thất thố hắn hít sâu một chút để tâm tình khôi phục lại bình tĩnh không có việc gì ngươi tiếp tục nói đi xuống dâu quai nón bôi một chút mồ hôi c h á n nói ỉm kẹo đao phát sinh đại bạo loạn mũ rơm tiểu tử phịt cùng ổ ca mạ kim n ỉ văn cổ quân cách mạng thiểm điện t r ư ớ c x h ký bù cái đỏ phờ là mi m ngô dâu c ô đài dị bệ từ ỉm kẹo đao tầng thứ sáu đào thoát hiện tại đang chuẩn bị vượt ngục thượng tá nhìn xem m ô i nói một cái tên sẻn gỗ cũ sắc mặt liền đen một tầng cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ hiện tại hắn không lo lắng an nguy của mình chỉ sợ sẻn gỗ cũ nguyên x o á i tiếp nhận không được loại kích thích này lại có chuyện bất chắc vậy hắn liền chết trăm lần không đủ còn tốt sen gỗ c ủ chịu đựng ân mặc dù thân thể hoảng mấy lần nhưng hắn vẫn là chịu đựng mà lại âm thanh còn gì thường bình tĩnh còn gì nữa không đều một khối nói ra đi không không có thượng ta rất nhỏ giọng trả lời sen gỗ c ủ đỡ một chút trên sống mùi mắt kính phất tay để dâu quai nón xuống dưới ngươi đi xuống đi nếu như có tin tức gì nhớ kỹ ngay lập tức báo cáo đi lên dâu quai nón không khỏi toát ra bội phục t h ầ n sắc quả nhiên không hổ là sẻn gỗ cù nguyên x o á i phải biết chính hắn lúc ấy tiếp vào báo cáo tin tức thời điểm đều nhanh ngốc nhưng sẻn gỗ cù nguyên x o á i lại có thể lập tức bình tĩnh trở lại hơn nữa còn một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng đây là chính mình thuốc ngựa cũng không đổi kịp cảnh giới hắn túi chào quay người đi ra ngoài còn nhớ rõ giữ cửa cho mang lên chỉ là đang đi ra đi không biết bao xa mơ hồ có thể nghe được nguyên x o á i trong văn phòng truyền đến đồ vật vỡ vụ âm thanh cũng không biết là không phải là ảo giác của mình dầu q u a y nón vừa rời đi cửa phòng lại một lần nữa mở ra một cái hải quân thiếu tướng đi vào nguyên soái văn phòng sẻn gỗ c ủ thả ra trong tay vừa cầm lấy g e n g e n mì xỉ âm thanh ống sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy một phần tư liệu đặt ở hắn vừa rồi bàn tay đặt vào trên mặt bàn nơi đó nhiều một cái cự đại thủ trưởng ấn lộ ra không quá đẹp xem ngằng đầu nhìn đi tới người lên tiếng hỏi thế nào ngươi nơi này cũng chuyện gì xảy ra thiếu tướng sửng sốt một chút không để ý tới giải sẻn gỗ c ủ ý tứ bất quá hắn lập tức kịp phản ứng trả lời không có, có cái ó c gì đặc biệt chuyện sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i vừa rồi đạt được báo cáo là phụ trách gáp giải ạ sở m ỏ mỏng gạ chờ năm người lập tức liền muốn đến tin tức này để sẻn gỗ c ủ sắc mặt đẹp mắt không ít hắn gật đầu dựa theo kế hoạch đã định hết thể không thay đổi chỉ cần chính yếu nhất kế hoạch hành động không bị ảnh hưởng những thứ khác những cái kia chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể mới là lạ ỉm kẹo đao phát sinh như vậy chuyện làm sao có thể vẫn là việc nhỏ không đáng kể phải biết ỉm kéo đao cùng nny slo bị không giống nny slo bị càng nhiều chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng bị hủy diệt cũng chỉ là một chút mặt mũi bên trên vấn đề sẽ không đối chính phủ cùng hải quân tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng nhưng ỉm kéo đao thế nhưng là giam giữ lấy mấy chục vạn hải tặc nếu như nơi đó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng điểm nói nếu là ỉm kéo đao bị hủy mang đến ảnh hưởng trái chiều cho dù là toàn diện dâu trắng đoàn hải tặc đều không có cách nào đền bù tới nhất là tầng thứ sáu càng là giam giữ không biết bao nhiêu q u á i vật những người này tùy tiện chạy đến một cái đều sẽ đối thế giới sinh ra trọng đại ảnh hưởng bọn h ắ n lực phá hoại cùng bình thường hải tặc không thể so sánh nổi nếu quả thật xảy ra chuyện kia toàn bộ thế giới sẽ lập tức trở nên lớn loạn hải quân cái này hơn mười năm từ từ tích lũy ưu thế sẽ trong nháy m ắ t hóa thành hư hảo Bờ bờ bờ bờ giờ bở giờ bở giờ bở giờ Giang điện thoại kết nối sen g o k ù đi thẳng vào vấn đề mọn sần vừa rồi ỉm kéo đao truyền đến tin tức như ngươi đoán như thế dâu đen xâm lấn ỉm kéo đao không riêng như thế mũ rơm tiểu tử phịt cũng cùng ổ ca mạ k i n h ủy vạn cổ cùng ba cái tiền nhiệm sẽ kỳ bù cả trong tủ gây nên đại bạo loạn ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải ngăn lại lần này bạo loạn ngươi có toàn quyền xử lý hết t h ể quyền lực sen g o k ù âm thanh rất nghiêm túc mang theo không thể nghi ngờ ý vị bong tàu bên trên mọn sần tâm thái tắc buông lỏng rất nhiều hắn đối với đây hết thể đã sớm biết được duy nhất không nghĩ tới chính là đỏ phở làm mì ngộ vậy mà cùng phì nhập bọn với nhau bất quá ngẫm lại đối phương loại kia chỉ sợ thiên hạ không loạn tính cách cũng liền không cảm thấy có cái gì ngoài ý m u ố n kỳ thật không cần s è n gỗ cù nói hắn cũng sẽ không để ỉm kẻo đao xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n toàn bộ hải quân danh sách bên trong hẳn là lại không có người so hắn đối ỉm kẻo đao hiểu rõ càng sâu dù sao có một đoạn thời gian hắn nhưng là coi ỉm kẻo đao là thành cái thứ hai trụ sở nguyên trong vợ kịch không có xảy ra vấn đề chỉ là bởi vì trốn đi ra người không nhiều mà lại b à dẹt còn có đỏ bá tức cũng sẽ không tiếp tục truy cầu cái gì vua hải tặc ngay cả như vậy b à dẹt về sau vẫn là làm ra rất lớn phong vân mòn sân làm bộ khó xử chật chật tiểu nói này có bốn cái sa kỳ bù cải mỗi cái đều là nhân vật phi thường lợi hại có chút khó làm a ta mặc kệ có khó không làm ta chỉ biết ỉm kẹo đao không cho sơ thất mòn sân ngữ môi x è n gỗ cụ lao đầu đây là không để cho mình nhường ý tứ kỳ thật ỉm kéo đao ngay tại bạo loạn mấy cái này bản thân vấn đề không lớn mọn sấn lo lắng chính là tầng thứ sáu những quái vật kia thì như nói bà d ẹ t đỏ bá tức nhân vật như vậy được thôi ngươi đều như vậy nói vậy ta chỉ có thể vào khả năng tối đa nhất cam đoan ỉm kéo đao không ra vấn đề bất quá nhiều như vậy khó giải quyết ra hỏa ta có thể không dám hứa chắc cuối cùng sẽ là d ặ n gì mọn sấn lời này cũng là cho mình chừa chút chỗ trống không phải vậy sẻn gỗ cụ lao đầu nếu là cho là mình nhường làm sao bây giờ mặc dù hắn vốn là dự định nhường một chút sẻn gỗ cụ âm thanh có chút mỏi mệt ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng mòn sần lần này ỉm hẻo đao trừ mạ hẻo lạn liền toàn bộ nhờ ngươi mòn sần trong lòng mềm lún sẻn gỗ cụ lao đầu ra hỏa này khoảng thời gian này s á t thực gánh chịu áp lực trước đó chưa từng có v ằ n g không cũng sẽ không ở trên đỉnh chiến tranh về sau một đêm trắng cả tóc vẻ già mua hiển thị rõ dứt bỏ cái khác đến xem x è n gỗ cũ đã là một cái sắp tám mươi tuổi lao đầu người bình thường tuổi tác như vậy đã sớm nên nhàn nhã an hưởng tuổi già đương nhiên hắn trong lòng quyết định chuyện vẫn là sẽ không đổi yên tâm đi x è n gỗ cũ lao đầu ta lúc nào để ngươi thất vọng qua thời điểm then chốt cái gì đỏ cầu tử vàng hầu tử đều không đáng tin cậy chỉ có ta xoáy mòn sần mới có thể c ả gì một chữ ổn chương năm trăm sáu mươi sáu người đều là bị buộc mà éo lạn cũng không rõ ràng tổng bộ hải quân đã tới một cái đại tướng vẫn là cùng hắn hết sức quen thuộc mọn sần bằng không mà nói hắn cũng sẽ không làm quyết định sai lầm giờ phút này hắn đã không có quá nhiều công phu chú ý phía ngoài tin tức tại cho tầng thứ sáu ngục thủ hạ phong thích xì xị huy mệnh lệnh về sau mà ẻ o làn đáp lấy lên xuống bậc thang trực tiếp đi hướng tầng thứ tư văn phòng nhà vệ sinh ân bởi vì sáng sớm vốn là bị đố mị nổ thúc giục đi áp giải ạ sơ lại thêm xử lý tầng thứ hai bạo động mà ẻ o làn bụng có chút rời sông lấp biển cho nên thừa dịp hạn nỉ ạ bạn còn có thể trèo c h ố n g một hồi thời gian thừa dịp sĩ dực còn có thể giúp một tay ngăn chặn dâu đen một đám hắn muốn đi trước giải quyết cái này nhịn không được vấn đề sinh lý hắn không sợ kéo quần loại chuyện này tựa như là nữ trang quen thuộc liên tốt nhưng hắn sợ hai bởi vậy ảnh hưởng chính mình chiến đấu chỉ là hắn chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ đến hạn nỉ ạ bạn cũng không như hắn tưởng tượng bền bỉ càng không nghĩ tới hắn phóng xuất sĩ dực trực tiếp trở thành địch quân trận doanh việc này nói đến cùng mòn sần kỳ thật cũng không nhỏ quan hệ bọn họ đã từng quan hệ một trận phi t h ư ờ n g ác liệt mà lại ở trong đó còn dính đến một chút không muốn người biết đi giao dịch để chúng ta vừa đi vừa về nhìn một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì thời gian hơi đổ về một chút tầng thứ hai ngục giam bạo động phạm nhân rất nhiều cho dù là mà ẻo lạn mạnh mẽ năng lực cũng hơi tiêu tốn chút thời gian cũng chính là tại xử lý tầng thứ hai bạo động nhân viên thời điểm hắn tiếp vào râu đen xâm lân báo cáo một phen suy tư về sau hắn quyết định thả ra bị giam giữ tại tầng thứ sáu nguyên cai ngục trưởng s h i z để s h i z thay thế mình đi đối phó xâm lấn dâu đen một đoàn người ìm kéo đao tầng thứ sáu tại phi một đoàn người rời đi về sau lại lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh mặc dù trước đó phát sinh ở nơi này vượt ngục sự kiện để bị giam giữ hải tặc nhóm cảm xúc bành trướng chỉ là bị giam giữ người ở chỗ này nếu như không có ngoại lực muốn vượt ngục không khác nói chuyện viền vông gordon lee ông mấy trăm năm qua cũng chỉ có một cái huống chi đây không phải l ạ i bị giam vào làm ấm ĩ một trận về sau nơi này lại lâm vào ngày xưa cái chủng loại kia tinh mịch chỉ có ngẫu nhiên thân thể lật qua lật lại kéo theo xiềng xích tiếng vang kia là duy nhất có thể lấy để người cảm thấy c h ó i thai nhưng sớm thành thói quen âm thanh giam giữ nguyên ỉm k é o đao cai ngục trường sĩ d ư v n g nhà tù trước ngược lại là trở nên náo nhiệt một chút một chuyến năm người tiểu đội ngục tốt đi tới nhà tù trước cửa theo một trận tiếng vang một cái vóc người thân ảnh cao lớn từ nhà tù bên trong đi ra hắn móc ra một cây xì gà ngập lên nhóm lửa ngọn lửa tại không có bao nhiêu sáng ngời tầng thứ sáu lóe lên lóe lên nhảy lên thứ trong phòng giam ra cảm giác như thế nào âm thanh từ một cái ngục thủ trên tay cầm lấy gen gen mười xi bên trong chuyền tới chính là trưởng ngục giam m à eo lạn âm thanh nhổ một g ụ n g khói ski thở dài nói thật sự là chịu đủ trong nhà giam cuộc sống không có người chết thời gian thật sự là nhàm chán đến để người muốn chết đâu nhưng là thả ta ra vì ngươi làm việc sẽ không dùng qua sau còn nắm chắc ném vào trong phòng giam a m à eo lạng e n ren như s、si、ì bên trong truyền đến m à eo l ạ n không có cái gì tình cảm ba động lời nói vẫn là như vậy không biết hối cải sao đừng quên ngươi là vì cái gì bị giam đi vào ngươi là tử hình phạm nhân lần này là đối ngươi hoàn thi hành hình phạt cho nên không có lần sau rất rõ ràng m eo l ạ n là một cái ngay thẳng b o i cho dù là lợi dụng skiz cũng nói đến rất quang minh chính đại không có nửa điểm giấu giếm hắn y tứ skiz trầm mặc một hồi chứa tại khoe miệng xì、si、gà ánh lửa sáng tối chập trờn hắn khoe miệng có chút dương lên một chút như vậy sao thật đúng là cảm tạ k h ẳ n g khái của ngươi ta sẽ khắc trong t â m khảm như vậy dâu đen liền giao cho ngươi mà éo làn để lại một câu nói g e n g e n như xì、si、liền vội vàng cúp máy trong đó một cái ngục tốt cầm một thanh trường đao đưa cho sì d ạ y hui sì dẹt hai ngục trưởng đây là đao của ngươi đưa tay tiếp nhận đao nguyên bản trên mặt còn phi thường bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ sì dẹt hui lập tức đổi sắc mặt hắn x a n h mặt hỏi ta nguyên bản cây đào kia đâu cái này ngày trước kia cây đào kia bị mòn sân đại tướng lấy đi hắn nói để ở chỗ này không có người bảo dưỡng thuộc về minh châu long đong thế là mạ hẹo lạn trưởng ngục giam liền đưa đào cho gửi tại hắn ngục tốt nói âm thanh không tự chủ ngừng lại chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu cây đào kia cuối cùng kết cục huống chi tự đại cây đào kia đưa đi mòn sân đại tướng nơi đó gửi lại về sau ỉm kẹo đao ngục tốt đãi ngộ đều hướng nâng lên một đoạn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ski dị hôi đôi mắt đã cùng hắn miệng bên trong ngậm xì gà ánh lửa giống nhau đỏ bừng ngục tốt cũng cảm thấy không ổn không khỏi lui về phía sau mấy bước ôi ôi ôi m ò n sần mãi ẹo l ạ n các ngươi thật sự là tốt mấy cái ngục tốt âm thầm nuốt ngụm nước miếng bối rối nói ski dị h a i ngục trưởng ta chúng ta bá một đạo huyết hồng sắc ánh sáng hiện lên nguyên bản mấy cái ngục tốt ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp mất đi âm thanh tại chỗ c h ỉm lưu lại ộ t tiếng đạo vô vang. cùng băng lánh k i người người cái đối mặt dự không riêng tiện tiếp đi điều khiển, đối n đáng. cùng đen đụng không không ngăn cản bọn hắn, còn phòng n h Thế hỷ thể quá dâu đám đem một mặt trực tất là, có cả dự g o ạ i tin thông toàn chặt bộ đao ứ t tiện thể, tốt đi Càng ngục cũng được nguyên bản phòng điều khiển những điều đều đ ư v à chân chính ngục. địa ỉm kèo đao kèo tầng thứ tư nơi này giam giữ chính là treo thưởng vượt qua năm mươi triệu bệ d ì nhưng lại không đến một ước bệ d ì hải tặc đương nhiên có đôi khi tiền thưởng cũng không đại diện thực lực giam giữ nơi này không ít người kỳ thật so nhốt tại tầng thứ năm treo thưởng quá trăm triệu hải tặc còn muốn lợi hại hơn tỷ như nói nguyên tổ chức bạ rổ quẹ mister một mister một giữ lại tròn đầu đinh từ trong phòng giam hắn làm vị trí cũng có thể thấy được đến tại cái này trong phòng giam hắn là cái kia ngầu nhất tử dù sao xê vị không phải ai muốn làm liền có thể làm không có điểm đặc thù kỹ xảo tỷ như nói hát nghệ lam phi những này loẹ loẹt khẳng định không được vẫn là cần một chút ngạnh thực、lực. đơn giản đến nói chính là đã muôn c ứ n g rắn cũng phải có thực lực. Mr. một tại tây hải thời điểm từng là một tên rất có danh khí sát thủ trừ trái cây năng lực bên ngoài một thân kỹ xảo cũng không phải bình thường hải tặc có thể so sánh cho dù là phong tỏa trái cây năng lực tòa này trong nhà giam cũng một cái có thể đánh đều không có. Bang lang một cái chìa khóa bị ném vào chuyển vài vòng rơi vào Mr. một dưới chân ta muốn rời khỏi nơi này còn cần một chút binh lực thế nào muốn đi theo ta sao. Râu cổ cầm đã nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc xương n g ủ ra nhìn về phía trong phòng giam cái kia ngồi bất động thân ảnh nhẹ nhàng phun ra một cái tên mister một tại trong phòng giam tưởng tượng kiệm lời ít nói người ngoan thoại không nhiều mister một ngầm đầu hắn đem hai tay giơ lên tự nhiên có một bên người giúp hắn đem quòng tay k h ở i ra nếu là lời của ngài vậy ta liền theo đi một chuyến đi vừa vặn ở chỗ này lấy cũng nhàm chán rất rõ ràng phù hợp đại nhân vật đối thoại xem ra đều là rất có bức cách c h ỉ ít một bên hải tặc nhóm nhìn về phía trước mắt hai người kia tràn ngập sùng bái đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn là bị l a o xa phóng xuất nguyên nhân nếu như nói dầu cô đái nơi này không có cái gì gợn sóng lời nói vị kia tại một bên khác đỏ phở làm mì ngộ tắc chính là một phen khác cố sự giam giữ tại tầng thứ tư xa đổ q u ỵ t xuất gia tộc các cán bộ trừ vợ gỗ bị giam giữ tại tầng thứ năm tầng thứ tư giam giữ người còn có tì ca g ợ là đi ủ cùng trọng yếu nhất giam giữ tại m à ẻo làn văn phòng bên cạnh xù ga đồ quỵt xuất gia tộc tại mất đi đi a m ạ n tờ chỉ v ổ n hai cái cán bộ tối cao lao dê v ì pháp lô béo linh ở chờ cán bộ bình thường sau như cũ còn thừa lại không ít nhân tài thì như bị giam giữ tại tầng thứ hai bây bi năm cùng mò nẹt bọn người kỳ thật đều có không tầm thường thực lực điểm này ỉm kẹo đao kỳ thật có chút cứng nhắc giam giữ phạm nhân là dựa theo tiền thường đến nhiều nhất chính là năng lực giả sẽ bị hơi ưu đãi một chút sau đó liền không có đương phở thời nhóm làm mì ngộ sẽ tạm thời cùng vì một ngộ cùng n g sẽ ờ i phải là, là bởi vì cái tại hành không nhân tình. Nhân tình vật này tại đỏ phở không là là này làm động cũng ngộ trong mắt không đáng một đồng. Sớm tại hắn đỏ gì giết vì vật mì mắt một tại trong Sớm tuổi nhiên mặt ngoài thân tình nhân tình đều là hắn sâu nhất nguy trang như vậy quyết định cùng mũ rơm tiểu tử cùng đi tổng bộ hải quân hắn đỏ phở làm mì ngộ không sợ chết sao không hắn sợ nếu không hắn sớm đã đem nắm giữ bí mật báo cho mòn sần cũng là bởi vì hắn biết nếu như nói ra bí mật này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên mới một mực giữ bí mật tuyệt đối không nói hắn còn có cơ hội sống sót nói liền chỉ có một con đường chết đây là chỉ hắn bị vây ở ỉm ẻo đao phòng giam bên trong tình hồ dưới cùng phi một nhóm người đồng hành không riêng gì bởi vì như vậy sẽ gia tăng vượt ngục tỷ lệ hay là bởi vì bản thân hắn cũng muốn đi tổng bộ hải quân dâu trắng cùng hải quân đại quyết chiến thời khắc như vậy sao có thể thiếu hắn đỏ phở làm mì ngộ tham dự đỏ phở làm mì ngộ nắm giữ bí mật rất nhiều hắn biết hải quân mạnh mẽ nhưng hắn cũng tương tự biết dâu trắng mạnh mẽ bất quá những này đều không quan trọng trọng yếu chính là có dâu trắng làm chủ yếu mục tiêu hắn dù cho đi tổng bộ hải quân cũng sẽ không bị chú ý như thế như vậy thịnh đại tràng diện sao có thể không tham dự vào chỉ là trước lúc này hắn còn cần một chút trợ lực phất phất phất phất phất đi cả, gỡ l t đi ủ còn có xe nỏ, n h ì n t h ấ y các n g ư ấ i đều vô h ấ ta cứ yên tâm thiếu chủ đọ phật lạ hai người t h ầ n sắc đều có chút kích động nguyên bản bọn hắn đều coi là đời này không còn có đi ra cơ hội không nghĩ tới lại còn có trùng phùng vượt ngục một ngày thế giới bên ngoài đã đại biến cái này chính là cơ hội của chúng ta thế giới sau này chỉ sợ chỉ có chân chính hào kiệt mới có thể sinh tồn tiếp ta mặc dù ra nhưng còn cần mọi người trong nhà trợ giúp mọi người trong nhà của ta cùng ta cùng một chấu n ê n đón tân sinh đi phất phất phất phất phất không thể không nói tại miệng pháo phương diện này lão sa cùng đỏ phở làm mì ngộ còn kém xa lắm có lẽ nói dầu cô đã hoàn toàn không thèm để ý hắn không để vào mắt thuộc hạ toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ hắn duy nhất xem trọng cũng chỉ có một cái mister một cho nên dầu cô đ à i dù cho từ i m kéo đao bên trong t r ố n tới đi theo hắn cũng chỉ có mister một, một người mì ngộ khác biệt chỉ cần là đ ổ quỵt xuất gia tộc cán bộ không có một người không đúng hắn trung thành và tận tâm lão sa quá kiêu ngạo đỏ phờ lạ mỹ ngộ nội tâm kiêu ngạo kỳ thật không thể so lão xa ít nhưng hắn lung lạc lòng người cổ tay so lão xa cường không biết bao nhiêu mang lên mấy người này đỏ phờ lạ mỹ ngộ ngựa không dừng vó đi tới một địa phương khác nhà giam nơi đó có một cái cùng gia tộc cán bộ tối cao giống nhau nhân vật trọng yếu s u gạ nên đi thật có l ỗ i chỉ sợ các ngươi không thể đi theo âm thanh một bên khác không xa trong phòng giam đi ra một đoàn người sáu người bọn hắn giữ im lặng ngăn ở đỏ phờ lạ mỹ ngộ mấy người trước người một người cầm đầu người chỉ vào sủ gà ở chỗ đó nhà tù tối thiểu nhất người bên trong này các ngươi không thể mang đi ừ m các ngươi là ai đỏ p h ở l à m m u ngộ n h ư mày chờ một chút ta dường như nghe được trên người mùi hôi thối chương năm trăm sáu mươi bảy dã thú thiên đoàn vsg ôn gia tộc đỏ p h ở l à m m u ngộ n h ư mày khoe miệng móc ra một cái mười phần muốn ăn đòn đổ cong tiếp tục trào phúng lúc nào chính phủ chó săn cũng có lớn như vậy lực lượng rồi Phất phất phất phất phất đều đã trở thành tù nhân lại còn nghĩ đến cho chính phủ bán mạng nên nói các ngươi trung thành đâu vẫn là ngu xuẩn đâu đ ọ phợ l ạ n mỹ ngộ không biết lúc nào đã phủ thêm hắn nguyên bản màu hồng lông vũ áo khoác đeo lên màu cam kính d â m cái này một thân trang bị có thể nói là linh hồn của hắn biểu tượng n ê n bước lục thân không nhận bắt tự bước lên trước hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lấy dôi l ụ c xì cầm đầu mấy người rất hiển nhiên đ ọ phợ l ạ n mỹ ngộ không có đem mấy người này để vào mắt đương nhiên hắn cũng có tư cách này đừng nói rồi l ụ c s i cho dù là cv không đại nhân vật đọc thợ l à m mỹ ngô cũng không thế nào có thể để ý không chỉ là bởi vì hắn đi qua thân phận của thiên long nhân để hắn đối mặt cv thiên nhiên liền cao nhất đẳng cũng bởi vì hắn đi qua kinh nghiệm thực lực đều không phải hiện tại l ụ c s i có thể so sánh với cv chín đã là đi qua thức ta hiện tại chính thức thân phận là mòn sần đại tướng lệ thuộc trực tiếp bộ đội thượng tá thượng tá rồi、si. l ụ c s i l ụ c s i đồng dạng tiến lên nhìn xem đỏ phở làm mị nộ ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti không có nửa điểm bị khinh thị chọc giận dáng vẻ mặc kệ là đi qua chính phú vẫn là hiện tại hải quân thân phận cũng không đáng kể đi qua nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại qua một lần luksi nói ánh mắt liếc qua bên kia chính cùng ỉm kéo đao ngục thủ chiến thành một đoàn mũ r ơ m tiểu tử nghiêm mặt nói một lần đã là xỉ nhục tuyệt không thể cho phép thất bại nữa một lần n g ư ờ i muốn cứu đi trong nhà giam người là vô luận như thế nào cũng không thể thả đi cho dù là đánh cược tính mạng của ta phất phất phất phất phất hải quân đại tướng mòn sần nghe lục xi、si, đọ phợ l à mỹ m ngô đột nhiên tố chất thần kinh nợ nụ cười khoe miệng vỡ ra một cái kinh người đường cong thật sự là một cái đã lâu tên c h ắ c không được khí thế kinh người như vậy đâu hóa ra là mòn sần bộ hạ đã các ngươi lựa chọn đánh cược tính mệnh vậy liền tất cả đều chết đi ta cũng muốn nhìn một chút tên kia mất đi bộ hạ thần sắc là như thế nào lệnh người vui vẻ nếu như nói trên thế giới này còn có một người đáng giá bị đỏ phờ làm mì ngộ lo nghĩ đó nhất định là mòn sần có thể nói hắn hiện tại tất cả gặp gỡ tất cả đều là bái mòn sần ban tạo cán bộ tối cao hai người cán bộ bình thường một số đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay mòn sần toàn bộ đồ quỵt xuất gia tộc trực tiếp sụp đổ hắn đỏ phờ làm mì ngộ tất cả giã tâm tất cả đều một khi hóa thành hư không cũng đều là mòn sần nguyên nhân được làm vua thua làm giặc tự nhiên không có chuyện gì để nói tài nghệ không bằng người đỏ phờ làm mì ngộ cũng nhận chỉ là lúc nào mòn sần thủ hạ một cái cái gọi là thượng tá cũng dám như thế đối với hắn nghe r ă n g đi tìm mòn sần trả thù đỏ phờ làm mì ngộ khả năng còn không có thực lực này đương nhiên cũng có thể là không có như thế đầu sắt ý nghĩ dù sao lập tức liền có thể lấy đạt được tự do nàng không tâm h sao chẳng qua nếu như có thể trừ đi mấy cái mòn sần nanh ư ớ t để hắn cũng cảm thụ một chút chính mình lúc trước mất đi người nhà thống khổ chắc hẳn cũng là cực kỳ để người vui vẻ một sự kiện cho nên hắn tiếng nói vừa ra về sau liền ngang nhiên xuất thủ trong ngục giam đợi hai năm đỏ phờ làm mì ngộ động thủ đứng dậy kỳ thật có chút chút lạnh nhạt đây là một loại vấn đề rất thực tế không có một người có thể đang bị giam áp ngục giam hai năm phần lớn thời gian đều là bảo trì một loại không nhúc nhích trạng thái còn có thể phát huy ra tất cả thực lực cơ bắp ký ức thoái hóa chính là một cái không thể không đối mặt vấn đề thực tế có chút quy củ ai cũng không thể vi phạm đương nhiên đối với lục s i bọn người mà nói thực lực như vậy đã có thể được xưng là có áp lực cực lớn đọ phơ l à m ủ ngộ dù sao cũng là ở vào thế giới này kim tự tháp tiếp cận ngọn tháp kia một nhóm nhỏ người dù là hắn hiện tại không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cũng rất đáng sợ loại này đáng sợ trực tiếp thể hiện tại chiêu thức của hắn bên trên đơn giản nhất thường dùng gỗ xỉ kỳ to tựa như là đồng phương bất bại tú hoa trâm chỉ cần đến cảnh giới nhất định uy lực của nó cũng có thể lớn đến khuấy động đầy trời huyết vũ đỏ phở l à mỹ ngộ trên tay gỗ xỉ kỳ tỏ giống như là năm cùng tinh tế lại sắc bén tơ thép vãi ra thời điểm nóng rực trong không khí cũng vang lên tiếng rít mỗi người đều tinh thông lục thức rổ cỡ xỉ kỳ lục xì sáu người tự nhiên sẽ không bị đỏ phở l à mỹ m ngộ một chiêu đánh bại vậy bọn hắn cũng quá cùi bắp một chút riêng phần mình am hiểu chiêu thức dùng r a hoặc là trực tiếp kẹt cải ngạch kháng hoặc là ca mỹ e ne qua lợi hại nhất đương nhiên còn muốn số lục xì hắn trực tiếp lấy xỉ gẳng cùng đỏ phở l à mỹ m ngộ trong tay sợi tơ đối công mũi nhọn đấu với lao sắc ẩm một tiếng v a n g trầm xì gẳng cùng sợi tơ va chạm đ ả kích cường liệt để chung quanh nóng rực không khí sinh ra chấn động t ị c h liệt tứ mười bốn tuổi liền đã thuần thục nắm giữ lục thức rổ cờ xì ký gióp lu xì đối với lục thức rổ cờ xì k ỳ tinh thông đã đến một cái thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải năm năm tại họa tờ bảy ẩn nút thời gian trì hoãn h ắ n thực lực bây giờ tuyệt không chỉ như thế đọ phơ làng h ngộ khoe miệng khẽ nhăn một cái có loại trang bíp thất bại cảm giác mặc dù không trông cậy vào một k í c h kiến công nhưng vậy mà hoàn toàn không có nhìn thấy hiệu quả vẫn là để hắn có chút khó chịu không kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không có hiệu quả chí ít dùng tẹt cải phòng ngự hùng sư cù mạ tổ lỉ trên thân chạy ra từng đạo tơ máu hắn sợi tơ sắc bén đơn thuần tẹt c à i cũng không thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới nhưng đỏ p h ở là mi ngộ nhiều kiêu ngạo một người a tình huống dưới mắt đã đầy đủ để hắn giữ vững tinh thần đến vô luận như thế nào chính mình trang b í ế t vẫn là muốn chính mình tối đứng dậy đưa tay ngừng lại phía sau hắn muốn biểu hiện mấy người đỏ phở lạm m ỉ ngộ không nói một lời lại vừa ra tay liền không còn lại như vậy nhẹ nhàng công kích bàn tay hư nắm một cỗ bạch tuyến từ đỏ phở lạm m ỉ ngộ tạo ra màu đen nhánh hạ kỳ hốn lượn leo lên như là một đầu trường xà bình thường hắn vung vẩy một chút hướng phía lụt xì sáu người bay tới đồng dạng là một v 6 nhưng so với vừa rồi gỗ xì、si、kỳ tỏ một chiêu này tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều vô số bóng roi tại khoái động không khí phát ra chói hai tiếng rít này trình độ thậm chí có thể so với chiến trường chính bên trên thành ngàn người chiến đấu chế tạo ra tiếng vang bóng roi lắc lư ở giữa tất cả mọi người bị đồng thời chiếu cố đến t ỷ như âm không phủ cụ dịu dùng c ả mì e tránh né thời điểm sợi tơ ngưng tụ thành trường tiên trước một bước dự phán động tác của hắn một kích trực tiếp quất vào trên lồng ngực của hắn âm không phủ cụ dịu thân thể khổng lồ giống cầu giống nhau bị đánh bay ra ngoài liên tục nện mặc mấy đạo nhà giam vách tường mới ngừng lại được kẹ bùn s ô cụ hạ kỳ phía dưới c á m mi e liền lộ ra gần gà rất nhiều đồng dạng thê thảm còn có bờ juno hắn từ giữa không t r ú n g té ra ngoài rất rõ ràng hắn doa doa no mi mở cửa động tác chậm đỏ phở làm mi ngổ một bước máu tươi từ trên người hắn cạch cạch nhỏ xuống hùng sư cú mạ tố lì tóc bị cắt đứt một màng lớn trắng bệnh trên mặt lại xuất hiện một đạo vết máu nếu không phải hắn vừa rồi lẫn mất nhanh khả năng cũng không phải là xuất hiện một vết thương đơn giản như vậy thiện thủy người chìm tại nước dĩ vãng bằng vào tẹt cái mọi việc đều thuận lợi hùng sư cụ mạ tổ lỵ phát hiện hắn tẹt cải cũng không còn có thể trở thành bằng vào kaku dạ bu là hai người nửa hoa thú mặc dù chật vật rất nhiều tốt xấu ngăn trở đến từ đỏ phờ làm mì ngộ thế công mà bị trọng điểm chiếu cố r ố i l c x ì thân trên quần áo bị trực tiếp no bạo lộ ra b à o giống nhau tinh tráng thân trên hắn đôi cánh tay cũng đều biến thành sắc bén báo chảo l ụ c x ì báo chảo có chút lay động vừa rồi trên cánh tay bị rút ra mấy đạo rõ ràng vết máu chậm rãi khép lại hắn có chút thở hồn hện ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng thực lực sai biệt so hắn tưởng tượng còn mùa lớn nói không chừng hôm nay thật liền chết ở chỗ này hệ rét đó a nở năng lực giả sao đọ p h ư t lạng mỹ ngộ n h ế t miệng ì s ồ đáng tiếc không đáng chú ý à nếu như chỉ là như vậy vậy liền ngoan ngoan chết ở chỗ này đi phất phất phất phất phất liền xem như ta đưa cho mòn sân phần thứ nhất lễ vật hắn nghiêng đầu nhìn mình ra tộc cán bộ xe nỏ người đi đem sủ gạo phóng suất không nên ở chỗ này tiếp tục chỉ hoãn vợ gộ các ngươi ba cá biệt những người khác giải quyết hết ta phải đưa cho vị này hải quân thượng tá tiến đưa hải quân thượng tá đặc biệt thêm trọng âm để bày tỏ bày ra hắn khó chịu đồ quỵt xuất gia tộc bên trong trừ thiếu chủ đỏ p h ơ làm mì ngộ bên ngoài thực lực mạnh nhất liền phải kể tới vợ gộ cho dù là hiện tại lục xì đối đầu vợ gộ chỉ sợ còn có một số tranh l ệ n h những người khác liền lại càng không cần phải nói nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lần chiến đấu này rất có thể chính là bọn hắn một lần cuối cùng chiến trường lập tức phân chia ra tới vợ gỗ một người đối chiến cả cụ giặc b ú la b ợ juno ba người còn lại hai cái tỉ cả cùng g ờ l ạ đi u một người vừa vặn một cái từ hình thức nhìn lại chiến đấu chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy luk xi、si、nhìn thấy xe nọ đi cứu sủ gà ra thần s á c quýnh lên lúc thức rổ cỡ xỉ k ỳ xô dùng ra hắn thân ảnh lóe lên một cái liền muốn đi ngăn cản hành động của đối phương người ở giữa không trung một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bọc lấy màu đen nhánh hạ k ỳ sừng nhọn dày ra trực tiếp một cước đánh tới Bài ảnh đi tốc độ có bao nhanh bị đá trở về tốc độ liền có bao nhanh lục xì thậm chí cũng không kịp đón đỡ một chút người liền đã từ giữa không trung liền bị đá trở về bay vọt khoảng mười mấy thước ầm vang nện trên mặt đất từng khối cự thạch lắt thành mặt đất một nháy mắt liền bị nện ra một cái hố to hòn đá từng khúc dạng nước giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phía lan tràn đá vụn bay loạn Kích liệt tình huống liệt t ậ một chí dẫn tới địa phương khác còn có góc, cũng phương ghé không nghĩ cách dẫn Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi ngu xuẩn. Là ngổ tới mắt. tới lụt địa đầu Đọc lạm mì là là vào vậy ngụm máu từ miệng bên trong phun ra lục xì cảm thụ được trước ngực mình bị đá đến địa phương s ư ơ n g cốt tựa hồ có chút không chịu nổi trọng kích hắn gian nan đứng lên dùng tay gạt đi vết máu ở khỏe miệng hắn hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa xây mệ ẩy kỳ cạn c Cả a m i e v õ t h â n không riêng gì vì áp chế thương thế đồng thời còn có thể để tốc độ của hắn đề cao phản ứng nhanh chóng hơn không phải vậy chiến đấu liền không có cách nào đánh không lo được quan sát những người khác tình huống chiến đấu như thế nào lục x ì gầm nhẹ một tiếng hướng về phía đỏ phờ làm mì ngộ phóng đi ta có thể cho phép chính mình chết nhưng quyết không cho phép chính mình thất bại lu xì tốc độ rất nhanh dùng giống nhau nhanh đã không đủ để hình dung sụt cái này một kỹ năng cơ hồ dung nhập hắn bản năng bên trong chưa đầy cái nháy mắt hắn trực tiếp vượt qua mấy mét khoảng cách xuất hiện tại đỏ phờ làm mì ngộ trước người lục thức rổ cờ x i k ỳ á o nghĩa joku cố gắng mạnh mẽ sóng sung kích từ nắm đấm của hắn đánh ra không khí tại nắm đấm phía trước cơ hồ áp s ú c thành thực chất đối đỏ phờ làm mì ngộ phát động công kích công kích chúng đích nhưng lục xì trên mặt không có nửa điểm vui mừng trái lại báo trên mặt khó coi vô cùng cơ hồ là vô ý thức lần nữa dùng r a sổ d ứ chật vật né tránh đến từ một bên công kích vừa rồi công kích đến đỏ phờ làm mị ngộ thân ảnh tiêu tán đó bất quá là tốc độ di chuyển quá nhanh hình thành thị giác tàn ảnh hai người thân hình tiếp tục lấp lóe giữa không trung cơ hồ tất cả đều là tường đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến người bình thường ánh mắt căn bản thấy không rõ đến đỏ phờ làm mị ngộ tình trạng này mạnh mẽ chiến lực tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ di động cao tốc kỹ xảo không thể so với sổ kém bao nhiêu mà lại có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể liệu địch tiên cơ b ờ sổ sổ cụ hạ kỳ tiến hành phòng ngự có thể nói lục xì nắm giữ tất cả công kích kỹ xảo đều có chút không còn chút sức lực nào đây là toàn phương diện tranh lệch nếu như không phải lục xì lục thức rổ c ỡ xì kỳ xác thực đã đến gần như tình trạng xuất thần nhập hóa hắn đã sớm bị thua theo đỏ phơ làm mỹ ngộ thân thể nhanh chóng thích ứng trước kia chiến đấu ký ư c lại trở lại trên người hắn lục xịt tránh n ẽ càng phát gian nan trên người hắn đã thêm không ít vết thương nhìn qua có chút thê thảm uy đỏ phợ l ạ m m u ngộ người giống như không quá được a cách đó không xa một thanh âm chuyển tới chính là đã giải quyết ngục tốt cá xấu sa mạc dầu c ô đại như vậy mấy cái tạp ngư vậy mà tốn hao thời gian lâu như vậy cô ha ha ha ha, xem ra hai năm này thời gian của người đều sống ở cầu thân bên trên đỏ phợ l ạ m m u ngộ dừng lại thân ảnh hắn nhìn về phía dầu c ô đại nhữ mày phất phất phất, phất, phất. được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết xem ra mấy năm trước giáo hấn ngươi đã quên có muốn hay không ta giúp ngươi tỉnh lại một chút ngươi bị tử vong chi phối sợ hãi ha ha lão xa không chút nào hư thử một chút liền thử một chút đến cùng là ai chi phối ai muốn chiến một trận mới biết được bầu không khí đột nhiên liền trở nên gây bên trong gây khí phi là dương cung bạt kiếm đứng dậy cái khác chiến đấu mấy người cũng tất cả đều dừng tay sẽ nọ mang theo sủ gà đi đến đỏ phở làm mì ngộ sau lưng cái này ngược lại cho lục s i bọn người có thể cơ hội thở dốc tặc ha ha ha ha, thật sự là náo nhiệt à, nhiều như vậy đại nhân vật tại nơi này chính là để ta có chút không kịp chuẩn bị dâu đen mang theo hắn người cũng xuất hiện tại tầng thứ tư thế là ỉm kéo đao tầng thứ tư nóng rực địa ngục dẫn đầu hoàn thành sử thi thành cựu tứ đại thiên vương mặt trượt cục nhân thủ góc đủ phi bốn cái tiền nhiệm sẽ kỳ bù c ạ c tề tụ một đường chương năm trăm sáu mươi tám sữa người là một loại sai lầm hành vi trường quan chúng ta lại đem tốc độ chậm lại thật không có vấn đề sao đương nhiên ngươi phải biết lái xe tốc độ quá nhanh là phải bị bắt m ò n sân một mặt đương nhiên cha hỏi đại bí thư có chút không quá lý giải thế nhưng là chúng ta mở chính là thuyền không phải xe trên thế giới này ai có thể bắt trưởng q u a n ngươi mà lại sẻn gỗ củ nguyên x o á i không phải để trưởng quan ngài nhất định phải cam đoan ìm kẹo đao không có chuyện sao m ò n sân ngầm đầu chỉ thấy một mảnh sóng cả m á n h liệt thế là chuyển một chút ánh mắt khúc c á ly phạ、à. ngươi phải hiểu mặc kệ mở cái gì tốc độ nhất định không thể quá nhanh nếu không thì dễ dàng xảy ra vấn đề v ạ t h vạch hít một hơi tươi mới nước trái cây mòn sần co chút rất sát không thành thép còn có cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ý tứ của những lời này là cái gì ngươi biết không chính là ngươi nói ngươi có nghe hay không ta quyết định đương nhiên sẻn gỗ củ lời của lão đầu chúng ta muốn nghe bất quá bây giờ dù sao hắn không rõ ràng tình huống cụ thể loại chuyện này vẫn là muốn lấy quyết đoán của ta làm chuẩn lại nói ỉm keo đao không phải lục s i bọn hắn còn tại nhìn xem thế này nếu là thật có vấn đề gì bọn họ sẽ báo cáo tới các ly phạ cúi đầu có chút không thấy mình mũi chân thế là nàng rất đương nhiên đặt ở mòn sần trên mặt có chút lo lắng thế nhưng là ta chính là lo lắng lục s i an toàn của bọn hắn lần này vượt ngục thế nhưng là có ba cái sẽ ký bù cải còn có một cái sẽ ký bù cải xâm l ớ n lấy lục s i bọn hắn thực lực rất có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta hiện tại cũng không có thu được lục xi、si、tin tức của bọn hắn không biết các ó thể hay không. Mòn sân vào đầu. c i này hẳn là không thể nào,、ta、không là thể ta ó cho bọn hắn truyền đạt cái gì cụ chính hắn thể nhiệm bọn truyền đạt gì vụ, lì à để bọn hắn n h n người xem một pha nhìn xem mòn sân rất khẳng định gật đầu sẽ trưởng quan ta hiểu rõ lục xi lấy niềm tiêu ngạo của hắn đến nói quyết không cho phép nhiệm vụ của mình xuất hiện lần thứ hai thất bại n e s lo bị sự kiện kia một mực là trong lòng của hắn một cây gai cho nên bọn họ rất có thể sẽ có nguy hiểm rồi tám chín phần mười khó mà làm được cái này còn không có làm việc cho ta đâu không thể trước xẻ ra chuyện mòn sân lần này cũng không quá bình tĩnh người đi cho mà éo l à n gọi điện thoại để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút bất kể nói thế nào l u c y hiện tại đã là người một nhà mòn sân đối đãi người một nhà cùng người khác kia hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ vâng không vì cái gì hải quân ở trong tất cả mọi người nghĩ đến có thể chen vào bộ đội của hắn bên trong nếu như hải quân ở trong có cái được hoan nghênh nhất bộ đội xếp hạng không có ý nghĩ a khác nhất định là thuộc về hắn mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội được rồi mòn sần trực tiếp đứng dậy nói lúc này mà h o lạn đoán chừng cũng không có công phu này chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới còn tốt trước đó không có chậm trễ bao lâu thời gian yên tâm đi cả lụy phạ ta xem ra lụ c xì tên kia không phải c h ấ t y ế u khu khu cái này không nói trước tóm lại chúng ta trước đi qua lúc đầu mòn sân còn muốn sữa một ngụm lục s i bất quá tưởng tượng chính mình đọc sữa chỉ số chừng chín h ỏ a tinh được rồi được rồi không sữa bản khác đến không có việc gì ngược lại bị chính mình cho sữa xảy ra c h u y ệ n tới ỉm kẹo đao tầng thứ tư vừa đến nơi này vượt ngục liên minh vẫn là chung sức hợp tác một đợt bất quá các dầu cỗ đã cùng đỏ p h ở làm mì ngộ hai người đi lên giải quyết đợt thứ nhất ngục tốt về sau bọn họ lựa chọn đi trước phóng thích mình nguyên lai、like、là bộ h ạ Dâu cổ tầng ư người Lưu người đường hướng ơ hơi n thuận ngô bọn càng hoãn gian. mang chuẩn g đối đọc lợi, bởi thời Phi lụt trở, một chút thời gian. Vì Tắc mang theo người một t chỉ là mì mà vì xì bị bị về tầng thứ ba x u ấ tư phát, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận binh lực. Tầng thứ tuyệt Tầng t dẫn đại bộ lực. trước mặt ba tầng kết cấu có khác biệt rất lớn mặc dù ỉm kẹo đao tầng thứ tư cũng có đầy đủ nhiều không gian bất quá nơi này nhà tù so với tầng thứ ba rõ ràng ít đi rất nhiều cái này chủ yếu là bởi vì kết cấu vấn đề bố trí tầng thứ tư tận cùng dưới đáy là một cái cự đại bếp lò phía trên cất đặt một ngụm vô cùng to lớn nồi sắt trong n ồ i là lâu dài sôi trào huyết trì cái này to lớn huyết trì chiếm cứ tầng thứ tư trí ít một nửa diện tích bởi vì cái này nguyên nhân huyết trì ở chỗ đó hạ tầng kết cấu không có thiết trí nhà tù đương nhiên cũng không cách nào thiết trí cho nên thông hướng tầng thứ ba chủ yếu thông đạo là xây ở phía trên ao máu cầu nối muốn qua đi qua cầu nối là nhanh chóng nhất lựa chọn đương nhiên cũng có thể từ hai bên đi vòng như vậy sẽ lãng phí trí ít hai lần thời gian chỉ cần không nốc đều sẽ không như vậy lựa chọn trước hết nhất xuất hiện ở đây chính là ỉ m k é o đao ngục tốt dài xạ đ ỉ chan một cái vóc người nóng bỏng nhưng tính cách gác liệt nữ nhân thích nghe người khác thống khổ rên rỉ đương nhiên cũng thích chính mình khu khu dù sao là ỉ m k é o đao bên trong một cái duy nhất mòn sần nhìn thấy liền đi vòng qua người đừng hỏi vì cái gì mòn sần sẽ đi vòng qua hiểu được đều hiểu Trừ xạ đ ỉ chan bên ngoài còn có ba con ngục tốt thú ba tên này đều là hệ z o an năng lực giác tỉnh giả thuộc về loại kia chỉ cần không dây mất không bao lâu liền có thể sinh long h o ặ c hổ ra hỏa bất quá lần này vừa ra trận liền bị phẫn nộ p h ì cho đánh bại trong thời gian ngắn còn không quá có thể khôi phục lại xạ đỉ chan t ắ c trên đỉnh ổ ca mạ kim n ị vạn cổ có thể là bởi vì biến thái cùng người yêu càng phối mà tại cái này về sau phó trưởng ngục giam hạn ni h ạ b ả n mang theo chi viện ngục tốt khoan thai tới chậm hắn mang theo nhân thủ ngăn ở tầng thứ ba trước thông đạo khác một bên cầu nối chỗ nói cách khác thông qua hắn về sau chính là cách thắng lợi ánh dạng đông tiến thêm một bước làm ỉm k é o đao phó trưởng ngục giam hàn ni ạ bạn việc nhân đức không nhường ai đứng tại trước n h ấ t đầu cùng dẫn đầu、Lý、phi chiến thành một đoàn nói là chiến đấu kỳ thật có chút cất nhắc hàn ni ạ bạn nếu như nói ỉm k é o đao mà ẹo lạn là võ lực đảm đương kia hàn ni ạ bạn không thể nghi ngờ là khôi hài đảm đương chứ năng lực làm việc rất mạnh bên ngoài hắn võ lực qua quít bình bình cũng liền so với bình thường ngục tốt thú lam tinh, tinh mạnh một chút đang cùng p h i quyết đấu ở trong thuộc về bị treo lên đánh một cái chiến đấu bất quá ngắn ngủi mấy phút hắn liền đã sắp mất đi ý thức không phải bên ta không góp sức thực tế là địch quân đ ẳ n g cấp cao lúc này hạn nỉ h ạ bạn toàn thân vết máu đôi mắt xưng thành hạch đảo trong mồm răng không biết còn lại mấy viên ngay cả như vậy hắn cũng không có một chút muốn lui bước ý tứ cái này bình thường không đáng tin cậy phó trưởng ngục giam tại đứng trước sự kiện trọng đại lựa chọn ngoài ý muốn để người cảm thấy đáng tin đây thật ra là một loại phi thường ưu tú phẩm chất cùng học thức chi thức tầm mắt chờ đều không quan hệ duy nhất liên quan đến chính là nhân phẩm hoặc là nói lương tâm danh giới cuối cùng tỷ như nói mòn sần kiếp trước liền có rất nhiều như vậy người bọn họ khả năng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người lao động tiền lương thu nhập địa vị xã hội đều không cao tỷ như nói một cái bình thường viên trước một cái xe hàng lái xe một cái công trường công nhân có thậm chí chính là dạng sáng ba bốn điểm liền rời giường bảo vệ môi trường đại gia b i t m o n bọn họ một tháng thu nhập quả thực ít đến thương cảm nhưng chính là như vậy một đám người tại gặp được trọng đại tình hình tai nạn tình hô n giới rất nhiều người đều có thể không chút do dự thân xuất v i ệ t thủ ngược lại là một chút nhận qua giáo dục cao đẳng có cái gọi là chuyên gia danh hiệu người chỉ toàn không làm nhân sự ví dụ như vậy nhiều không kể x i ế t h ắ n n g h ỉ ạ bản cái này bình thường các loại không đáng tin cậy r a hỏa hiển nhiên cũng có được ưu tú như vậy phẩm chất khả năng đây cũng là hắn có thể trở thành phó trưởng ngục gia m mấu chốt nguyên nhân một trong bất quá hắn cuối cùng cùng phi có ngạnh thực lực phương diện trinh lệnh cho dù hắn đang l i ề u mạng kéo dài cũng không thể kéo dài bao lâu thời gian nhất là tại dâu đen một đoàn người từ lầu ba xuống tới trả lại hắn đến một cái đâm lưng hắn ni ạ bạn rất thẳng thắn mất đi ý thức giang có người liền biến thành dâu đen một đám cùng phi cầm đầu vượt ngục liên minh tặc ha ha ha ha thật sự là náo nhiệt ta nhiều như vậy đại nhân vật ở đây thật đúng là để ta không kịp chuẩn bị dâu đen dẫn người xuất hiện đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy liền trở nên hưng phấn lên nổi danh nhất người mới mũ d ơ m tiểu tử p h i tiền nhiệm s ẽ ký bủ ca hỉ vẹn lì giặt c ạ đỏ p h ở làm mị nổ cá sấu sa mạc dầu c ô đại ổ cạ mạ kinh y vạn cô a còn có người quen biết cũ gì bệ đều là không tầm thường đại nhân vật ỉm kẹo đao bên trong quả nhiên là tàng long n g o ạ hổ xem ra ta không có tới sai chỗ bất quá các ngươi xem ra đều bệ bộn nhiều việc a ta có phải hay không q u ấ y dày các ngươi thật ha ha ha ha ha ha, ha. dâu c ô đã cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ khoảng cách dâu đen vị trí còn rất xa ngược lại là vì cùng dâu đen một đám người tương đối đứng thẳng vì một chút liền nhận ra đây là hắn từng tại một tảo gặp phải ra hỏa đồng dạng biết hắn còn có một người Thì, ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này dị bệ cùng ạ sở quan hệ rất tốt đem đối ứng hắn cùng ạ sở ở chỗ đó hai phiên đội những người khác cũng đều rất quen thuộc l ờ i mới vừa ra miệng hắn liền lắc đầu không hiện tại nên xưng hâu ngươi là dâu đen a người chính là dâu đen vì nghiến răng nghiến lợi dâu đen đồng d ạ n g nhìn về phía phi cười nói đến ạ sở trước mộ bia nhớ kỹ nhất định phải tạ ơn hắn nếu là hắn không xuất hiện phải chết người thế nhưng là người a mũ rơm tiểu tử nếu như bị tổn thương chính là chính phi hắn có thể sẽ không rất để ý nhưng là ạ sở vì không nói hai lời trực tiếp mở ra ghẹ ở si cốt vậy liền đi thử một chút ta nhìn là ai chết trước g ọ mù gõ mù no r ẹ o thịt sợ tồn dâu đen hoàn toàn không có phòng bị lưu phí liền đến trước người một trưởng bắt hắn cho đánh bay ra ngoài đau đớn kịch liệt để hắn lăn lộn trên mặt đất một trận mới đứng lên lưu phí lần nữa muốn công kích thời điểm dâu đen trong tay vật chất màu đen xoay tròn lập tức bắt hắn cho hút tới trong lòng bàn tay b à ảnh hòn đá vỡ vụn lưu phí trên đầu huyết dịch trực tiếp chảy ra thật sự là khó giải quyết năng lực đây chính là rẽ mì rẽ mì no mi lực lượng sao quan sát đến bên này đỏ phờ là mì nổ g cao mày lập tức lại triển khai trên thế giới này xem ra lại xuất hiện một cái khó lường ra hỏa phất phất phất phất phất càng ngày càng thú vị dầu cổ đại đối với mấy cái này cũng không quan tâm hắn lựa chọn vượt ngục nguyên nhân là bởi vì dâu trắng vừa muốn trả lời đỏ phở l à mỹ m ngộ hắn mày n h ắ n lại cùng đỏ phở l à mỹ m ngộ đồng thời nhìn về phía xa xa một cái phương hướng không có thời gian ở đây trí hoãn tòa này địa ngục kinh khủng nhất ra hỏa lập tức tới ngay ta cũng không muốn cùng hắn giao thủ dầu cổ đã thu hồi ánh mắt liếc nhìn một bên lục xì mấy người đứng thẳng địa phương ngược lại là người đọ phợ l ạ m m ị ngộ còn có chút phiền phức không có giải quyết đâu không biết có thể hay không cùng cái kia đại phiền toái đụng vào nhau cô ha ha ha ha ta đi trước một bước một tầng phi xa giơ lên r ầ u cổ đại mang theo vui sướng tiếng cười bay về phía tầng thứ ba cửa vào phương hướng cá sấu sa mạc cái này khốn nạn đọ phợ l ạ m m ị ngộ thầm mắng một tiếng vợ g ỗ các ngươi đi trước ta sau đó liền đến không có thời gian cùng các ngươi chơi chơi trốn tìm liền để ta dùng mới cải tiến chiêu thức đưa các ngươi đi địa ngục đi phất phất phất đọ p h ở lạm m ủ ngộ tiếng nói vừa ra hắn dưới chân mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng sợi tơ giống như từng đạo sóng lớn bắt đầu bước lên vô số màu trắng sợi tơ bay lên bọc lấy màu đỏ tím hạ kỳ tương tự từng cây bị máu nhuộm đỏ l ô n g vũ đ ồ n g dạng hoa liệt đ i ể u xuyên tim ngàn t ầ n g vũ vạn thiên vũ lông giống như phiêu hồng đông tuyết bao phủ l ụ c xì mấy người vị trí chương năm trăm sáu mươi chín dừng lại trang bíp mánh như hổ xem xét chiến tích năm có đôi khi có thể đánh bại ngươi không nhất định là cuộc sống còn có thể là cường đại đến ngươi đối phó không được kẻ địch đối với hiện tại lục xì đến nói đọ p h ờ lạm m ỉ ngộ chính là hắn đối phó không được đại địch có lẽ nói là kẻ địch có chút s i cử chính mình bởi vì đối phương hiển nhiên không có đem bọn hắn cho để vào mắt dù là đối phương vận dụng trái cây thức tỉnh năng lực cũng bất quá là không nguyện ý đối mặt trưởng ngục gia mạng o lạn đối phương chân chính kiên kỵ người là mạ ẻ o l ạ n trong chấp nhoáng này luk e xì nghĩ đến thật nhiều hắn thậm chí nhớ lại ngày đó dưới trời chiều hắn bị một đám người á o đen cho mang đến trại huấn luyện hình tượng khi đó hắn thế giới một mảnh hoang vu mỗi ngày nghĩ đến đều là làm sao có thể sống xuống dưới có lẽ là thiên phú nguyên nhân gia nhập vào trại huấn luyện về sau hắn bắt đầu bộc lộ tài năng hắn rất chân quý cơ hội như vậy bởi vì trại huấn luyện có thể để hắn ăn no còn có thể để hắn không bị ức hiếp với hắn mà nói ăn no bụng chính là lúc kia hạnh phúc lớn nhất mà không bị người khi dễ trở nên cường đại thì là giấc mộng của hắn cho nên đối với trại huấn luyện dạy bảo bọn hắn lục thức rổ cờ x ĩ kỳ dạy bảo bọn hắn các loại kỹ x ả o g i ế t người hắn cũng không ghét ngược lại rất cảm kích dù là hắn biết mình là bị xem như công cụ đến dùng chậm rãi hắn bên người bắt đầu xuất hiện đồng bạn cái thứ nhất xuất hiện gọi dạ bú lạ là một cái so hắn muốn sớm đi vào trại huấn luyện gia hỏa bất quá một mực không phục hắn tại về sau người đứng bên cạnh hắn nhiều hơn đến cuối cùng cơ bản cố định xuống dưới về sau hắn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ hắn nhiệm vụ nhiều mặt bất quá với hắn mà nói đều như thế bởi vì hắn chỉ cần giết người là được bởi vì chịu khi còn bé ảnh hưởng hắn chán ghét nhỏ yếu có thể được xưng là căm thù đến tận xương thủy với hắn mà nói nhỏ yếu chính là nguyên tội hắn nhớ kỹ nổi danh nhất một lần nhiệm vụ là đi bắc hải cái nào đó quốc gia đối phó xâm lấn hải tặc nhưng hắn đồng thời cũng đem bởi vì nhỏ yếu mà đầu hàng năm trăm binh sĩ tất cả đều cho giết chết một năm kia hắn mười bốn tuổi mà năm nay hắn đã hai mươi tám tuổi số tuổi không quan trọng trọng yếu chính là hắn cảm giác biến thành chính mình thống hận nhất nhỏ yếu người nhớ kỹ có người nói qua người tại tử vong trước đó đi qua hồi ức sẽ rất rõ ràng trong đầu chiếu phi một lần có lẽ hắn cũng phải chết đi nếu như không thể chống cự những huyết hồng đó sắc lông vũ kia nhỏ yếu chính mình không bằng liền thật chết đi như thế đến lúc cuối cùng trong tầm mắt là đầy trời đỏ thám cũng không biết là đến từ đỏ phở lạ mỹ m nổ g công kích hay là mình báo tố bay máu tươi lục xì rốt cục chớp mắt mất đi ý thức mạ éo lạn làm ìm kéo đao đại bột này lực uy hiếp hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh với liền ngay cả dầu cổ đã cuồng vọng như vậy ra hỏa đều đối với hắn kiên kỵ phi thường đỏ phở lạ mỹ m nổ g cũng rõ ràng không có muốn cùng mạ éo lạn giao thủ ý tứ bởi vậy có thể thấy được hắn đỏ c ủ đỏ c ủ no mi năng lực khó giải quyết chỗ từ hướng này đến nói cũng đủ để chứng minh mạ y o làn thực lực mạnh mẽ cá sấu sa mạc mang đến mạ y o làn đến tin tức để đi theo vượt ngục một đám người khủng hoảng không thôi tại lao sa tới trước đó vì bởi vì bị dâu đen làm bị thương mà cảm thấy kinh ngạc cái này tự nhiên là bởi vì rẹ mì rẹ mì no mi năng lực đặc tính để dâu đen bắt đến hắn trong nháy mắt đó trái cây năng lực mất đi tác dụng dâu đen rất hưởng thụ loại ánh mắt này Dựa như lúc trước hắn đối trận ạ sở thời điểm ạ sở vừa mới bắt đầu cũng là loại ánh mắt này cho nên hắn không ngại lần nữa cùng phi giải thích một lần trái cây năng lực đặc tính dù sao sớm tối đều sẽ bị người ta biết còn không bằng chính hắn nói ra lộ ra càng có bức cách một chút phi mới sẽ không quản những này gặp chuyện không quyết toàn bộ nhờ mang hắn lập tức liền muốn tiếp tục cùng dâu đen quyết nhất tử chiến chỉ là hắn bị di bệ gắt gao bắt lấy lúc này vẫn là chạy tới tổng bộ hải quân cứu ạ sở quan trọng hơn chớ đừng nói chi là đằng sau mạ hẻo lạn đã đuổi đi theo bọn họ một đoàn người có thể không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản mạ hẻo lạn năng lực ra hỏa hắn trái cây năng lực quá p h ạ m quy chỉ có thể bị động bị đánh không thể phản kích phản kích cũng sẽ thân chúng kịch độc cái này ai nhận được rồi ồ cả mạ kinh ủy v ả n cổ cũng lên tiếng nhắc nhở phi nếu như phi lại bị mạ hẻo lạn độc độc đến ngay cả hắn đều không có cách nào lại cứu sống một lần phi từ tức giận lấy lại tinh thần rõ ràng dưới mắt không phải hành động theo cảm tính thời điểm trước mắt cấp bách nhất chuyện vẫn là trước vượt ngục ra ngoài cứu ạ sơ những thứ khác đều có thể để một bên dâu đen thủ về sau có rất nhiều cơ hội tìm hắn báo trở về lúc này đọ phờ lạ mỹ nổ g cũng mang theo đ ổ quỵt xuất gia tộc các cán bộ chạy tới thế là vượt ngục liên minh lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ một đoàn người không còn lưu lại hướng phía lầu ba nhanh chóng chạy đi vượt qua dâu đen thời điểm vì ngừng một chút ta nhất định sẽ cứu ra ạ sơ nói chuyện v ì không có nhìn dâu đen hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ lần nữa động thủ dâu đen n i ế t miệng cười to lộ ra mang tính tiêu chí tiếng cười thặc ha ha ha ha ta sẽ không nói quyết tâm của ngươi vô dụng bởi vì thế giới này bên trên không có chuyện gì là hoàn toàn không có khả năng uy mũ rơm t i ể u tử sơ kỳ ạ là tồn tại a vỗ một cái đỉnh đầu mũ rơm dâu đen cuối cùng hỏi lời nói để p h í lại nghĩ tới từng tại giữa a i l ầ n hai người gặp nhau trắng cảnh lúc kia toàn bộ một tảo không có một người tin tưởng sở kỳ ạ tồn tại truyền thuyết chỉ có dâu đen không có chế rêu hắn còn nói ra câu kia để hắn ký ức khắc sâu nói người mộng tưởng là sẽ không kết thúc không có chờ phì trả lời dâu đen tiếp tục nói thế giới chính là như vậy mộng tưởng vĩnh viễn là ở chỗ này tựa như h o à n tỷ hệ sở cũng là chân thực tồn tại nhưng chỉ có không từ bỏ người mới có tư cách truy tìm dâu đen cũng khởi hành hai người đ à n sen mà qua mà tiếng cười lớn của hắn vẫn còn tiếp tục t các ha ha ha ha, c ngươi liền chờ mong đi chỉ cần ngắn ngủi vài giờ ta liền sẽ để các ngươi kiến thức đến rung động thế giới này tuyệt nhất diễn xuất t h c ha ha ha ha ha ha ha vì quay đầu nhìn thật sâu d â u đen bóng lưng một chút không có ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì ngược lại là đỏ phờ l à mì m nổ khẽ n h ư mày ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái dâu đen da hỏa này hắn cũng không nhận ra bất quá hắn cảm giác da hỏa này không giống mặt ngoài biểu hiện r a cuồng vọng đơn giản như vậy cũng có chút giống là cùng chính mình một loại người cảm giác quả nhiên thế giới này càng ngày càng đặc sắc ngục giam bạo động chia làm mấy bộ phận mũi tên đương nhiên là phì cầm đầu vượt ngục liên minh bao quát ẩu ca mạc kim dị bệ lao xa mỹ ngô bọn người tại trước mặt bọn hắn trên cơ bản tất cả ngục tốt không có chống đỡ chỗ trống bị bọn hắn một đường đẩy ngang đi qua nhưng cũng không phải là nói toàn bộ ngục giam cũng chỉ có như vậy một chút vượt ngục phạm nhân cũng không phải chỉ có như vậy một chút ngục tốt vừa vặn trái lại bọn họ mới là một nhóm nhỏ người những cái kia được thả ra không cùng bên trên bọn hắn đội ngũ các phạm nhân mới là chủ lưu có bọn hắn hấp dẫn rất lớn một bộ phận ngục thủ lực chú ý mới khiến cho bọn hắn vượt ngục nhẹ nhàng như vậy bằng không phân phối có nhiều nhất xỉ ạt tồn bắt giữ l ấ y vũ khí ỉm kẹo đao ngục thủ nhóm cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi dù cho như vậy đi theo đám bọn hắn vượt ngục phạm nhân cũng có người không ngừng tụt lại phía sau tất cả tụt lại phía sau người liền không còn có cơ hội chạy trốn đến n ỗ i phía sau không kịp đào tẩu người tắc đều bị mạ éo lán độc cái nuốt chửng dù cho về sau có người được cứu sống nhưng tiếp nhận thống khổ không thể tránh được bất quá mắt nhìn hạ tình huống này chờ lần này bạo loạn đi qua chỉ sợ toàn bộ ỉm éo đao giam giữ hải tặc chí ít có ba thành chết đi có khả năng càng nhiều đây chính là vượt ngục đại giới mạ éo lán mang theo nhân thủ xuất hiện phàm là trước mặt hắn muốn chạy trốn hải tặc tất cả đều bị ban thưởng một phát độc long chui thân m à qua đi tới giam giữ s ủ g à nhà tù trước mặt bên trong đã trống r i n g một mảnh t r u n g quanh cũng đều vỡ vụn không còn hình dáng hòn đá lát thành trên mặt đất tựa như là bị đạn pháo tẩy lễ qua bình thường hố sâu đá vụn khắp nơi đều có s o những này càng thê thảm hơn chính là nằm trên mặt đất sáu thân ảnh màu trắng đen đường vân áo t ù vỡ thành từng khối vải rách lóa lộ ra ngoài trên da thịt giống như là bị tẩy qua bình thường không có một cái có thể nhìn địa phương máu tươi chảy lan đầy đất thảm nhất chính là lục i、si, hắn đứng tại phía trước nhất c h í mạng nhất một chỗ vết thương là ngực phá vỡ một cái hố không biết là bởi vì cả mì e vẫn là sầy mệ kỳ cản nguyên nhân để trái tim của hắn hơi t r ệ c h ư ớ n g một chút lúc này mới không có ngay tại chỗ chết đi m ạ n éo làn đi tới mấy người bên người không người xem xét một phen còn có hô hấp tranh thủ thời gian đưa vào phòng điều trị cứu bọn hắn trước phải tất yếu đem bọn hắn cứu sống nhìn xem mấy người bị nhấc lên rời đi m ạ n éo làn mang theo găng tay nắm tay chặt chẽ nắm lên thật lâu mới bông ra những người còn lại theo ta đi tuyệt đối không thể thả chạy những n à y tên đáng chết không có thời gian tiếp tục xuân đau thu b u ồ n mà y o lạn mang theo người tiếp tục chạy tới ba tầng thông đạo phương hướng kỳ thật lần này bạo động không trách được trên đầu của hắn dựa theo lúc ấy mũ d ơ m tiểu tử loại kia c h ú n g độc trình độ tuyệt đối không nên sống tới mới đúng ai có thể nghĩ tới lúc này mới vẹn vẹn đi qua một buổi tối đối phương liền trở nên sinh long h o a hổ mất tích nhiều năm ổ cả m ạ kim cũng đi theo hắn cùng lúc xuất hiện những cái kia bởi vì các loại không rõ nguyên nhân mất tích ra hỏa cũng tất cả đều xuất hiện quan trọng hơn chính là còn để bọn hắn thả ra ba cái tiền nhiệm saki bù cải nếu như không phải là bởi vì đối phương kiên kỵ hắn trái cây năng lực nguyên nhân chỉ là cái này ba cái tiền nhiệm saki bù cải liền đủ hắn giải quyết lại càng không cần phải nói còn có một cái khác tiền nhiệm saki bù cải dâu đen cũng xâm lấn ỉ m k é o đao bị hắn phóng xuất đi ngăn cản dâu đen một đoàn người saki không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thậm chí hiện tại liền ngay cả phòng điều khiển đều hoàn toàn liên lạc không được có thể nói toàn bộ n g ụ c giam hiện tại là một đoàn gây dối trong lòng của hắn có một k i a dự cảm bất t ư ở n g nhưng không dám tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới tiếng bước chân đột nhiên từ phía trước vang lên một chuyến năm người thân ảnh xuất hiện tại m ạ éo làn giữa tầm mắt thật ha ha ha ha ngươi chính là m ạ éo làn sao m ạ éo làn m ặ t không biểu tình hỏi ngược lại dâu đen đúng là như thế dâu đen trả lời hai bên riêng phần mình hướng về phía trước khoảng cách càng ngày càng gần không có thời gian d ố i cùng tên trước mắt này nói b ậ y m ạ n o l ạ n trực tiếp xuất thủ một phát độc lòng đem bọn hắn năm người tất cả đều cho ngậm vào miệng bên trong p ẹ n t ạ k kỳ hiệu ake ba dâu đen làm sao đều không nghĩ tới nổi giận bên trong m ạ n o l ạ n hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài nói ra tay liền xuất thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu dưới tình huống bình thường mọi người không đều là t r ư ớ c lẫn nhau miệng pháo một hồi lại tiến hành chiến đấu sao n g ư ơ i ra hỏa này vậy mà không đi quá trình không có phòng bị dâu đen đoàn hải tặc toàn bộ chúng chiêu tại chỗ liền bị đoàn diệt nếu như không phải trước đó mà eo lạn thả s i z ê n h ư mà s i z ê n h ư lại trực tiếp làm phản dâu đen đoàn hải tặc có thể như vậy tuyên bố gg ờ ờ hiện thực không có nếu như một phát độc long đoàn diệt đối phương về sau mà eo lạn không hề dừng lại một chút nào mang theo nhân thủ tiếp tục đổi u đổi u phía trước chạy trốn phỉ một đoàn người lưu lại một mực rú thảm dâu đen Ta không có thời gian không kéo hỏi người lấn có các xâm ỉm đẩy a ta o do, cho hảo hảo lý liền dơm trước các cảm thu thập đó, hào hào cảm thụ thân nên, người đến bản thân phẫn nộ tại tiểu tử đi. mũ đó, đ tới trần tầng thứ hai một cái ngõ cụt trong thông đạo tập hợp mười mấy cái vượt ngục ra hải tặc tại thông đạo cổng là một tầng thật dày nọc độc nơi này bị hoàn toàn cho phong kín bọn này hải tặc một người cầm đầu người có tròn trịa cái mũi đỏ lúc này chính đối nọc độc bịt lại môn chửi ầm lên luận thực lực khó mà nói nhưng nếu như là luận phun người kỹ xảo bú ghi tỏ vẻ người bình thường đều là đệ đệ bất quá lúc này vây quanh ở nơi này đại bộ phận hải tặc đã bị b ù ghi trước đó các loại duệ dùn trí k ỳ ẩn nút dù là b ù ghi đang chửi đồng như cũ có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác mắng nửa ngày có chút miệng đắng lười khô bù ghi ngừng lại hắn xoay người một trận chán nản cái này khốn nạn mà e o lạn đem vậy mà dùng độc đem nơi này tất cả đều cho phong bế thật sự là quá h è n hạ b ù ghi thuyền trưởng nghĩ như thế nào ra kế sách tới rồi sao đúng à bú ghi thuyền trưởng chúng ta đoạn đường này có thể tất cả đều là dựa vào ngươi mới tránh né mạ e o lạn đuổi bắt thế nhưng là đây là mạ e o lạn độc coi như bú ghi thuyền trưởng cũng không có cách nào a khốn nạn không thấy bú ghi thuyền trưởng đã đang suy nghĩ sao ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp bú ghi một tay trông c ằ m ánh mắt loạn chuyển trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh toát ra hắn làm sao có thể đối mạ e o lạn độc có biện pháp trước đó có thể trốn qua đổi u bắt kia đều là vận khí tốt nhưng rõ ràng hiện tại vận khí đã chờ chút dường như là nghĩ đến cái gì b ù g h ánh mắt sáng lên chuyện này đối với vĩ đại b ù g h thuyền trưởng đến nói là một bữa ăn sáng bất quá ta cần các ngươi một điểm nho nhỏ trợ giút hắn vừa dứt lời dưới một cái miệng bên trong treo khói tóc dài nữ hải tặc lập tức từ trong đám người nhảy lên ra lại bị cần sao b ù g h thuyền trưởng là muốn đối ta cầu hôn sao b ù g h bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình chờ thấy rõ người về sau phát hiện là một cái hoàn toàn không biết nữ hải tặc ân dáng dấp còn rất đáng yêu phi phi phi đáng yêu có cái dám dùng khốn nạn ai sẽ muốn cùng ngươi cầu hôn a vĩ đại bù g h thuyền trưởng mục tiêu thế nhưng là tìm tới toàn thế giới bảo tàng bất quá vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại có lại nhiều tài bảo cũng cùng hắn không có quan hệ bù g h nhịn không được trầm giọng nói đầu tiên vẫn là trước muốn đem cái này độc làm hỏng rơi hiểu rõ nghe được bù g h nữ hải tặc gọn gàng đáp ứng tại bù ghi một mặt mờ mịt trên nét mặt đi ra đội ngũ sau đó biến ra một thanh g i ả i pháo oanh oanh oanh phủ kín nơi này kịch độc bị trực tiếp oanh tặc mở nữ hải tặc vừa muốn trở lại bù ghi bên người liền bị hai cái mập mạp đại thúc bít m o g cho kéo trở về bọn hắn chính là tới từ đổ q u y ệ t xuất g i a tộc cán bộ mặt vị dơ dọ dạ cùng b a b y năm mò nẹ tại chạy trốn bên trong cùng bọn hắn tẩu tán cho nên chỉ có ba người bọn hắn cùng một chỗ ba người trước đó một mực không có biểu hiện ra trái cây năng lực b a b y năm cũng bị hai người hạn chế sử dụng năng lực này chủ yếu là sợ bọn họ sẽ trở thành những mục tốt mục tiêu chủ yếu lúc đầu bọn hắn có thể một mực giấu đi nhưng ai có thể tưởng đến bù ghi lời nói xúc đồn bảy bị năm chốt mở một khi bị cần kia nàng tự nhiên là giấu không được bất quá bây giờ cũng tốt phong đường nọc độc đã bị nổ tung bọn họ cũng có thể như vậy tách ra còn muốn đi tìm kiếm thiếu chủ cùng mò nẹt tin tức mặc dù kinh ngạc tại b a bi năm năng lực bất quá trước mắt đã không lo nổi xoắn suýt những n à y chạy thoát thân quan trọng một đoàn người từ thông đạo bên trong đi ra ai b ù ghi mũ rơm tiểu tử thiếu chủ ngươi không có việc gì quá tốt rồi ngươi nói có khéo hay không vì kinh hỉ thật là đúng dịp ha b ù ghi còn có mister ba bất quá ngươi không có việc gì quá tốt rồi để chúng ta tiếp lấy làm một vố lớn đi không đây đều là cái gì hổ làng c h i tử chương năm trăm bảy mươi muốn rách cả mí mắt vì cuối cùng vẫn là không thể cùng bù ghi làm một vô lớn bởi vì cua đồng thần phi tự nhiên là bởi vì mà eo l ạ n không cho phép làm ỉm kẹo đao mạnh nhất bột hắn một mực đuổi sát phía sau g ắ t gao cắn lây phía sau của bọn hắn không cho bọn hắn cơ hội phát huy thế là hai đợt người tụ hợp về sau tiếp tục chật vật chạy trốn lúc này chính những câu nói kia ta không cần chạy thắng lao hổ chỉ cần chạy thắng đồng bạn là được p h à m là lạc hậu ngay cả dãy rùa cơ hội đều không có liền bị nọc độc một khắp mạ qua Mà éo làn kỳ tại h không hắn thể h ậ t tiểu tử lắng bọn lo mũ rơm có c y thoát. tổng h éo đao ỉm cùng tổng bộ ả quân liên hệ bị chặt đức, bất qua liên ngoài 10 chiếc quân hệ chặt phía bị bất đứt, ma vẫn với. liên có thể liên hệ với. Tại hệ m éo l à n mệnh lệnh phía dưới mười chiếc quân hạm rời xa ỉm kéo đao để một đoàn người đoạt một chiếc quân hạm kế hoạch chết từ trong trứng nước ỉm kéo đao ở vào căn bèn mặt biển phía dưới chính là hải quái s a o huyệt mặc kệ là năng lực giả vẫn là hải tặc nhảy vào trong biển đều là muốn chết thế là vượt ngục kế hoạch tiến hành hơi điều chỉnh dị bệ dẫn người tiến đến đoạn quân hạm vì cùng mister ba hợp tác làm một thân cực kỳ tuyệt vời trang bị ra dùng để ngăn cản m ạ n o l ạ n không thể không nói xác thực có hiệu quả bất quá cũng triệt để chọc giận m ạ n o l ạ n hắn manh theo e rờ khóa trực tiếp vung ra chính mình đại chiêu hô to một tiếng đ ứ t mã khu khu là triệu hắn đi ra một cái mánh độc cự binh cùng trước đó độc long khác biệt màu đỏ sậm mánh độc cự binh nọc độc chỉ cần một giọt liền có thể đem cả người ăn mòn không riêng gì người chỉ cần là độc tiếp xúc vật thể tàng đá ngọn nến đỏ p h ư lạ là m ì ngô tuyến tất cả đều có thể ăn mòn độc là một loại đồ vật phi thường lợi hại hơi rộng rãi điểm tới nói tất cả có hại có thể gây nên người thụ thương tử vong vật chất đều có thể xưng là độc nếu như có thể đem độc nghiên cứu đến cực hạn đơn thuần đối với sinh vật mà nói kia uy lực của hắn nhưng so sánh cái gì nhằm tương lôi điện đóng băng lợi hại nhiều thì như nói polonium ho loại vật này theo độc tính đến nói chỉ là chút ít liền có thể tới chết hơn ngàn vạn người đương nhiên thực tế thao tác không có đơn giản như vậy chính là rộng rãi một điểm đến nói virus cũng là thuộc về độc một loại nếu như khai phát ra một chủng loại giống như dòm bị bệnh như vậy độc mà eo lản có thể vô địch trên thực tế mở phát ra cái gì một loại độc đều không có đơn giản như vậy nhưng ngay cả như vậy cũng có thể phản ứng ra đỏ củ đỏ củ no mi lợi hại trách không được ngay cả đỏ phở làm mì ngổ cùng cá sấu sa mạc đều muốn nhượng bộ lui m ì n h bất quá không quan hệ ngươi độc lợi hại hơn nữa độc không đến người cũng là nói lời vô dụng cái gọi là ngươi có ngươi trương lương kế ta có ta thang leo tường dị bệ làm ộ t ngư nhân mạnh mẽ ở đây liền có thể bày ra trong biển thế nhưng là ngư nhân thiên hạ ỉm kẹo đao bên ngoài đại môn một khối cánh cửa bị hắn tháo ra mang lên đỏ p h ở làm mì n g ổ cùng gia tộc của hắn cán bộ lại thêm dầu cổ đài hai người cuối cùng lại tính đến bù ghi ách cái này không coi là chỉ là góp số lượng không có gì ý nghĩa thực tế có những người này xuất mã cướp đoạt một chiếc quân hạm quả thực dễ như t r ở bàn tay tại cướp được chiến hạm về sau dị bệ lại thể hiện ra mạnh mẽ tao thao tác làm cá hổ k ì n h ngư nhân dị bệ tỏ vẻ hắn triệu hoán tới một chút cá hổ k ì n h không q u á đ á n g a dù sao cũng không nhiều cũng liền hơn mười đầu mà thôi dị bệ làm một người thành thật dĩ nhiên không phải vì trang bíp mà là bởi vì bọn hắn chỉ có như thế chọn người không có cách nào đem quân hạm cho mở thế là mượn nhờ cá hổ k ì n h đem p h ì c h ở cả đám tất cả đều cho tiếp nhận đi để ỉm kẹo đao bên trong mạ kẹo lạn chỉ có thể lực bất thòng tâm tất cả hải tặc buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trừ bon cụ ấy hắn lưu tại ỉm kẹo đao gà kẹo xốp giờ xảy ra là một cái quấn không ra vấn đề nếu như không đem gà kẹo xốp giờ xảy ra mở ra quân hạm căn bản ra không được cho nên hắn biến thành mạ kẹo lạn để không chế ngục tốt đem gì bệ một đoàn người giành được thuyền cho qua sau đó những thứ khác quân hạm ngăn cản ở sau cửa tiện thể còn tới một cước đem điều khiển cơ quan phá đi để gạ tespov dở x o sở thời gian ngắn không cách nào mở ra về phần hắn là từ đâu làm tới một thân cùng m à y o lạn giống nhau như l ú c quần áo đây là cái mê trường quan chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi đóng lại gạ tespov dở x o sở trước mặt khoan thai tới chậm mòn s ầ n hào ngay tại nơi này đánh lấy xoáy giữa tầm mắt chiếc quân hạm kia đã biến thành một cái chấm đen nhỏ bất quá phòng quan sát cùng mũi tàu bong tàu bên trên mang theo kính viễn vọng hoa tiêu cùng từ ẻn nơi đó nhận lấy tiểu bí thuật thẻ l ì pha đều có thể thấy rõ ràng chiếc quân hạm kia lên tới ngọn nguồn là cưỡi người nào cho nên nàng mới có thể phát ra nghi vấn như vậy không cần lo lắng chạy được hòa thượng chạy không được miếu b ọ n sần không lo lắng chút nào tam giác hải lưu không giống với địa phương khác hải lưu nếu như gạ kẹt bóp g i ở sẻ sở không mở ra bọn họ cũng chỉ có thể tại hải lưu bên trong đảo q u a n h cuối cùng còn biết trở về nơi này Việc cấp bách. chúng ta vẫn là muốn đi trước ỉm kẹo đao bên trong nhìn một chút tình huống như thế nào từ vừa rồi bọn hắn cướp đi hải quân trên chiến hạm nhân số đến xem nhân số cũng bất quá cho ăn b ể bụng không cao hơn ba trăm còn tốt không có bộc u phát náo động lớn bằng không liền náo nhiệt kỳ thật mỏn sần hào không nên chấm như vậy chủ yếu là chiếc chiến hạm này cũng không có tham dự đối dâu trắng chiến tranh từ ụ tàu bên trong mở ra cần chút thời gian lại thêm mỏn sần trước khi đi lại cùng hẳn g cọc trò chuyện trò chuyện căn dặn nàng một phen một tới hai đi thời gian liền tiêu hao không ít nghe mòn sân giải thích các lì p h ả i yên tâm lại đem lực chú ý quay lại đến ỉm kẹo đao lục xì mấy người trên thân thế nhưng là hiện tại gạ tesop giờ s sờ đóng lại ỉm kẹo đao bên trong lại liên lạc không được như vậy làm sao bây giờ chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ vấn đề không lớn mòn sân vẫn như cũ không chút hoang mang hắn đưa tay đưa tới một sĩ binh đây là mới gia nhập không lâu tuổi trẻ tiểu tử mỗi lần bị mòn sần triệu hoán đều sẽ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đưa tay túi chảo trưởng quan ngài tìm ta mòn sần vô vô bở vai của hắn nói với ngươi bao nhiêu lần tại chính chúng ta địa bàn bên trên không cần như vậy câu n ệ thả lòng điểm ngươi đi thông báo hế nổ cùng kệ xạ để chiến hạm cất cánh nếu phía dưới vào không được chúng ta từ phía trên vào cái này thượng úy tiểu tử mặt lập tức kích động màu đỏ bừng liên tục không ngừng gật đầu như giã tỏi bình thường sau đó thật nhanh chạy hướng khoang tàu những thứ khác các lao nhân đều cười toeét mà cười cười cơ hồ mỗi một cái mới gia nhập vào ban đầu đều là như vậy chậm rãi liền sẽ phát hiện mọn sần người trưởng quan này cùng cái khác tướng lĩnh không giống chỗ các l ì phạ cũng lập tức kịp phản ứng bọn họ chiếc chiến hạm này cùng những thứ khác quân hạm thế nhưng là hoàn toàn không giống cái khác quân hạm đi địa phương mà không đến được kết thúc không thành chuyện không có nghĩa là chiếc này bay lượn mọn sần hào không giải quyết được bình thường co vào đứng dậy không số ít vị lập tức chống ra cánh quạt bắt đầu bay nhanh xoay tròn đ ô i thuyền phun khí trang bị điều tiết vị trí thẳng tắp hướng phía dưới sóng biển bị hoàn toàn g ạ t ra trên mặt biển bị cánh quạt chuyển động tốc độ gió thổi lên vô số nước biển hóa thành từng mảnh từng mảnh hơi nước chiếc thuyền này tốc độ cùng tiền thế máy bay đương nhiên không cách nào so sánh được nhưng tốc độ phi hành vượt xa giống nhau thuyền đi thuyền tốc độ mạnh mẽ động lực chống đỡ lấy chiến hạm bay nhanh kéo lên rất nhanh trên mặt biển nhìn qua liền tiểu rất nhiều cao mấy trăm thước gà tesop giờ sẽ tè sơ là một cái cự đại kỳ tích loại này hát hoa kỹ phóng tới kiếp chức đều tuyệt đối không biết dẫn trước bao nhiêu năm bất quá tại có thể bay mòn sần hào trước mặt vẫn là rất dễ dàng vượt qua đi từ bên trên nhìn giống như vòng tròn giống nhau ỉm kẹo đao đã xuất hiện tại giữa tầm mắt thời gian chậm rãi s ó i mòn khoảng cách hạ s ở hành hình thời gian đã càng ngày càng tiếp cận lúc này cách công khai hành hình thời gian còn có hơn ba giờ ỉm kẹo đao khống chế g ã t è s o p dở s p s c trong phòng lái mà kẹo lan cầm trong tay gen gen n h u si sắc mặt khó coi vô cùng n g ư ờ i nói cái gì phong điều khiển ngục tốt đã toàn bộ tử vong kẻ giết người là s hai ngục trưởng hắn còn cầm thuốc giải độc cứu dâu đen một đoàn người hiện tại bọn hắn chính dọc theo thông đạo một mực hướng xuống lập tức liền muốn đến thông hướng tầng thứ sáu thông đạo mà e o làn trưởng ngục giam chúng ta thỉnh cầu tri viện g e n g e n như xì đầu kia ngục tốt âm thanh hoảng sợ rất rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy dâu đen khủng bố khủng bố bọn hắn không biết nhưng là skiz khủng bố tất cả ngục tốt đều biết rõ rõ ràng ràng vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự mạnh mẽ chiến lực Cái n à y k hãy lặn tâm tình lúc này đã không thể dùng hỏng bét để hình dung nếu có thể hắn thậm chí đều muốn đem những này bạo loạn phản loạn người tất cả đều cho giết sạch thông báo tầng thứ sáu tất cả ngủ tốt phải tất yếu ngăn chặn bọn hắn hành động ta lập tức liền đã đi tiếp viện g e n g e n h ư xỉ cúp máy hắn thậm chí đều không có nhìn bên cạnh bị khóa lấy bon cụ ấy một chút ý tứ càng không kịp dặn do người nào liền đã hướng phía bên ngoài phòng liền xông ra ngoài trước mặt năm tầng khác biệt ìm kẹo đao tầng thứ sáu giam giữ phạm nhân quá mức kinh dị mà cường đại trong này hơi có trọng lượng một điểm phạm nhân chạy đi một cái tạo thành ảnh hưởng muốn so trước năm tầng mấy trăm người vượt ngục tạo thành ảnh hưởng đều muốn nghiêm trọng phải biết trong này còn giam giữ lấy cùng tứ hoàng cùng một cấp bậc mạnh mẽ chiến lược đỏ ba t ư ớ c dép phịu kia là đơn thương độc mã một người liền có thể cùng dô dơ dâu trắng golden l y ổng sánh vai cùng nhân vật là còn sống chân chính nhân vật truyền kỳ còn có nhị tiến cung golden l e ổ n mặc dù tuổi già tàn tật bất quá h uy danh vẫn như cũ không nhỏ vua hải tặc rô giơ thuyền viên bạ dẹt đồng dạng cũng là một cái vô cùng cường đại gia hỏa những người này tùy tiện một cái chạy đi quả thực chính là thai nạn mà éo làn nóng nảy trong lòng có thể nghĩ mấu chốt là những người này ở trong hắn một cái có năm chắc đối phó đều không có lên xuống bậc thang rầm rầm vang lên nhưng mà éo làn chưa từng có một khắc cảm thấy hắn là như vậy chậm quả thực tựa như là rùa đen bỏ giống nhau ren ren như s i lại vang mà éo làn g ụ c giam trường ngục giam thỉnh cầu c h i viện chúng ta chống đỡ không nổi bọn họ quá mạnh a g e n g e n n m ư ờ xỉ đầu kia theo cầu cứu ngục tốt một tiếng h é t thảm trở nên hoàn toàn yên tĩnh không bao lâu g e n g e n n m ư ờ xỉ âm thanh lại vang lên mãi o lạn xem ra không gạt được ngươi thích như vậy kinh hỷ sao、sì、dạy ngươi cái này k h ô n nạn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta c h ờ ngươi g e n g e n n m ư ờ xỉ cúc máy mãi o lạn nắm đấm nắm chặt t ử s ắ c nọc độc trải rộng toàn thân giống như là không cần tiền giống nhau d ũ n g động rốt cục lên xuống bậc thang ngừng lại mã éo làn ánh mắt lập tức liền tập trung tại đối diện sáu cá nhân trên người chính yếu nhất chính là cái kia cầm trong tay một cây đao đang từ một cái ngục tốt trên thân lau sạch lấy thân ảnh mã éo làn đôi mắt trở nên đỏ bừng ba đầu độc long dương nanh múa vớt nào tới người đang chết chương năm trăm bảy mươi mốt thiên hô vạn hoán trang bíp khâu rốt cục tặc ha ha ha thật sự là táo bạo à mã éo làn trưởng ngục giam ta có thể không thể nhìn ngươi đối đồng bọn của ta độc thủ dâu đen ngăn tại phía trước nhất vừa cười một bên đem bàn tay mở trên thân như là m ạ eo lạn giống nhau là vô biên hắc á m xương mù giống nhau vật chất phun trào thoáng qua ở giữa che kín hắn không gian chung quanh đem đến từ m ạ eo lạn độc ngăn cản tại bên ngoài trên thực tế cũng xác thực chỉ có dâu đen có năng lực như vậy ngăn cản đến từ m ạ eo lạn công kích mặc kệ là sĩ d ư u c cũng tốt vài người khác cũng tốt đều không thể ngăn cản đến từ này chút hoàn toàn do nọc độc tụ thành độc long sở dĩ nói mà e o lạn là cận chiến khắc tinh chính là như thế chỉ có tránh phần ngay cả đánh trả đều không tốt đánh trả màu đen vật chất cùng tử sắc nọc độc trong không khí đụng vào nhau một cỗ khí lãng khẽ quét mà qua để tầng thứ sáu vô hạn địa ngục khó được cảm nhận được một cô gió mát thổi mặt cảm giác mới là lạ gió là có nhưng cùng lúc cũng lôi cuốn lấy các loại nồng đầm mùi đừng nghĩ đến loại này quanh năm không có một người có thể ra ngoài nhà tù địa phương có cái gì tốt hương vị dâu đen trái cây năng lực mặc dù bút nhưng hắn đạt được thời gian quá ngắn khai phát trái cây năng lực không riêng gì não động vấn đề đồng thời còn cần thời gian thời gian dài luyện tập mới có thể phát huy ra trái cây năng lực công dụng cũng không phải là nói lại ăn đến trái cây trong nháy mắt đó liền sẽ có cái gì ký ức c h u y ể n thừa loại hình đó chính là huyền ảo rẽ mì rẽ mì no mi mặc dù mạnh mẽ nhưng m à ẻo lạn độc giống nhau không phải bình thường ngăn trở đến từ m à ẻo lạn công kích dâu đen cũng không nhẹ nhõm nọc độc hóa thành độc long bị dâu đen năng lực ngăn cản từng bãi từng bãi t từ ử sắc nọc độc nhỏ xuống mà e o làn nghe dâu đen nhìn về phía sĩ i dù cho đã dự liệu được kết quả như vậy hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận đồng bạn vậy mà sa đ o ạ a trở thành một cái hải tặc thật sự là ỉm kẹo đao sỉ nhục đối với sĩ i dị phản bội mà e o làn căm hận dị thường ngược lại là dâu đen ngăn trở công kích của hắn mà e o làn không có cảm thấy có quá bất cẩn bên ngoài cái này trước đó bị hắn trực tiếp một kích miểu s á t tiền nhiệm sĩ ký bù c ạ tự nhiên không có đơn giản như vậy nếu như đơn giản cũng sẽ không đánh bại ả sơ rất rõ ràng trước đó một lần kia là quá mức chủ quan ski j i h u đ i đến râu đen bên cạnh cầm đao trong tay cứ như vậy nhìn xem mạ e o lạn x a đ o ạ n thật sự là buồn cười thuyết pháp dù cho bị ngươi phóng xuất tại ỉm e o đao đường cũng đã thấy cuối cùng chẳng lẽ còn muốn bị nhốt vào nhà tù cả một đời không thành nói cái gì ỉm e o đao x ỉ nhục ngay cả ta bội đao đều có thể tùy tiện tặng người mà e o lạn ngươi cái tên này lúc nào lại coi ta là thành ỉm k o đao một phần tử một cái tử hình phạm nhân trở thành hải tặc cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện a nhìn thấy sĩ dị hứa đ a u trong tay mà éo lạn có chút xấu hổ nhưng cũng có chút may mắn nếu như sĩ dị sớm đã có phản bội tri tâm để hắn cầm lại hắn cái kia đem danh đao dạy hùn mới là hỏng bét chuyện chuyện cho tới bây giờ nhiều lời vô ích các ngươi nếu lựa chọn xâm lấn ỉm k é o đ a u đó chính là tội chết tất cả đều cho ta lưu tại nơi này đi mà éo lạn mới từ trước đó đối trận mũ rơm tiểu tử một đám học được kinh nghiệm có thể động thủ cũng không cần mù bíp bíp không phải vậy rất dễ dàng bị đối phương chui chỗ trống ba đầu độc long lần nữa từ phía sau hắn nhảy lên ra lần này trở nên càng thô càng lớn càng dài đầu rồng to lớn dường như có thể đem toàn bộ tầng thứ sáu lấp đầy dâu đen r ẻ mì rẽ mì no mi có thể hấp thu cái khác năng lực đặc tính nhưng đối với độc hắn năng lực dù cho hấp thu hiển nhiên cũng không thể tiêu hóa hết nếu không trước đó hắn bị mạ eo lạn dùng độc trực tiếp tới một nhóm a k e cũng sẽ không chờ lấy sỉ dịch cầm thuốc giải độc cứu hắn hát cám vật chất trong tù bốc lên ngăn cản đến từ mạ ẻo l ạ n to lớn độc lòng công kích bất quá rất hiển nhiên hơi có vẻ hơi gian nan có loại tử sắc vượt trên màu đen một đầu cảm giác những này đều không là vấn đề vấn đề là dâu đen giá hỏa này cho tới bây giờ đều không thích làm chuyện vô ích hắn luôn luôn đều là vì hắn muốn đạt thành kết quả mà có thể không chọn hết t h ể thủ đoạn quá trình không sao cả kết quả mới là trọng yếu nhất thật ha ha ha ha, quả nhiên cường lực a mạ ẻo l ạ n bất quá ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng ngươi tốn tại nơi này thế giới trói mắt nhất sân khấu đã chuẩn bị kỹ c ả g liền đợi đến ta thịnh đại nhất diễn xuất cho nên dâu đen điên cuồng cười lớn xoay người các huynh đệ đi đem trong này ác ôn đều đem thả ra để bọn hắn cũng tới cảm tạ một chút mà ẻo lạn nhiều năm chiếu cố cuối cùng sống sót liền đem là đồng bạn của chúng ta đây là dâu đen trước kia liền quyết định ra đến đem tầng thứ sáu các phạm nhân lần lượt phóng xuất để bọn hắn tiến hành quyết đấu sau đó mang đi người thắng bộ dạng này hắn liền có không thua tại liêu đất cái gọi là tứ hoàng mạnh mẽ thành viên tổ chức nội tình mặc dù so với đến bọn hắn kém một chút bất quá chờ hắn về sau có thể hoàn thành chính mình cuối cùng kế hoạch những này nội tình căn bản là không tính là gì chỉ là hiện tại kế hoạch có biến xuất hiện một cái mạ hẻo lạn ngăn tại nơi này dâu đen cũng không nghĩ tới đuổi theo mũ dơm một đám còn có ba cái tiền nhiệm s ẽ k ỳ bù c á i mạ hẻo lạn lại nhanh như vậy trở về dưới mắt đối mặt phi thường mạnh mẽ mạ h o lạn hắn thế là lâm thời thay đổi kế hoạch để những phạm nhân này hỗ trợ đối trận mạ hẻo lạn nhất cử lưỡng tiện đến nỗi mặt mũi hắc dâu đen có thể tại dâu trắng sắp đem hắn truy nổ tình h u ố n g dưới khóc ròng ròng quỳ xuống đến gọi cha sau đó quay người lại bắn một phát cùng một đám thủ hạ cùng một chỗ giết dâu trắng mặt mũi loại vật này tại hắn nơi này là không tồn tại đừng nói cái gì cường giả bức cách chết cường giả không đáng một đồng sống sót cường giả mới có thể gọi cường giả cái gì tất cả mọi người thích đơn đấu kia cũng là giả kia là trung nhị liền nhìn cái đồ nhiều lần như vậy xâm chiếm hải quân là thế nào bị bắt liền biết s o l o không có tiền đồ đoàn chiến mới là đứng đắn đừng ra ân chúng ta đoàn ngươi một cái đoàn chiến đây chính là dâu đen lý niệm nghe được dâu đen mà kẹo làn biến sắc hắn sợ nhất chính là cái này ỉm kẹo đao tầng thứ sáu ngục giam phân bộ rất có quy luật tới gần thông đạo nơi này nhà tù giam giữ đều là một chút đối với các đại lao đến nói t ặ g ngư bình thường là mấy người thậm chí hơn m ộ ư ơ i người giam giữ cùng một chỗ càng đi chỗ sâu giam giữ phạm nhân càng cường đại đương nhiên bởi vì nhà tù rắc rối quan hệ phức tạp cũng chỉ là như thế một cái đại khái cũng may trước hết nhất phóng xuất thuộc về t ạ m ngư ha ha ha mạ yếu là ngươi cũng có ngày này lão tử ngóng t r o n g một ngày không biết trông mong bao lâu thời gian cho lão tử chết đi đánh bại mạ yếu làn nên đón tân sinh ra sức ta muốn để hắn cũng cảm thụ cho bản đại gia mang tới thống khổ đều đừng cùng t a tranh đầu tiên được thả ra hải tặc như ong vỡ tổ phóng tới mạ hẹo lạn đương nhiên đi phải nhanh càng đổ nhanh hơn có thể một đám người bị giam giữ tại một cái phòng giam bên trong liền biết bên trong khẳng định không có có gì ghê gớm nhân vật không phải vậy khẳng định là một mình xa hoa phòng hầu hạ những người này cho dù là bị giam giữ tại tầng thứ sáu bọn họ trên thân cũng có một cái dấu hiệu phá hôi tên gọi tắt người qua đường giáp ngay cả cái danh hiệu đều không có loại kia nhiều nhất là bởi vì nhốt tại tầng thứ sáu bức cách cao hơn một chút có thể xưng là cao cấp pháo hôi mà éo lạn giống như phủ g ũ kỳ nâng lên đến quanh hàm từng cái độc bong bóng từ miệng bên trong phun r a mỗi một cái x ô n g lên hải tặc đều chịu một phát có sao nói vậy bị giam giữ tại tầng thứ sáu hải tặc nhóm mặc kệ đã từng cường đại cỡ nào lúc này có thể phát huy ra đến thực lực đều mười phần quá sức trừ phi là hướng gôn đần lì ô n g loại kia mạnh mẽ trái cây năng lực không khác giam giữ thời gian quá lâu kỹ xảo chiến đấu thể lực các loại đều sẽ theo giam giữ lúc tiến bộ được không cùng trình độ suy yếu đã từng ngôn đần lì ẩm vượt ngục lúc bất quá trong tù nốc ngắn ngủi nhiều năm thời gian lúc này ngục giam có thể không có người nào quyền đáng nói mỗi ngày muốn ăn cơm no kia càng là nằm mơ các ngươi đều đáng chết tuy tiện chấn áp một nhóm người này mà e o lạn nhìn về phía dâu đen một đám người tức giận dị thường đám người này đây là ở ngay trước mặt hắn đánh hắn mặt vẫn là đánh xong má trái đánh má phải thấy độc long không làm gì được dâu đen m à ẻ o lản cũng không lo được trong bụng rời sông lấp biển cưỡng chế lấy thân thể khó chịu hắn trực tiếp vung ra đại chiêu vẽ nôm đ e mòn dị g ồ c ú no xì ba từ s ắ c nọc độc trực tiếp chuyển biến làm màu đỏ sầm bộ dáng tràn ngập tại tầng thứ sáu không gian bên trong bộ dáng kia thật giống như tới từ địa ngục gác ma bình thường màu đỏ sầm nọc độc chạm đến hết t h ể đồ vật đều tại bị ăn mòn nam hải tặc nhà giam vách tường trộn lẫn xì ạt tổn ngục giam cửa sắt thậm chí là dâu đen trái cây năng lực những cái kia đen nhánh lăn lộn hát cám vật chất cũng bị chậm dại ăn mòn dâu đen con ngươi co vào biến sắc trái cây năng lực tương sinh tương khác xưa nay không là tuyệt đối rẽ mị rẽ mị no mi mặc dù khắt chế cái khác trái cây năng lực giả nhưng mà ẹo lạn trái cây năng lực khai phát quá mức mạnh mẽ liền vượt qua tạm thời dâu đen trái cây năng lực phạm vi tỷ như nói dâu đen trái cây năng lực là một khối nam châm bình thường mảnh vụn các thứ có thể rất dễ dàng hấp thụ tới nhưng nếu như là xa so với nam châm bản thân trọng lượng lớn vật thể k i a nam châm liền sẽ bị phản hút đi qua giống nhau nhìn thấy mạ éo lạn khủng bố lúc này được thả ra hải tặc thậm chí còn có rút lui về sau đương nhiên những người này bị dâu đen trực tiếp liền cho ném tới mạ éo lạn độc bên trong xem ra cũng chỉ có chức giải quyết người mới có thể an tâm phóng xuất ra những n à y hải tặc dâu đen tại nỗ lực chống đỡ lấy đến từ kịch độc căn mòn hắn lúc này không lo được một người tự đại trang bíp la lên dưới tay mình một đám người đồng thời đ ộ n g thủ skizik trước hết nhất phát động công kích hắn làm mạ éo lạn đồng sự nhiều năm như vậy đối với hắn hiểu rõ quá sâu thuyền trưởng ngăn trở hắn độc mạ éo lạn nhược điểm là thân thể của hắn hai đạo huyết hồng sắc chạm kích bay ra trong không khí vang lên một trận lệ minh bay lượn chạm kích thập tự giao nhau đối mạ éo lạn cực tốc chém tới trừ bờ g h t cái này hơi có chút phế ra hỏa bên ngoài những người khác cũng cùng nhau độc thủ cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay húng chi mạ éo lạn trước đó cùng phì một đoàn người đại chiến qua một lần tại dâu đen một đoàn người thế công phía dưới rất loạn rơi vào hạ phong càng là mạnh mẽ chiêu thức càng tiêu hao thể lực độc chi cự binh làm mạ éo lạn trước mắt khai phát ra đại chiêu đối thể lực tiêu hao tất nhiên là không cần phải nói cu r u r u thừa dịp mạ éo lạn một cái không chú ý dâu đen rốt cục bắt đến cơ hội để mạ éo lạn năng lực mất đi tác dụng hắn nắm tay một chút đánh tới hướng mạ éo lạn bụng dưới luận thể thuật mạnh mẽ lúc này dâu đen nhưng so sánh phì mạnh hơn rất nhiều hắn quấn quanh lấy hạ kỳ một quyền này không phải là phi khả năng công kích so sánh b à ảnh mà éo lản cả người bị một quyền đập bay ra ngoài sau lưng nhà giam bị nện mặc không biết vài tòa một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra mà éo lản không kịp điều chỉnh tư thế giữa không trung biến sắc cưỡng ép xoay bóng nhúc nhích thân thể sâm bạch ánh trăng dâng lên kia băng lanh khí tức để trên da thịt của hắn lít nha lít nhít bọ một lớp da gà hắn con ngươi chiếu ảnh r a khẽ con hàn nguyệt kia trăng khuyết nguyệt nha trong chớp mắt đảo qua gương mặt một đám huyết hoa thê lương tại mở tối mã éo làn chật vật rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to ra hắn trên mặt xuất hiện một đạo có thể nhìn thấy đấm máu bạch cốt vết thương cơ h ổ quắn xuyên nửa bên má trái một đao kia vốn là chém về phía ngươi cổ mã éo làn người mặc áo khoác đầu đội trông coi mũ sì dịch có chút tiếc nuối nếu như đây là ta rạch hừa ngươi lúc này đã chết rồi thật sự là đáng tiếc mã éo làn trong miệng lại một ngụm máu phun ra hắn đứng lên nhìn xem sì rạch hừa căm hận nói n g ư ơ i cái này khốn nạn ta nhất định sẽ bắt lại ngươi khốn nạn có lẽ đi phun ra một điếu thuốc s k i dịch h ơ i đem hắn trên miệng thừa không nhiều xì gà lại hít thật sâu một hơi một chỉ bắn bay hỏa tinh bay về phía mạ y o lạn thuyền trưởng tiếp xuống ta muốn cùng mạ y o lạn giải quyết một cái ân đoán của chúng ta thật ha ha ha ha, ha như ngươi mong muốn s k i d ị c g h u s k i z z e h hơi n h ú n g chân thân thể bay thẳng mạ y o lạn mà đi mạ y o lạn liền để ta vì ngươi trong ngục giam này tiễn đưa đi không thể không nói s i dị huy lựa chọn thời cơ rất tốt lúc này mạ e o lạn đã làn đỏ mạnh hết đà mặc kệ là thể lực hay là năng lực đều tiêu hao nghiêm trọng mà s i dị thực lực vốn cũng không so mạ e o lạn kém quá nhiều dưới mắt tự nhiên là chiếm thượng phong rất nhanh tại công kích của hắn phía dưới mạ e o lạn trên thân xuất hiện vô số vết thương mà mạ e o lạn đối s i dị công kích tắc bị hắn tránh khỏi mạ e o lạn trưởng ngục giam lên đường đi lại một lần mạ e o lạn một cái phản ứng không đ ộ i skeeze tránh thoát mạ e o lạn đánh tới nọc độc trong tay bọc lấy hạ kỷ trường đao hướng về phía mạ e o lạn n g ư ợ c vị trí chém tới skeeze cẩn thận đinh ừm hử. một thân ảnh bị ném đi ra ngoài theo hắn cùng nhau bay ra còn có một nửa trường đao xoay tròn lấy cắm vào một tòa giữa không trung mỹ nhân nhà giam bên trên đã lâu không gặp s k e h z e người sắt tính còn là lớn như vậy a người khoác kim sắc quân hàm chính nghĩa áo khoác bóng người đột ngột xuất hiện tại mạ e o lạn trước người hắn trong tay là một thanh màu tím đen yêu dã dị thường trường đao vừa rồi sghizit trong tay cây đao kia chính là bị nó chặt đứt thân ảnh màu trắng nhìn xem sghizit ớ i lắc đầu có chút thất vọng nói đáng tiếc chính là thực lực không có gì tiến bộ nói xong hắn quay người nhìn về phía có chút khiếp sợ dâu đen nói xem đi ta nói chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại cái này chẳng phải nhìn thấy nhaha ha dâu đen ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu mới tìm được ngươi thế nào kinh hỉ hay không bất ngờ hay không k xiết cùng dâu đen bọn hắn tất cả đều từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc này đồng thời nhìn về phía cái này người mặc chính nghĩa áo khoác hoàn toàn không có một chút khẩn trương bộ dáng ra hỏa ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mọn sần t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai trang bíp tiến hành lúc kim đồng hồ đã từ mười điểm thời khắc đi một nửa kiên định không thay đổi hướng về phía trước chậm rãi di chuyển mạ dì nệ phỏ cờ rít đại quảng trường bên trên mặt trời treo cao không chút kiên kỵ quan sát trên quảng trường mỗi một cái l ặ n g lặng đứng thẳng hải quân binh sĩ lúc này trên quảng trường bất kỳ cái gì phương đội binh sĩ đã chuẩn bị hoàn tất vũ khí lên đạn tinh thần tập trung bọn hắn đều tại trận địa sẵn sàng chờ lấy hành hình thời khắc cùng cái kia danh chấn thế giới mấy chục năm nam nhân đến